kệ xa lập tức để cả lão cấp miệng cái kia từng đạo từng đạo vết thương chính là chứng minh tốt nhất bất luận người nào trải qua nhiều như vậy chiến đấu kịch liệt đều sẽ biến thành khó có thể tưởng tượng cao thủ thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có như vậy vận may cùng thực lực kệ xa ở rèn luyện chung phát hiện mỗi lần ở vào bên bờ sinh tử luôn có thể như kỳ tích giành lấy cuộc sống mới mà mỗi lần trở về từ coi chết phía sau sức mạnh đều có tăng lên theo cấp số nhân mà sức mạnh của hắn xác thực ở từ vòng tuyến trên rèn luyện ra mà không có cái gì so với sinh tử càng tốt hơn lao sư cả lão luôn cảm thấy kệ xa ôn nhu bề ngoài hạ là hung mánh hải yêu một khoác x à âu bối tộc bị siêu giai hải yêu kỳ thực cả lào đồng học khi còn bé giấc mơ là trở thành một vĩ đại h ảo tưởng thi nhân cá lào n g ư ơ i hiện tại cần thiết hảo hảo lĩnh hội một hồi vừa nay đồ vật chuyện này đối với n g ư ơ i mới là tối có trợ g i ú p nói rằng chính sự nhi kệ xạ vẫn là rất nghiêm túc cá lào cũng thu hồi cười cận rời đi gian nhà đi làm minh tưởng dẹp bị cũng gật g ủ tuy rằng không có tự mình chiến đấu thế nhưng cao thủ giao chiến hắn cũng thu hoạch lượng nhiều hắn cũng phải giả tương một hồi nếu như là hắn đối mặt lòng chiến sĩ sẽ như thế nào loại này không có kẽ hở đáng sợ chiến sĩ khả năng là hết thẻ nghề nghiệp khắc tinh đ ặ là là cửa sổ, cửa sổ chương biệt viễn t là n r h t sáu kinh tâm động khách trên từ cửa sổ bãi phòng khách mời kệ xạ vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ thế nhưng lần thứ nhất kết quả làm ý tốt đẹp nhìn ngơ ngác kệ xạ hệ lệ nạ nở nụ cười xinh đẹp nói làm sao chẳng lẽ không hoan nghênh ta ạ ngươi đến rồi đúng thế tại sao muốn tới ngươi nói xem kệ xạ tâm tình kích động dần dần bình phục lại hệ lệ nạ có hơi thất vọng hai người sáu năm chi gian cảm tình cũng không có bạo phát thế nhưng nàng biết đối phương cũng không có biến tâm nhìn dần dần bình tĩnh lại kệ xạ hệ lệ nạ đoán cái đại khái làm sao còn g i ậ n ta sao có trách ta hay không ban ngày thời điểm không có nhận ngươi không vâng n g ố c b ố i bối đều lớn như vậy còn tiểu hài tử khí chỉ cần ngươi đồng ý ta bất cứ lúc nào đồng ý công bố quan hệ của chúng ta có thể ngươi cũng biết chúng ta hải lòng tộc quy củ một khi như vậy sẽ có hàng trăm hàng ngàn hải lòng tộc vô số cao thủ lính đánh thuê người mạo hiểm truy sát ngươi ở ngươi còn cũng không đủ sức mạnh trước ta sẽ không để ngươi rơi vào cảnh khốn khó h ế l ệ nạ nói rất đơn giản nói là ở một mỹ lệ công chúa e m thai nói chính mình thâm tình là mọi người sẽ cảm động huống hồ vẫn là h ế l ệ nạ công chúa như vậy hạ mình giải thích đổi thành bất kỳ cái gì khác một người có thể sẽ cảm động té xịu mỹ lệ công chúa ta là ngươi kệ xạ kị sĩ hắn cũng lớn rồi kệ xạ nghiêm nghị vẻ mặt quét một cái sạch xanh xanh vui sướng cười nói thật toa ngươi là cố ý để người ta lung t u n g có phải là dĩ nhiên biến như thế xấu tìm đ á i nga ê lẽ nạ giờ mới hiểu được đối phương là ở mở nàng chuyện cười tu gấp bên dưới cũng không kịp nhớ cái gì công chúa lễ nghi đuổi theo kệ xạ chính là một trận đấm đá đương nhiên long đấu khí là sẽ không dùng làm kệ xạ nắm chặt rồi nàng tay hai người đều không nói chuyện sáu năm đ ố i có mấy người tới nói có thể sẽ là thương hải tăng đ i ể n biến hóa thế nhưng đ ố i hai người tới nói cái gì đều không thay đổi bởi vì hai người là đồng nhất loại hình người vận mệnh sắp xếp nàng cùng hắn đi chung với nhau làm ở tiến vào đồng nhất cái thùng rượu một khắc đó hai người tương lai cũng thuyên ở cùng nhau thế nhưng hoành ở trước mặt bọn họ khó khăn cũng là đồng dạng khó có thể vượt qua thế nhưng hiển n h ư n trước mắt cũng không phải thảo luận cái này thời điểm ngươi so với trước đây soái e lẹ nạ một cách tự nhiên nói ra khỏi miệng ngược lại lại cảm thấy có chút t h ẹ n thùng ngươi vẫn là như vậy trực tiếp ha ha có điều càng càng mỹ lệ t a tiểu công chúa luôn luôn tao nhã hảo phóng trần bồn ễ lẹ nạ mặt khác cũng chỉ có kẻ x ả mới từng thấy thoáng có chút tùy hứng lại khát vọng tự do nữ hải chúng ta thật giống có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng từ nơi nào nói tới đây lần trước cứu ta chính là ngươi a hệ l ạ nạ muốn đem tay của chính mình từ đối phương bàn tay lớn trung rút ra thế nhưng thử nghiệm mấy lần đều lấy thất bại mà kết thúc lúc này mới nhận m ệ n h khi còn bé khá lớn đ ả m vào lúc ấy đôi nam nữ khác biệt còn rất mơ hồ hiện tại dù sao l ớ n rồi coi như hai bên tình nguyện hệ l ạ nạ vẫn có chút ngượng ủng có điều kệ xạ đồng học nhưng phi thường thưởng thức loại này khó gặp vẻ đẹp công chúa gặp n ạ thân là kỵ sĩ ta tự nhiên phó thang đạo hỏa không chối tử ngươi à nói chuyện vẫn là khuyết đại như vậy xem ra mấy năm không gặp bản lĩnh hơi dài vào trưa ân có chút kỵ sĩ、si、rằng ố c h ệ l ẽ nạ sự hoan hỉ trong lòng cùng hài lòng là không cách nào che giấu tâm tình của hai người đều đồng dạng nhảy nhót phảng phất toàn bộ thế giới đều tốt đẹp như vậy một lúc hai người đều không muốn nói chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương muốn đem cái kia hình tượng vững vàng khắp vào nội tâm khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng gần có thể nghe được cái kia t h ù n g t h ù nhịp g n tim cùng hơi hiện t h ở hồn h ệ n muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn cả lào g ọ n nói lớn xa xa vang lên lao đại lao đại có khách đến phẳng nhanh tới đón tiếp nếu như có thanh a o kệ xạ khẳng định tại chỗ đem chết cá lập cho cọ sát này hải quy đầu t ị n h làm chút phá hoại bầu không khí sự tình vào lúc này cũng không thể để cho người khác phát hiện hệ lẽ nạ công chúa ở một cái nam tử trong phòng chuyến đi nhất định sẽ thiên hạ đại loạn nhìn thấy hệ lẽ nạ càng xác định tâm ý của hắn kệ xạ trong lòng tràn ngập vô cùng chiến ý vì hậu hiếm công chúa hắn nhất định phải trở thành một xứng được với nàng nam nhân mà kệ xạ tin tưởng chính mình có thực lực này trước tiên ở ta trên giường tránh một chút Hệ lẽ nạ hiểu ý một tao nhã lắc mình trốn vào trên giường cái màn giường kéo nửa trên còn không quên cho kệ xạ một bướng bình mị nhãn mới vừa làm tốt c á lão liền phá cửa mà vào cái tên này chẳng lẽ không hiểu được gõ cửa hạ xem đến lao đại sắc mặt không quen c á lão đồng học vội vã xoa tay giải thích âm thanh ép rất thấp tràn ngập hưng ơ phấn cùng lén lén lút lút lao đại lao đại ngươi xem mau nhìn là ai tới tìm ngươi kệ xạ đồng học ngươi tốt hãn dĩ nhiên là c ỡ lạ dạ công chúa kệ xạ có chút c h ó n g v ắ n g đầu hôm nay là ngày gì vẫn là cái này khách sạn địa khí có vấn đề đã vậy còn quá chiêu công chúa mặc kệ lễ phép vẫn là cái khác nguyên nhân kệ xạ thật giống cũng không để ý gì tới do từ chối c ờ lạ dạ tiến vào mà trên thực tế c ờ lạ dạ công chúa nhất quán là không chờ chủ nhân trả lời đã tiến vào phòng mà cá lập thì s ắ c mị mị quay về cá lào d ơ ngón tay cái lên lặng lẽ đóng kỹ cửa lại khắc khắc c ờ lạ dạ công chúa xin hỏi có chuyện gì à kệ xạ cái kia ngất ta lúc nào đến không được một mực vào lúc này đến lẽ nào chính là lao đầu tự thường thường nói số đào hoa nhưng hoa đào là cái gì đông đông kệ xạ lúc nào theo ta khách khí như vậy giữa chúng ta từ đâu tới nhiều như vậy lễ nghi phiền phức lời này vốn là cũng không có gì thế nhưng bị trên giường vị kia nghe thấy thật đúng là ái m ệ ầy cực điểm khổ thai khắc khắc công chúa điện hạ lễ tiết hay làm mớn lại nói nơi này cũng không phải trường học vào lúc này muốn không khách khí cũng không được hiện tại hy vọng duy nhất chính là cỡ lạ dạ công chúa nhanh lên một chút rời đi hừ nghe nói ngươi ngày hôm nay nhìn thấy hễ lẽ nào muội muội như thế nào cảm giác làm sao nàng đã đem ngươi đã quên đi đã sớm nói thân là công chúa gánh vác không chỉ là vinh quang còn có toàn bộ hải lòng tộc áp lực các ngươi là lừng đùa công chúa điện hạ ngưỡng mộ lưỡng vị công chúa mỹ danh hải tộc không có ngàn vạn cũng có tám triệu bản thân chỉ có điều là trong đó một tiểu nhân vật mà thôi ta sớm nói ta từ không nghĩ tới muốn chiếm được cái gì kệ xã lời này đúng là phát ra từ phế phủ nếu như hệ l ạ nạ đã quên hắn hắn liền yên lặng bảo vệ nàng mãi đến tận nàng tìm tới hạnh phúc có thật không vậy ngươi cũng ngưỡng mộ ta ả cờ lạ dạ ánh sao lóe sáng kính mắt c h ắ t c h ắ t đạo mỹ lệ đôi ca ung dung đung đưa hàn công chúa làm sao tổng nghe một nửa đây đánh chết cũng không thể có nửa điểm biểu thị công chúa điện hạ nếu như không đặc biệt gì sự tình vẫn là hồi cung đi vạn nhất bị người phát hiện đối thanh danh của người không tốt t i ê n tâm đi nhân ra là ngụy trắng đến hơn nữa bùn công chúa cũng không sợ người khác biết biết thì thế nào chúng ta mỹ nhân ngư vương tộc có thể không nhiều như vậy quy củ thúi hơn nữa nghe nói s ì a p hotter nói ngươi ngày hôm nay cho giờ một đại nạn có thể rất đẹp trai à s ì a p hotter tên n g kia vẫn rất đấu kỵ giờ ở thanh minh như thế thổi phồng một người có thể thấy biểu hiện của ngươi không sai xem ra thế hệ tuổi trẻ cao thủ ở đây muốn nhiều hơn một mình ngươi kỳ hỉ buồn công chúa ánh mắt là sẽ không sai chương sáu kinh tâm động p h á c h hạ nói càng nguy hiểm kệ xạ cảm giác mình ở s i ế t đi dây câu nói như thế này để ở tiếp tục tiến hành bảo đảm không cho phép về ế lệ nạ sẽ lao ra ngày thứ hai toàn bộ hải tộc thậm chí nhân loại qua báo chí đều sẽ đăng báo đầu bản đầu đề k đến đến ừ thật chán ghét ta như vậy sao cỡ lạ dạ hữu oán mít một cái kệ xạ cho dù kệ xạ đã tâm co tương ứng loại này khác với tất cả mọi người mỹ lệ vẫn là hoặc hồn phách người không phải rồi công chúa cũng biết mị lực của chính mình như vậy đơn độc ở chúng ta sẽ căng thẳng kệ x ã đ ồ n g học là rất hồi hộp nhưng là không phải là bởi vì cờ lạ dạ mỹ lệ mà là bởi vì trên giường vị kia là như vậy giáo viên của ta e đ i b b t xin nhờ ta s á c dụ ngươi gia nhập hắn học viện liền như vậy có điều cũng là bất luận từ góc độ nào cân nhắc vẫn là tiến vào e đ i b b t học viện đối với ngươi có lợi à hơn nữa còn có thể cùng trong ngộng của ngươi tình nhân gặp mặt ta làm sao đến đây đi vấn đề này đã không ở trên người ta xin ngươi trước tiên hỏi chúng ta hiệu trưởng đi dù sao ta đã đạt được tiểu thạch học viện học tịch kệ xa nhàn nhạt trả、lời. nói tới chính sự hắn có thể là phi thường lý trí hắn tuyển tiểu thạch học viện cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ tuy rằng có năng lực thế nhưng lấy thân phận của hắn còn ở từ tiểu thạch học viện quật khởi càng thêm có lợi hơn nữa hắn tin tưởng bình dân mới là chủ đạo toàn bộ xã hội sức mạnh thực sự liền ngay cả vương tộc có lúc cũng là được bình dân phong trào ảnh hưởng hệ l ệ nạ chính là điển hình ví dụ dân gian nhất lưu truyện so với vương tộc nói mười ngàn cái thật cũng hữu dụng được rồi ta cũng là khái niệm ngươi vẫn là như trước k i ế t như thế quật cường quên đi vấn đề này chúng ta có nhiều thời gian thảo luận nhớ tới ngày mai đi tìm ta hãn một bình dân tìm công chúa làm gì nhìn kệ xạ một mặt nghiêm túc nấc dạng c ờ lạ dạ không nhịn được hài lòng cười to không cần như vậy sợ sệt ta cũng sẽ không ă n ngươi thế nhưng nếu như không đến hừ h ừ ngươi cũng biết buồn công chúa lợi hại nhìn theo c ờ lạ dạ ra ngoài kệ xạ đã sắp muốn mất nước loại tình cảnh này so với cùng siêu giai h ả i yêu đại chiến một trận còn kinh tâm đ ộ n g phách chúng ta như vậy t h ụ gọi ta c ờ lạ dạ là được kệ xạ đ ồ n g học ngươi lúc nào cũng c ờ lạ dạ c ô n g c h ú a như thế quen n ệ l ẽ n n mô phỏng theo cỡ lạ dạ âm thanh nói rằng lớn như vậy rốt cục nếm trải làm gì ghen kệ xạ đúng là không một chút nào x u ấ t ruột yên tâm đi nhân ra là mỹ nhân ngư công chúa sẽ không đối với ta có hứng thú có đúng không ngươi là nói ta cái này h ạ i lòng vương công chúa không sánh được mỹ nhân ngư công chúa hãn nguyên lai phụ nữ đều là có tính chung cho dù là hệ lệ nạ cũng không ngoại lệ kệ xạ đột nhiên nhớ tới lao đầu t ử giáo dục tuyệt chiêu nếu như gặp gỡ không giải quyết được vấn đề vậy thì không muốn giải quyết đặt ở vậy thì tốt nói không chắc thượng đế sẽ giúp ngươi giải quyết đương nhiên thượng đế là tròn vẫn là phương kệ xạ cũng không rõ ràng phải là một người rất mạnh mẽ đi vĩ đại h ệ lệ nạ công chúa điện hạ ngài hiện tại thanh danh nhưng là độc nhất vô nhị a kệ xạ cười nói nay còn tạm được thật không tam lòng ta cái này chính quy chỉ có thể lén lén lút lút nàng cũng có thể trắng trợn được rồi ngày hôm nay xem ra chỉ có thể tới đây sau đó chúng ta đang chầm c h ầ m hiểu rõ kệ xạ đồng học dô man s ự nhân ra còn muốn ăn đồ nướng nói xong câu cuối cùng lưu lại nụ cười n g ọ t nào g h ệ lệ nạ biến mất rồi mà vào lúc này điên cái mông đưa đi cỡ lạ dạ công chúa cả lão lại vào, vào thân ái cả lão đồng học vì để cho dễ quên ngươi nhớ k ỹ gõ cửa cái này cơ bản nhất động tác ta quyết định cùng ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút đến kệ xã lộ ra hiền lành mà giàu có sức cuốn hút mỉm cười len ken sang sang thái vê anh cả lão đồng học nhớ kỹ à đáng thương cả lão ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất đã không nghe thấy từ đây cả lão đồng học học được như thế kỹ năng mới gõ cửa từ khi e đi bậc học viện một trận chiến kệ x ã bọn họ cũng thành nhũ danh người ít nhất tân sinh chung đều chuyển lưu nhân vật số một như vậy mà học sinh cũ môn rất nhanh cũng phải khai giảng nghe nói mỗi lần khai giảng đều có một lần phi thường mạo hiểm mà lại thú vị mười phần tu luyện hoạt động thông qua như vậy hoạt động để hết thể học sinh biết được chính mình không đủ cùng với thực lực tầm quan trọng sáng sớm kệ xạ đ ồ n g học không thể tránh khỏi được hiệu t r ư ở n g đặc thù triệu hoán hơn nữa chuyển lời cây trồng hai năm trực tiếp tìm tới kệ xạ khách sạn suýt chút nữa bị giấc ngủ không đủ cạ lão ném ra ngoài phòng hiệu trường rất phổ thông ít nhất so với kệ xạ tưởng tượng phổ thông nhiều lắm trong phòng đều là một ít xách tịch muốn tìm ra một cái hơi hơi quý trọng điểm cũng khó khăn nếm thử đây chính là đến từ biển k a di bé hiếm thấy bách vị tạo cay đắng trung lộ ra ngọt nào thứ tốt ta mập mạp hiệu trưởng thấy thế nào cũng giống như cái phổ thông phỉ thị ống lão phi thường quý giá nhìn chăm chú trong tay ấm cho kệ xạ đến một chén nhỏ cái chén đã đủ nhỏ kệ xạ tinh tế nếm thử một miếng quả nhiên nhập khẩu thời điểm có chút cay đắng vô vị thế nhưng một lúc phức tạp ngũ vị sông lên đầu không chỉ là ngọt nào thuần t ngọt nào cũng không có đặc biệt khi thì biến n o cay đắng để ngọt nào càng thêm đột xuất khá giống nhân sinh t ự c phẩm hiệu trưởng hiển nhiên đối kệ xạ phản ứng phi thường hài lòng ở lại đáng ngẩm ngươi ở đây được hưởng tuyệt đối tự do làm sao kệ xạ h í p mắt lại lặng lẽ nói còn giống như k h u ế t chút gì đi phải biết e đi bậc hiệu trưởng đòi điều kiện cũng phi thường hậu đ ã nhà ta đem cháu gái giới thiệu cho ngươi dầm khạc khạc hiệu trưởng cái này thì thôi nhìn hiệu trưởng g i a n g dấp một cá mẹ hoa tộc cô nương chính đang quen m ị nhãn oi a ngươi trẻ tuổi đừng nóng vội từ chối sao ta cháu gái lớn lên đương nhiên không giống ta nàng nhưng là cùng cỡ lạ dạ công chúa Thế lẽ nạ công chúa cũng xưng hải tộc xinh đẹp nhất ba nữ một trong ỵ xạ bối nhi mặt khác nàng nhà rất có tiền nhà cụ ruột gia tộc ngươi nên không thể nào không biết đi Ủy xạ bối nhi đại danh là cái hải tộc người liền không thể không biết ha ha hiệu trưởng đại nhân nếu như nàng là cháu gái của ngươi tại sao muốn đi ẹ đ i bậc học viện à? ai nha đầu này từ nhỏ đã ái ma pháp bàn về phép thuật trình độ toàn bộ hải tộc cũng không có có thể sánh được ẹ đ i bậc điểm ấy ta là thừa nhận thế nhưng ta tiểu thạch học viện nhưng là chiến sĩ cái nôi càng thích hợp ngươi yên tâm tiểu nha đầu đối với ta vẫn là rất tôn tính có ta hỗ trợ tuyệt đối có sáu mươi phần trăm chắc chắn những kia công chúa cái gì đều là bình hoa chỉ có thể nhìn không hy vọng h ẹ đi bận ông lão kia thích n h ấ t mở ngân phiếu khống ngàn vạn không thể tin khắc khắc x a x a ta không ý đó ta nghĩ nói ở học viện trong lúc không thể được học phân cùng môn học ảnh hưởng cũng không thể ép buộc ta đi học đ ồ thư quán muốn tự do sử dụng đương nhiên hiệu trưởng đại nhân muốn đồ vật ta tự nhiên sẽ trợ giúp được hơn nữa lần này cần so với hiệu trưởng nghĩ tới còn nhiều hơn ngươi là nói cả l à sao ân tiểu tử kia là cái có thể tạo tài năng nhưng là năm nay cao thủ cũng không ít mập hiệu trưởng h i ế p mắt cười nói nếu như hắn biết cả lão nắm giữ gà nạ rổ chân không chạm phủ liền sẽ không như thế nói rồi thần binh không có mở ra phong ấn thời điểm cùng phổ thông đúa giống như lúc mà cả lão loại này cự phủ trên thực tế có rất nhiều chiến sĩ đều đang sử dụng đối một ít to lớn chủng tộc tới nói này có điều là đem búa nhỏ tử nhỏ bé hình dạng sai biệt là không ai đi chú ý ha ha yên tâm đi tiểu thạch học viện cũng là tàng long hòa hổ nói như vậy hiệp nghị của chúng ta thành lập lạc mập hiệu trưởng cười đến mức vô cùng sán lạc kệ xạ cười cũng không kém hắn quả thực là một lớn một nhỏ hai cái tặc ngư rào hoạt rào hoạt đúng rồi hiệu trưởng cần thiết không phản đối giống ta như thế thiện lương học sinh mỗi tuần một lần nghĩa vụ đổi cô quả lao nhân t á n gấu tiện thể uống điểm trà đi kệ xa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn đông trà hiệu trưởng tay nắm thật chặt chương bảy đã ngầm số một trên q u á đất tròn vận mệnh là nhất định nhưng có lúc hay là muốn đi nắm bởi vì vận mệnh không phải một mình ngươi cỡ lạ giả chính ở trong vương cung hào phóng lôi đình hết thể thị vệ hầu gái đều trốn rất xa công chúa tuy rằng bướng bình thế nhưng rất ít phát hỏa một khi nổi cân giận chỉ có thể dùng không phải chuyện nhỏ để hình dung liền ngay cả ạ lẹt bậy hạ cũng là không thể làm gì chỉ có thể nghe bên trong phòng bùn bùn nổ van g sinh cơi khổ thật không biết là như hắn vẫn là như thê tử của hắn khả năng càng như hắn đi lúc tuổi còn trẻ ạ lẹt xông h ỏ a tuyệt đối so với nữ nhi mình nhiều đều có lúc còn trẻ tuổi trẻ thật tốt ta tên tiểu tử thú này dĩ nhiên thả b u ồ n công chúa hải âu khí chết ta rồi không để yên cho hắn một bàn vốn là công chúa thiên tân vạn khổ chuẩn bị mỹ vị bị đập cho lung ta lung tung có nghe không động tĩnh ạ lẹt mới đi vào con gái hay là muốn hống không biết cái kia không trương mắt lại dám đắc tội n ữ nhi bảo đ ố i của mình ngày hôm qua cỡ lạ dạ lúc trở lại liền dị thường cao hứng ngày hôm nay còn vô cùng phấn khởi tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nếu như ngươi cho rằng nàng là mềm mại công chúa chủ nghệ rất kém cọi vậy thì mười phần sai b ư ớ n g bình cỡ lạ dạ đối thứ mình thích liền phi thường chăm chú mà chủ nghệ chính là như thế đó là cỡ lạ dạ mười ba tuổi năm ấy thê tử của chính mình đột nhiên được rồi bệnh kén ăn t r ứ n g tình huống như thế ở trong vương tộc rất thông thường đối thân thể cực kỳ bất lợi đối món đồ gì đều không nhắc lên được khẩu vị thế nhưng cỡ lạ dạ bỏ ra một chu thời gian thỉnh giáo trong cung đầu bếp làm ra chính mình bản thứ nhất mà vợ mình bệnh trạng ở con gái điều dưỡng hạ dĩ nhiên k hỏi hẳn thế nhưng từ đó phía sau cỡ lạ dạ liền cũng không tiếp tục chịu tự mình độc thủ có lúc chính hắn một làm cha khẩn c ầ u đều vô dụng thế nhưng ngày hôm nay dĩ nhiên tự mình độc thủ vì cái gì a nhìn đây đất tàn tạng ạ lẹt cái kia đau lòng à đương nhiên càng đau lòng chính là con gái của chính mình nhìn thấy phụ vương cỡ lạ dốt c u ộ c không nhịn được khóc lớn lên lần này nhưng làm ạ lẹt chọc giận xem ra chính mình con gái thật sự bị uỷ quất cỡ lạ đừng khóc chuyện gì đều có phụ vương làm chủ ai bắt nạt ngươi ta đi giết hắn cợ lạ dạ gào khóc đột nhiên ngừng lại khóc nước nở nói không thể giết nếu như ở không hiểu ạ lẹt liền thực sự là ngớ ngẩn mỹ nhân ngư tộc vốn là lãng mạn bộ tộc lúc tuổi còn trẻ ạ lẹt cũng là có tiếng phong lưu lỗi lạc đương nhiên hồng nhàn c h i kỷ cũng không ít mãi đến tận gặp gỡ cợ lạ dạ mẫu thân lãng tử hồi đầu nhìn dáng dấp con gái là yêu thích người chiếu tình huống bây giờ cái tia người thật giống như còn có nhu cầu gì phụ vương hỗ trợ cứ việc nói ô ô không sao rồi ngày hôm nay chỉ là nhất thời sai lầm c ơ lạ dạ chuyện gì đều muốn thả ra nghĩ thuận theo tự nhiên tuyệt đối không nên làm đoàn chính mình a l ẹ i biết người trẻ tuổi phản bội chỉ có thể u y ệ n chuyển khuyên bảo c ơ lạ dạ yên lặng gật gù kỳ thực nàng cũng là nhất thời buồn bực mình làm nhiều như vậy kết quả bị không để ý tới chuyện như vậy tự nhiên là tám trăm năm tháng một lần hiện tại tỉnh táo lại c ơ lạ dạ đã cân nhắc làm sao đem nợ trướng toàn bộ tìm trở về cái này xú bồi bối phảng phất trời sinh khắp nàng từ nhỏ đã là như vậy sáu năm vẫn là như cũ e đi bất vương tổng học viện thi kiểm tra xong mỹ kết thúc nghe nói năm nay tân sinh tố chất phi thường cao có thể nói là mười năm qua kỳ trước số một hẹn bị bật hiệu trưởng phi thường hài lòng tuyên bố năm nay học viện sẽ đến một t â n cao cho những học viện khác làm ra tấm gương đương nhiên cái này những học viện khác là chỉ ai đại gia đều trong lòng biết được mình trước đây không lâu lưỡng hiệu trưởng đại nhân còn ở trước mặt mọi người mang nhau suýt chút nữa độc thủ mà trên thực tế căn theo tin vỉa hè đêm đó vùng hoang vu hải vực bạo phát kinh thiên đại chiến phép thuật t r ù n g thiên chiến khí năng g dọc rất nhiều hải quái đều bị dọa trùng quanh tán loạn phép thuật có thể đến loại kia trình độ cho dù là ở phép thuật chi đều cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà chiến khí loại này chỉ có số ít tiên phú giả cùng hàng đầu hải tộc mới có thể có năng lực ở mỹ nhân ngư vương thành càng là nhắm mắt lại đều có thể đoán được đương nhiên những chuyện này đại gia ngẫm lại có thể ai muốn nói ra nhưng là phá hoại học viện c h i gian hòa bình mỹ hảo bầu không khí cái tội danh này cũng không nhỏ mặc kệ là đô khí vẫn là cái gọi là tốt cạnh tranh hai cái học viện vào giáo rèn luyện hoạt động nhưng phi thường nhất trí học sinh cũ mang tân sinh một có thể bảo đảm an toàn hai có thể để học trưởng cùng học đệ c h i gian cảm tình càng thêm hòa hợp đồng thời thực chiến cũng là để những này tiêu c à n g tự mãn người trẻ tuổi an tâm học tập cần phải kiểm tra kệ x a cá lạo dẹp bi y sa bốn cái gan to bằng trời người hầu như nơi nào cũng dám sông loại này tiểu kiểm tra đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào thế nhưng để bọn họ cảm thấy hứng thú chính là lần này kiểm tra địa điểm cũng không phải lấy biển mà là trên biển nói chuẩn xác là trên biển tiểu đảo rất nhiều học viên đều là lần thứ nhất bước vào lục địa càng không cần phải nói là xa lạ ma thú mỹ nhân ngư trong vùng biển đảo san hô rất nhiều tương tự có không ít rừng cây bộc phát ma thú qua lại đảo Mà hơi với khô táo phương thức công kích có chút sai lệch thế nhưng rất nhanh sẽ có thể thích ứng có thậm chí càng thích ứng lục địa tỷ như hải long tộc có thể ở trên không tự do phi tưởng không phải không thừa nhận vậy thì thật là cái để người ghen tị hoàn mỹ chủng tộc kệ xạ giải bi Cả、Lào、cũng Lão làm nay không rời khỏi đáy biển, mà làm người xưa đáy khỏi rời b mà ấ tân ngờ, đồng học nhưng là từng đi ra ngoài, nói riêng về kiến thức, trong bốn người muốn、so、với những người khác cao hơn một đoạn. thưởng ỉ xã xã xa xỉ đi Đặc học thức, khác thức. cao là là một biệt một ít t với ra so về sinh là có thể tự do tổ đội năm người một tổ sau đó trường học ở sai khiến hai cái bốn nam sinh mang đội cái này cũng là làm sắp tốt nghiệp bốn nam sinh kiểm nghiệm năng lực chính mình thời điểm dù sao đại đa số tân sinh năng lực vẫn tương đối nhược mà ma t h ú cùng hải yêu lại không giống đây là một loại hoàn toàn mới thử nghiệm đương nhiên học viện phương diện cũng muốn làm thật hoàn toàn bảo vệ biện pháp trên thực tế những ngày hòn đảo đã phái cao thủ t h a m dò quá chỉ có khu vực trung tâm độ nguy hiểm tương đối cao nơi đó là vì là c à n g cao hơn người mạo hiểm chuẩn bị vì lẽ đó trước khi tiến vào đã xác định lần này rèn luyện phạm vi hơn nữa có bốn năm sinh mang đội hiệu quả cũng sẽ không để cho có những học sinh mới này sầm bậy các thầy giáo cũng sớm đúng chỗ một khi nhận được cảnh báo có thể bất cứ lúc nào đi. đều tính, đặc đều đó hiểm biệt sinh hiểm sinh, Bất tính, tình phát kỳ rèn ra luyện nguy vẫn nguy là là lẽ gặp học có, cờ có sao sẽ vì nhưng là đối với những khác người liền không biết gì cả có lúc ngươi không cần người thời điểm một đám đông người vây quanh thật muốn một góp đủ số lại không tìm được bốn người ở trong đám người tìm kiếm thăm dò mà đại đa số đã cũng đã tổ được cái đầu to lớn chủng tộc là được hoan g n ê n nhất dù sao lúc bình thường sức mạnh là cùng thân thể to nhỏ thành tỷ lệ thuận còn chiến khí loại kia ngẫu nhiên tồn tại vẫn là không muốn quá mức trở mong kệ xá mục tiêu đông nhiên khóa chặt ở một cái mê man tân sinh trên cái này tiểu nam sinh vẫn tu xấu hổ phảng phất muốn tìm người tổ đội nhưng là vừa thật không tiện mở miệng mà tình huống thân thể của hắn lại khá là nhu nhược vừa không có áo giáp một đôi n h ọ nhọn n lỗ thai thanh tú dáng dấp thực sự không phải thích hợp làm đồng đội có điều kệ xa bọn họ cũng không quá chú ý sức mạnh chỉ cần tính cách hợp là được hơn nữa cũng không ai tìm bọn họ tổ đội này đồng học có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta nhóm này kệ x a nhiệt tình trái lại dọa đối phương nhảy một cái n h ọ nhọn n lỗ thai run run mấy lần ngơ ngác nhìn kệ x a ta ta có thể không yên tâm đi tiếp theo lão đại đi nói tốt không quay đầu lại nhìn ta này bữa ngươi chỉ cần cùng ở một bên xem trò vui là được c á lão vỗ vỗ chính mình bữa lời thề son sắc nói Vị chương n h bảy trời sinh đá ngầm i số một r i ể u t hạng n g đúng đấy chúng ta vừa vặn khuyết một người nếu như đồng ý có thể gia nhập chúng ta có thể là kệ x a nụ cười cảm hóa đối phương chậm rãi gật đầu ngượng ngùng nụ cười khiến người ta thực sự thế hắn sốt ruột kệ x a xa âu bối tộc chiến sĩ c ả lào xa âu bối tộc chiến sĩ tương lai hải thần chiến sĩ đương nhiên cả lập tự biên tự diễn ngoại trừ người mới biểu hiện ra điểm ước mơ những người khác đều là khinh thường một cùng một Giải cung giao bi, phi tiết phi thị tộc, ma pháp Đức -sa li -ma -na đi, giao、si、tộc, sư. đi đi, si pháp thị thủ. thị chặt tộc, tộc, Đức bùn nạ sa, sư. ma xa mà lạ. cá heo tộc ố i lũng đoạn chẳng trách xem ra quen thuộc như vậy chỉ có điều trước mắt vị này một chút cũng không loại kia vương tộc người khí thế mạnh mẽ đương nhiên kệ xạ bốn người vốn là không để ý những điều kiện này bọn họ chỉ xem người Bất l u ậ năm vương tộc vẫn là phổ thông hải tộc. Đối với vương người phương thường hơi thông bọn họ tới nói đều giống nhau. Bốn kinh ngạc chính là đối có chút không giống bình thường vương tộc, mà không phải thân phận bản thân, cũng không có hỏi nhiều. n tộc tộc, tới chút tộc, có có là là, mà phổ phải hải họ hỏi đối đối đều người tiểu tổ chính thức thành lập mà kệ xạ cũng không có muốn bốn năm sinh mang đội vốn là loại này trường hợp đặc biệt là không cho phép thế nhưng nhân ra có hiệu trưởng tự tay viết cho phép các thầy giáo cũng sẽ không nhiều lời sớm nghe nói năm nay tân sinh ra mấy cái nhân vật không tầm thường không lô đội ngũ ở l á o sư dẫn dắt đi đến mục tiêu đá ngầm số một danh tự này ngoại trừ hiệu trưởng không ai sẽ làm ngu như vậy thế nhưng hết cách rồi mỹ nhân ngư vương thành như vậy ngốc người còn có một đối diện chính là e đi bất số một ngược lại hai người m á u lên chính là một mai r ù a cũng phải một người một nửa làm tất cả mọi người đổ bộ thời điểm đều ở thích ư ớ n g này đặc biệt hoàn cảnh mỗi người động tác đều biến thành linh hoạt rất nhiều quá trình thích ư ớ n g là nhanh chóng lại như người trời sinh liền sẽ nói sẽ hô hấp như thế cũng không phải chuyện rất khó kệ xạ tham lam hô hấp không khí hắn hoàn toàn không cần đi thích ư ớ n g chỉ là nhắm mắt lại hưởng thụ loại kia tự do tự tại cảm giác đối loại này lục địa hoàn cảnh có loại không hiểu quen thuộc thân cận đi đi không cần sợ hãi các ó vóc có chúng tộc, chỉ hắn phổ thông thể hình bên người, người là an toàn. tương này người dùng dung. Chẳng ta tiểu t bay, ở đi đi đối loại bối đi đi kiểu là Kệ xạ vô vô để r h thành loại tính cách này. Đi đi cơ thể hơi run dày một hồi, sẽ nuôi này. run tiến lạng loại Đi đi một gật cơ Các dày gụ. vị đ ồ n g học lần lịch lão này mục đích chỉ nếu để cho đại gia có càng bao la kiến thức ở này bao la biển rộng ở ngoài còn có một mảnh thế giới hoàn toàn bất đồng đó là nhân loại thống trị địa phương một chúng ta hải tộc uy hiếp lớn nhất mà trên cái đảo này sinh vật chính là trên đại lục thông thường hội trường hội học sinh chỉ vào phần cuối của biển lớn rất có chỉ điểm giang sơn mùi vị lần lịch l ã m này yêu cầu rất đơn giản chỉ cần đánh bại một con ma thú là có thể có thể đạt được ma tinh thêm năm cái học phân đương nhiên an toàn là số một chúng ta phạm vi là bên ngoài ba khu cùng hai khu tận cùng bên trong một khu là cấm chỉ tính vào biên giới nơi đều có rõ ràng đánh dấu xin mọi người tuân thủ được bắt đầu hành động hội trưởng hội học sinh gắn g đ ạ t tới biểu hiện hoàn mỹ hy vọng có thể hấp dẫn một hai tân sinh mỹ mi thế nhưng hiện thực để hắn rất thương tâm tất cả mọi người đều làm mã ha ngư bay ra như một làn khói biến mất lão đại lão đại hôm nay chúng ta nhất định phải mở một món ăn đã lâu không ăn ngươi làm sở trường tuyệt sống nghe nói trên đất bằng đông đông rất thích hợp đồ nương a c ả lao đ ồ n g học nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu lưu ngủ nước nghe ai nói ỷ xả không thể không nhắc nhở một hồi nói thật dưới cái nhìn của nàng trên đất bằng ma thu thực sự khó coi sẽ ảnh hưởng m g u ồ n ăn hải thân nói cho ta không được sao cả l ợ trận tròn mắt hướng lên trời quyệt thứ ba năm người một nhóm đều là tiếp theo kệ xa đi bởi định kỳ đều có hải tộc chiến sĩ tiến hành quản lý tầng ngoài ma thu số lượng vẫn bị cáo chế kể xa bọn họ cũng không dây dưa mà là trực tiếp thâm nhập mà đại đa số tiểu tổ như là n g h ỉ phép tự tư tán đương nhiên cũng có chút người cùng ở phía sau của bọn họ tiếp theo cường giả đi vốn là bộ tộc có trí tuệ bản năng như vậy quy mô sầm l ớ n rất nhanh sẽ đã kinh động đá ngầm số một trên đảo bọn ma thú vài con cấp thấp ma lang xanh mơn mượn con mắt đã nhìn chằm chằm những n à y thịt món ăn mặc dù là cấp thấp ma thú thế nhưng lang tính quần thể công kích chưa từng có thay đổi qua vài con ma lang gầm nhẹ t r ố n lấn ra to lớn lang nha bỗng nhiên tăng vọt nào trước trào tử dò ra ba mươi mấy c mở giường như lưới dao sắc như thế lợi trào kệ xạ dẹ bi c ả lão đều không làm sao biến hóa đúng là ỵ xạ tiểu thư d í t lên một tiếng theo sát chính là che ngợp bầu trời mũi tê nước n đáng thương ma lang còn không ở giữa không trung liền bị đánh thành c á i sảng một đám người hai mặt nhìn nhau nhìn chằm chằm cái này đáng sợ bạo lực nữ làm nhất quán thuộc nữ ỵ xạ một mặt thật không thiện tất cả đều là nữ nhân bản năng phản ứng kệ xạ bọn họ cũng không để ý tới cái này những này ma lang tuy rằng cũng có thể báo cáo kết quả thế nhưng không có chút ý nghĩa nào này mấy cái đều là gan to bằng trời tinh thần mạo hiểm quá độ đặc biệt là kệ xạ nhìn như không nói thế nhưng từ bước lên hòn đảo này liền vẫn hết sạch lấp lóe suy nghĩ hưởng thụ cái gì chờ đã các lảo bao mấy cái lang chân cơm trưa thì có vừa nghe cơm trưa các là tinh thần liền đến mấy bữa xuống máu thịt tung tóe đương nhiên các nữ hải tử đều nhắm mắt lại không nhìn tới này t à n nhẫn một màn chúng ta ủy xả mỹ mi đã xin thể không ăn này đông đông khoan h ệ nói lây cả là thể trạng vung vẩy lớn như vậy bữa trên k ý thế xác thực rất đáng sợ bởi kệ xả năm người không ngừng thâm nhập tuy tùng người cũng càng ngày càng ít bởi vì tất cả mọi người đã phát hiện cánh rừng càng ngày càng mật áp lực cũng càng ngày càng trầm trọng thỉnh thoảng bên thai sẽ vang lên kỳ quái tiếng gầm gừ mà trong rừng k i a sáng từ từ biến thành tối tăm cứu mạng a cứu mạng a ba như vậy thanh âm trói thai kệ xạ bọn họ muốn không nghe được cũng không dễ dàng năm người cấp tốc như có chuyện địa điểm di động rừng rậm đối năm người hành động cũng không có quá nhiều ảnh hưởng xuống hồ phía trước còn có cái tạ tự c ả l ở mở đường kỳ quái chính là đi đi cái này có vẻ như, như không bệnh kinh phong t i ể u từ tốc độ dĩ nhiên không chậm kỳ thực đối đại đa số thủy tộc tới nói lục địa cùng trong nước gần như thủy lực cản trời sinh đối thủy tộc không có ảnh hưởng thế nhưng kệ xạ nhưng cảm thụ rất không giống hắn d ắ c đến tốc độ của chính mình còn có thể nhanh làm năm người chạy tới thời điểm một vùng đất rộng rãi trên chính tiến hành đại chiến ba tổ học sinh chính vây quanh một con ma thú đánh mạnh vật này kệ xa n h ậ n thức là ở tàu đắm trên tìm tới ma thú đồ sách là một con cấp chung ma thú tên hẳn là bạo gấu ma hóa phía sau uy lực dị thường khủng bố hơn nữa mặt đất ma thú phương thức công kích thực sự ly kỳ hơn nữa còn phối hợp hải tộc không quá am hiểu thổ hệ phép thuật khó lòng phòng bị đổ thứ đã thương tổn được lưỡng học sinh ba nữ sinh đã sớm rời đi chiến đấu vòng tròn phát huy các nàng cao dở bờ tiếng nói liều mạ gọi nhìn thấy đến có điều làm ấ y cái tân sinh ba nữ trong mắt lộ ra thất vọng có điều nhìn thấy cả l ã o bữa lớn nhất thời lại có chút lòng tin đồng học nhanh đi g i ú p một chút học trường đi cái này quái vật thật đáng sợ ba cái đẹp đẽ tiểu cô nương l ó e sáng mắt to quay về cả l ã o đồng học tiểu tử này ngay lập tức sẽ không nhận rõ đông nam tây bắc nhấc theo bữa liền muốn trên có điều kệ xạ nhưng ngăn cản c ả l ã o trước tiên có điều quá khứ nhất thời kệ xạ ở ba nữ trong mắt liền thành quỷ nhát gan liền ngay cả mới r a nhập đĩ đì cũng có chút kỳ quái ị xạ cùng cả là chỉ là có chút nghĩ hoặc thế nhưng dọe bị nhưng là gật g ủ chương á c n tám kinh bạo long kỵ sĩ khiêu chiến trên hữu dung nãi đại không muốn lại được tuy rằng ba nữ thái độ không được có điều kệ xả ngã không tức giận vẫn là cái kêu ôn nhu nụ cười ba vị đồng học không muốn lo lắng hiện tại còn không phải rất nguy hiểm ba nữ trung sinh đẹp nhất một người là người ngư tộc mỹ nữ có người nói như vậy lời sao không phải rất nguy hiểm chân chính nguy hiểm thời điểm l i ê n sóng xưa nay chưa từng thấy loại người như ngươi tuy rằng mỹ nữ rất tức giận thế nhưng không thể không nói mỹ nhân ngư tộc đúng là mỹ nữ nơi sản xuất tức giận d á n g dấp cũng rất đáng yêu kệ x a đột nhiên nhớ tới cờ lạ dạ xem ra mỹ nhân ngư tộc tính khí cũng là đồng dạng không tốt xin đừng nên lo lắng bọn họ chính đang thích hứng b ả o gấu phương thức công kích hơn nữa b ả o gấu yếu ớt nhất địa phương chính là nó to lớn nhất khí lực gấu t r ả o mà không nên công kích thân thể của nó nói tới chỗ này kệ xạ cố ý tăng cao điểm âm thanh v ề công bạo gấu người sau khi nghe lập tức thay đổi phương thức công kích một tổ người phụ trách kiềm chế mặt khác hai tổ chuyên môn công kích hùng trưởng quả nhiên có vẻ như mạnh mẽ nhất địa phương dĩ nhiên là phòng ngự yếu nhất đặc biệt là hùng trưởng một khi phát hiện uy hiếp trí tuệ bộ tộc công kích tuyệt đối không thể cản phá bạo gấu gào thét liên tục thế nhưng là không thể làm gì liên tiếp nham thạch địa đâm đáng tiếc tất cả mọi người đều hết thể chuẩn bị rất dễ dàng tách ra hơn nữa công kích hùng trưởng đối bạo gấu ảnh hưởng muốn so với tưởng tượng lớn hơn nhiều ỵ xạ các nàng ở ngốc cũng rõ ràng kệ xạ ý tứ cùng với ra tay giúp đỡ đây mới thực sự là trợ giúp để chính bọn hắn ở trong chiến đấu học tập đến kinh nghiệm đồng thời cũng tăng cao tự tin kệ xạ trời sinh là làm lão sư liêu m à cấp trung ma thú cũng là hơi có chút thông minh nó đã xác nhận đối diện một nhóm mới thật sự là để nó rơi vào cảnh khốn khó người trọng thương hạ ma thú ở tử vong thời điểm thường thường sẽ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh này con bạo gấu chính là một người trong đó nó muốn dùng sức mạnh cuối cùng đem những này hải nhân sắc q u ă n g dùng thân thể gắng gượng chống đỡ hết thể công kích từ bỏ nguyên lai đối thủ bạo gấu hướng về đáng thương cả lào nhào tới bởi vì cái tên này đũa thực sự quá dễ thấy vậy công bạo gấu đá ngầm học trưởng căn bản đến không kịp ngăn cản chẳng ai nghĩ tới ma thú lại đột nhiên từ bỏ gần trong gang tấp đối thủ hơn nữa hoàn toàn đem sau lưng bại lộ cho bọn họ nhìn như cổng cảnh bạo gấu đang toàn lực nỗ lực lên tốc độ phi thường đáng sợ mấy cái tiểu cô nương đã sợ hai đến che miệng lại đối với tân sinh tới nói đối mặt như vậy ma thú căn bản không có chống đỡ lực lượng còn biết che miệng đã không sai đối mặt bạo gấu công kích kể xa bọn họ thì càng thêm chấn định tự nhiên theo chân đá một hồi đã sớm nóng lòng muốn thử cả lào một tiếng bạo hống các trạng thái có thể không thể so bạo gấu kém、vâng. một trận đá vụn bay loạn hai cái bóng dáng bay ra ngoài chỉ có điều bạo gấu ngực bị tầng tầng cắt ra mà cá lập trên đất đánh lăn lại bỏ lên t u é t miệng cười khúc khích trong miệng còn lẩm bẩm đã n g h i ề n kệ xạ cùng h ệ bị đ ố i cái này bị cha tấn q u ồ n g đã sớm không nói gì mà ỵ xạ thì quay mặt đi coi như không quen biết hắn thế nhưng biểu tình của những người khác nhưng là hoàn toàn ngược lại tuy rằng bạo gấu bị thương thế nhưng sắp chết sức mạnh bùng lên có thể không thể coi thường cái tia tân sinh dĩ nhiên cùng bạo gấu cứng đối cứng còn chém chết đối phương sùng bay a bất luận dũng khí vẫn là thực các lào đều là lựa chọn hàng đầu hi hi. lão đại ta này hải ba chém hỏa hầu làm sao không trường kính kệ xạ ăn ngay nói thật bên cạnh còn có cảng trực dọe bí lại gật đầu c á lão nhất thời bị đà kích nặng nghề này các ngươi làm sao có thể nói như vậy ừ có mấy người chính là trên đầu môi công phu không ư a người có thực lực mỹ nhân ngư tiểu thư tính khí đến rồi cái khác mấy cái tiểu nữ sinh cũng lên tiếng phụ họa hiển nhiên các nàng đối dung cảm cạ cả l ã o đồng học càng cảm, cảm thấy hứng thú vậy ra không nên nói chuyện lung tung chúng ta muốn đa tạ vị bạn học này nếu như không phải hắn chúng ta thật muốn t á n thân nơi đây đúng đấy thật muốn cảm tạ hắn à h ừ các ngươi vừa nãy nhiều nguy hiểm à một ít người sẽ động động miệng lưỡi cần thiết cảm tạ vị bạn học này nói cho cả lão một cái mỉm cười kệ xạ cũng không thèm để ý nàng chúng ta tiếp tục đi cả lão bọn họ tự nhiên là lấy kệ xạ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó căn bản không để ý tới những người này đối với bọn họ tới nói cứu người vẹn vẹn là nhân vì chính mình muốn cứu người mà thôi cứu xong liền kết thúc những người khác như thế nào đối với hắn không đáng kể mà cả là càng là đem kệ xạ làm thân nhân từ khi kệ xạ để hắn thấy được gà nạ rổ chân không chạm phủ bộ mặt thật phía sau hắn liền đem kệ xạ xem là chân chính đại ca đối mặt như vậy thần b i n h có mấy người có thể làm được không nổi lòng tham lại có ai có thể không giấu làm của riêng giáo dục người khác kệ xạ làm được sâu không thấy đáy thực lực để cạ lập tin chắc người này chính là trong truyền thuyết thánh chủ tuy rằng kệ xạ không chịu thừa nhận thế nhưng cũng không trở ngại cạ lạo đưa cái này niềm tin tàng ở trong lòng t i ể u nha đầu không hiểu liền không nên nói chuyện lung tung trước khi đi cạ lập q u a n một câu mạnh mẽ chừng một chút mười mấy người x ứ n g s ở sống ở đó bên trong cái này tổ hợp quá kỳ quái vào lúc này một người trong đó học trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đ ồ n g học không muốn ở hướng về trước phía trước chính là vùng cấm kệ xạ đám người nhìn như động tác c h ậ m chậm kỳ thực thoáng qua liền không thấy hình bóng làm một đám người hai mặt nhìn nhau nửa ngày nói không ra lời vậy ra ngươi trách quan vị bạn học kia kỳ thực tương đối với ra tay giúp đỡ phương pháp của hắn mới thật sự là hỗ trợ lấy thực lực của hắn giết chết đầu ma thú này tuyệt đối là dễ như ăn cháo h ừ ngươi không cần thế hắn thổi xem dáng dấp kia của hắn liền không giống như là rất mạnh không có bối giáp xa âu tộc thật không biết dựa vào cái gì chiến đấu à, phây dạ ta nghĩ tới mấy người kia không phải là lần trước đại náo é đi bật người sao cái kia đem đúa thật giống gọi ca l ã o mà cái kia anh chàng đẹp trai thật giống là gọi kệ xạ nghe nói liền g i ở điện hạ đều phi thường trọng thị người này bên người bạn gái vỗ tay nhảy lên phây dạ s ứ n sở hắn chính là ca ca ta nói cái kia đồng thời hóa giải g i ở điện hạ cùng đối thủ công kích người kia bên người bạn gái tầng tầng gật g u người này thật giống so với tưởng tượng lợi hại lúc đó g i ở điện hạ dĩ nhiên không có hướng về hắn khiêu chiến hơn nữa lưỡng hiệu trưởng còn vì hắn đánh, đánh v à đây hơn nữa hắn thật giống đối ma thú đều hiểu rất rõ câu nói đầu tiên để tự chúng ta đánh bại đồ quái vật này đây chương tám kinh bạo long kỵ sĩ khiêu chiến c h ú n g bất cứ chuyện gì đều không chịu nổi phân tích đại gia vừa nói như thế đối k ẻ xạ dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần sùng bái kỳ thực đại gia đối ma thú cũng có nghe thấy liền giống nhân loại đối h ả i yêu cũng có nghe thấy như thế thế nhưng cụ thể cũng không biết mà cái này k ẻ xạ dĩ nhiên có thể một chút nhìn thấu ma thú nhược điểm nhãn lực cao khó có thể tưởng tượng cùng người như vậy làm đối thủ tuyệt đối là ác mộng phầy a o h u môi tuy rằng không phục thế nhưng cũng không có gì để nói nhiều mặc dù là quý tộc hơn nữa có chút tùy hứng thế nhưng phẩy dạ rất không thích quý tộc cái kia một bộ cho nên mới đến tiểu thạch học viện hơn nữa càng không ngơ ca ca của chính mình cả ngày đi theo công chúa phía sau cái mông chuyển ừ cỡ lạ dạ có xinh đẹp như vậy sao có điều là khoác công chúa áo khoác mà thôi cái kia kệ xạ cũng rất đáng ghét đặc biệt là tự cho là nụ cười thật giống hết thệ đều ở trong lòng bàn tay hắn tự khiến người ta nhìn liền khó chịu ở nhìn chu vi bạn gái từng cái từng cái sùng bái dáng vẻ hận không thể tìm hắn tở cờ một hồi kệ xạ năm người cũng không có bởi vì loại này khúc nhạc dạo ngắn mà phá hoại tâm tình d ư ừ n g d ậ m b ô n g nhiên một bên trở nên thưa thớt mà bọn họ cũng tới đến một mảnh đất trồng lớn mặt trên dựng thẳng cấm chỉ thông hành nhãn hiệu còn có tiểu thạch học viện đánh dấu còn có hiệu trưởng ảnh chân dung ngất ta như thế nào có vào hay không đi ha ha há có tay không mà quay về đạo lý vào xem xem vân vân có người đang đến gần kệ xa nhìn ngó phía bên phải chỉ chốc lát sau trước mắt liền nhiều hai tổ người có điều cũng không phải tiểu thạch học viện học sinh mà là e đi bật vương tộc học viện mười người bên trong đương nhiên là có người quen dám vào lúc này trắng trận không kiêng r chạy đến đá ngầm trên、đảo. ngoại trừ một ít người cũng không tìm ra được ệ l ẹ nạ cỡ lạ dạ l ư ợ n g vị công chúa s i a o potter giỏi ở l ư ợ n g vị điện hạ còn có sáu vị e đi bậc học viện học sinh nhìn dáng d ấ p thân thủ cũng không tệ quá đất tròn mấy vị tốt s i a o potter tao nhã cười nói c ả lão nhưng là không dễ tính như thế này các ngươi e đi bậc học viện không đi e đi bậc số một kiểm tra đến chúng ta nơi này làm gì ha ha đồng học không thể nói như vậy thật giống người nào đó không ở trường học của mình bên trong ở lại cũng chạy đến học viện chúng ta đến giao lưu đi chúng ta cũng là trao đổi lẫn nhau mà nghe nói đá ngầm số một trên cất giấu một con quái vật to lớn chúng ta muốn mở mang kiến thức một chút cia potter một trận liền tức mang đánh ngăn chặn cạ làm miệng kệ x a đ ồ n g học có một lần hiệu t r ư ở n g uống rượu say trong lúc vô tình tiết lộ đá ngầm số một trên có một cái đáng sợ ma thú nếu như số may lời chúng ta nói không chắc có thể đổi mới cợt lạ ra nụ cười nhạt nhòa đạo thế nhưng trong đôi mắt nhưng tiết lộ ý của hắn đúng kệ x a đ ồ n g học không bằng chúng ta đồng thời vào xem xem so với những người khác để ý giỏi ợ nhưng là một bộ nho nhã lê độ cả lào đám người tự nhiên nghe kệ xạ mà từ bọn họ cùng kệ xạ cùng nhau phía sau liền chưa từng thấy hắn giải quyết không được sự tình đương nhiên có thể ra ngoài cỡ lạ dạ đám người dự liệu kệ xạ dĩ nhiên đáp ứng thống khoái như vậy chỉ có hễ l ệ n ạ rõ ràng ý của hắn kỳ thực kệ xạ cũng làm những người này không tồn tại giữa hai người cảm giác kỳ diệu chỉ có chính bọn hắn rõ ràng mà hễ l ệ n ạ cũng chính là bởi vì có thể sẽ nhìn thấy kệ xạ mới bằng lòng tới nơi này cỡ lạ dạ tối không chịu được chính là hai người mặt mày đưa t ì n h tầng tầng ho khan vài tiếng nếu lại ra đạt thành nhất trí như vậy liền đi, đi. nói xong một người trước tiên c ỡ lạ ra một tổ người vội vã đi theo tiểu công chúa nếu như thiếu cọng tóc bọn họ nhưng là thảm mà thân là hộ hoa sứ giả xì、si、hoặc tờ đương nhiên phải hào hào biểu hiện không có tiến lên bao xa địa thế liền biến gồ gầy lên quái thạch đá lầm chợm chu vi tất cả đều là chút chưa từng thấy thực vật dáng dấp có chút khủng bố hơn nữa trên đất thỉnh thoảng xuất hiện sưng ơ thú đương nhiên những thứ này dọa không ngã bọn họ kỳ quái nơi này làm sao một ma thú đều không đây theo các thầy giáo nói càng đi bên trong ma thú đẳng cấp cần thiết càng cao a làm sao liền cái bóng dáng đều chưa thấy c ợ lạ dạ căm dận đạo nếu như ông lão dám lửa hắn trở lại liền rút q u a n g hắn dâu mép tiến lên kệ xạ đột nhiên ngừng lại cái kia lương tức chi dàn dở ở ngừng lại theo s á t là xì hảo bất tờ hệ lẹ n ạ những người khác lấy tiếp theo dừng bước các Cả cảm giác mình chiến phủ mơ hồ có chiến đấu g i ã vọng tình huống như thế gần như không tồn tại chỉ có cảm nhận được uy hiếp thời điểm mới sẽ có phản ứng như thế hướng ba vang vọng toàn đảo chấn động đó là ma thú phẫn nộ đến vài điểm sẽ hống nương theo còn có mặt khác một cái ma thú gầm rú đại địa đang chấn động hơi thở thật là mạnh kệ xạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xa xa cách xa nhau xa như vậy sức mạnh kia vẫn có thể áp bức bọn họ mà kệ xạ cảm nhận được không chỉ như vậy ngoại trừ hai con khủng bố ma thu ở ngoài hắn còn cảm nhận được một cái khác gần giấu khí t ứ c tương tự đáng sợ rồi ở c ù n g n g l ẽ nạ vẻ mặt càng thêm nghiêm túc bên trong có cao đẳng hơi thở của long tộc lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con lông bọn họ là không cách nào chống đối loại kia mê hoặc mọi người vẫn là quyết định vào xem xem bất kể như thế nào bọn họ không phải loại kia sợ hãi người nếu như ở trong lòng lưu lại hoảng sợ ám ảnh trong lòng sau đó muốn có đột phá liền khó khăn chờ bọn hắn đến chỗ cần đến thời điểm toàn bộ kinh ngạc đến gây người đó là một con có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt ma tú h nói chuẩn xác là một con khủng bố lục địa long cao cấp long tộc c h i bích ngọc long cao tới hơn hai mươi mét toàn thân bích lục dày đặc vải rồng to lớn trào tử đáng sợ long t ứ c mà nó đối thủ nhưng là một lượng thê siêu d i a i hải yêu vốn là ngang dọc hải yêu ở bích ngọc long trước mặt l không dùng được mà bích ngọc long long tức mỗi lần đều có thể bắn chúng nó một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu thế nhưng kệ xa bọn họ quan tâm cũng không phải cái này mà là một người nhân loại một đứng trên một khối nam thạch nhìn xuống chiến cuộc nhân loại thong dong tự tin ở trên mặt của hắn triển lộ không thể nghi ngờ r ồ i ở không phải là không hề kiến thức người hắn tâm đều muội dĩ nhiên ở đây nhìn thấy rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ nhân loại kinh khủng nhất cao cấp nhất tồn tại lấy nhân loại nhỏ yếu thân thể không biết bọn họ là làm sao đạt đến cảnh giới đó hơn nữa liền mức tiêu ngạo long tộc đều có thể chinh phục bất luận đối lục địa bộ tộc vẫn là hải tộc những người này đều là tối e sợ tồn tại cùng ma đạo sĩ như thế sức mạnh của bọn họ đã ở như thần áp sát nhân loại thân thể đột nhiên bốc lên giường như hỏa diễm như thế kim sán sán đấu khí tựa như tia chớp sông thẳng đã rơi vào tuyệt cảnh hải yêu chỉ là một đòn hải yêu đầu bay lên mau tươi đầy trời thế nhưng vẫn không có tới gần nhân loại kia liền bị bốc hơi lên không còn một n g ố n g khủng bố bao nhiêu một đòn thiết siêu giai hải yêu lại như thái rau như thế một đao cắt đứt trong truyền thuyết hoàng kim đấu khí hoàng kim long kỵ sĩ thượng đế à mạnh mẽ như vậy nhân loại đến hải tộc địa bàn làm gì lẽ nào đại chiến thế giới lần hai liền muốn bắt đầu rồi Chương 8, Kinh Bảo, long nhân loại đấu khi đến hoàng kim trạng thái chính là cho đến thân thể con người cực hạn cũng bị đ ộ t phá nắm giữ hoàng kim đấu khí người có thể trên không t r u n g tự do phi tường tự do điều động không khí đối người bình thường tới nói chính là thần tồn tại hoàng kim đấu k h í trình độ hiếm hoi cùng ma đạo sĩ gần như mà nhìn đối phương phẩm chất e sợ đã đến cảnh giới đại thành kỳ thực cũng không thể trách những học sinh này hiểu lầm loại này vượt xa người thường quy tồn tại bình thường sẽ không tham dự cái gọi là thế tục chiến tranh trừ phi là như thần nguyện chiến tranh loại kia bọn họ mới sẽ xuất thủ mà trên thực tế đến trình độ nhất định người đều là b i ế nhau bọn họ lẫn nhau không có tình huống đặc biệt cũng không đối địch mà ai cũng không muốn cùng người như thế đối địch khả năng cường giả loại này có thể hủy diệt một chủng tộc hơi cường địa quá thế nhưng muốn giết một người e sợ không cái gì có thể ngăn được long kỵ sĩ đối những này ngắm cảnh người bạn nhỏ cũng không có quá nhiều á ắ c ý thế nhưng dỡ bọn họ nhưng là toàn lực đề phòng áp lực thật là mạnh mẽ bọn họ có chút không t h ở nổi nếu như đối phương là có ý định tới bắt lưỡng vị công chúa e sợ toàn bộ vương thành đội hộ vệ đến mới được mà ở trên cái đảo này không có thứ gì long kỵ sở tài gì ạ chỉ là nguyên nhân nào đó tiện đường trải qua đột khi hắn t h i nhìn thấy cả lập chiến phủ thời điểm ánh mắt một trận hết sạch bắn mạnh ha ha không nghĩ tới a dĩ nhiên có thể nhìn thấy ga nạ rổ chân không tràn phủ người bạn nhỏ ngươi cũng không nên phụ lòng nó không phải vậy nó sẽ gào khóc các ả l chăm chú ông chính mình chính phủ chỉ lo đối phương cướp đi kỳ thực hắn cũng biết chỉ cần đối phương muốn chính mình là tuyệt đối không ngăn được thế nhưng long kỵ sĩ mấy câu nói bỏ đi hắn lo lắng ngẫm lại cũng là nhân ra đều đến loại cảnh giới này làm sao sẽ cướp một đứa bé đồ vật long kỵ sĩ tuổi tác xem ra chỉ có hơn ba mươi dáng vẻ thế nhưng như cao thủ như vậy ai cũng không cách nào nhìn ra tuổi tác lại như cỡ lạ giả hệ lạy nạ phụ vương như thế làm sợ tai gì a nhìn phía kể xả thời điểm thân thể dĩ nhiên lung lay một hồi hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu trước mắt người trẻ tuổi sự tình tiểu này đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện treo ở kệ xạ bên hông bóng cao su cũng v u a tiểu nắm bên dương nhanh múa vớt quay về bích ngọc long g ói b ó n g bóng không biết là khiêu khích vẫn là sợ hay đến nhìn thấy long kỵ sĩ chết nhìn chòng chọc kệ xạ có người vừa vừa cúng lên cỡ lạ dạ cũng không biết từ đâu tới dũng khí bước lên trước ta là mỹ nhân ngư vương tộc cỡ lạ dạ công chúa nơi này là chúng ta chúc cho chúng ta mỹ nhân ngư tộc hải vực tôn kính long kỵ sĩ tại sao tới chúng ta nơi này này thật giống trái với lưỡng tộc hiệp định ha, ha mỹ lệ tiểu công chúa ta là long kỵ sĩ sở tại dị ạ ngắm cảnh đi ngang qua nơi đây cũng không có làm chuyện xấu gì nha cái này hải yêu sẽ đưa các ngươi làm lễ ra mắt đi gần biển nhất tộc người trẻ tuổi thật không tệ mấy người các ngươi đều rất tốt ha ha nói sử dụng kiếm vầy một cái một khổng lồ ma tinh liền bay ra vừa vặn đứng ở c ờ lạ dạ trước người sức mạnh nắm giữ đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ s ợ tái gì ạ đối cái này mấy người trẻ tuổi thật sự rất thưởng thức phản phất lại nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ ở những cao thủ này nhãn lực căn bản không trùng tộc gì phân chia kỳ thực thân nguyệt chiến tranh mặc dù có thể hòa bình cảnh giới những này đỉnh cao nhân vật phối hợp nổi lên rất trọng yếu tác dụng đa tạ tiền bối vậy chúng ta liền cáo tử c ợ lạ dạ nhưng là thông minh nhanh trí tình huống trước mắt hay là tránh trước tuyệt vời nói lộ ra mỉm cười ngọt ngào được rồi một hải tộc cáo biệt lễ c h â m đã hắn muốn lưu lại sợ tài gì ạ chỉ chỉ kệ xạ mà trên thực tế kệ xạ cũng đứng tại chỗ không núp n í c h những người khác nghe vậy cũng ngừng lại tiền bối ngươi tìm hắn làm gì thật giống lấy thân phận của ngài không nên bắt nạt một hải tộc h ậ u bối đi sợ tài gì ạ cũng không tức giận cười nhạt hiếm thấy có trẻ tuổi người có thể làm cho ta ngửa tay các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi không phải vậy một lúc có thể sẽ không thể chú ý đến dễ bị không nói hai lời rút ra chính mình trường cung mà cả lão cũng d ơ lên chính mình chiến phủ biết rõ không địch lại cũng phải chiến đây mới thực sự là chiến sĩ kệ xạ phất tay một cái ngăn cản bọn họ trên mặt cũng là đồng dạng nụ cười có thể lòng kỵ sĩ giao thủ là ta vinh hạnh các ngươi trước tiên đi ra bên ngoài chờ ta cả lão bọn họ cũng đều biết kệ xạ một khi làm quyết định là sẽ không thay đổi mấy người chỉ có thể căm giận chừng mắt lòng kỵ sĩ còn có đâu kia khủng bố cự long sợ tài gì ạ long kỵ sĩ ta là hải long tộc tam công chúa hê lệ nạ hy vọng ngài có thể bảo lưu chính mình tiền bối tôn nghiêm không phải vậy chúng ta toàn bộ hải lòng tộc cũng sẽ không giảng hòa chúng ta mỹ nhân ngư tộc cũng là như thế ha ha hôm nay là làm sao không thể nghi ngờ dừng lại một hồi dĩ nhiên nhìn thấy lưỡng vị công chúa nha chờ chút h ễ l ã nạ công chúa có đúng không ân người mỹ danh liền đại lục đều ở truyền lưu hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thưởng có điều coi như ạ lẹ cùng cạ dạ d ồ ở đây cũng không thể thay đổi một lòng kỵ sĩ quyết định sớn ta còn không thay đổi quyết định nhanh lên một chút rời đi nói xong tiện tay quét qua nhất đạo khí tường đem bọn họ đẩy ra ngoài mấy bước hiển nhiên đối với long kỵ sĩ tới nói nhân số cũng sẽ không lên quá to lớn tác dụng huống hồ bên cạnh còn có mắt nhìn c h ă m chằm ngọc bích c ự long các vị đồng học vẫn là trước tiên tránh một chút ta cùng sợ tài gì ạ tiên sinh luận bàn một hồi xin yên tâm đi sợ tài gì ạ ôm hai tay vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận ai cũng biết long kỵ sĩ một đòn kinh động thiên hạ có lúc muốn chạy cũng không kịp lúc này kệ xạ đã không ở xem chu vi kỳ thực từ hai người đối diện thời điểm chiến đấu đã bắt đầu đối phương khi tức đã vững vàng khóa lại hắn ê lẽ n a bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lùi về sau vừa đến biên giới mọi người mới thanh tỉnh lại thân thể của bọn họ đã ướt đ ấ m toàn thân đều có chút chua sót mềm mại có thể tưởng tượng được lòng kỵ sĩ khủng bố các ngươi nhanh đi thông báo hiệu t r ư ở n g chúng ta ở đây bảo vệ ê lẽ n a đối một edi bậc học viên nói mà ở ê lẽ n a vừa mở miệng dạy bị đã hóa thành nhất đạo núi tên nhọn bay ra ngoài lấy thực lực của bọn họ căn bản không đủ để đối kháng lòng kỵ sĩ tìm hiệu t r ư ở n g là biện pháp duy nhất chương 9, cường, cường đối thoại trên dũng sĩ、si、không sợ khí trọng hữu đấu người tên là gì sở tài gì ạ đối người trẻ tuổi trước mắt này càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu không là trên mặt hắn bối tộc văn chương quả thực theo nhân loại gần như kệ xạ kệ xạ alexander nhất định phải nhớ kỹ danh tự này rất tốt người trẻ tuổi nên có quyết t r í tiến lên ngạo khí như vậy đi ngươi có thể ở trong tay ta đi qua mười chiều chúng ta trận chiến đầu tiên liền chấm dứt ở đây lần sau ngươi là có thể khiêu chiến ta làm sao đương nhiên không thành vấn đề mà vào lúc này vẫn liền không thành thật bóng cao su cắn đứt dây thừng rớt xuống còn trên đất lăn hai cái té ngã bỏ sau khi thức dậy căm giận bất mãn ó i ra mấy cái bong bóng sau đó liền biến mất rồi mà hết sức chăm chú kể xạ cùng sở tài di ạ đều không có quá quan hệ cái vật nhỏ này thế nhưng nhạy cảm bích ngọc long nhưng cảm nhận được một loại phi thường khó bị tức tức cả người nôn nóng bất an là ngột ngạt cùng khó chịu tuy rằng không m á h liệt thế nhưng đối long tộc loại này coi trọng giai cấp chủng tộc cái tiêu biểu hiện đối phương giai cấp m u ớ n cao là đồng loại hơn nữa cũng là cao cấp long tộc ở long phẩm trên so với nó còn cao hơn thế nhưng rất nhanh ở đây hai người và một con rồng đều bị đón lấy biến hóa kinh ngạc đến ngây người ánh mặt trời chiếu sáng hạ đột nhiên nhiều một ở từ từ tăng lớn trong suốt mà lại bóng người mơ hồ từ chỉ một màu sắc không ngừng tăng cường phảng phất đang hấp thu ánh mặt trời sức mạnh long tức là long khí tức kiến thức rộng rãi sở t à i di ạ cũng s ừ n g sốt đây là cái gì long toàn thân như là thất thải thủy tinh điêu khắc như thế thế nhưng không nghi ngờ chút nào long tức cùng cái kia long d á n g rất xác định đây là một con rồng bích ngọc long cũng cảm nhận được khiêu chiến phát sinh giống giận dung trời mặc dù đối phương long phẩm mướn cao thế nhưng rất hiển nhiên đối phương là con rồng nhỏ mà nó là một con thành niên bích ngọc long một đầu khác cũng theo sát gạc thét tuy rằng lanh lảnh nhưng càng cao vút ngũ s ắ c phép thuật long cái này không thể nào sợ tài gì ạ đây mặt chấn động dĩ nhiên ở đây phát hiện như vậy hy hữu cao quý long tộc đây là chỉ ở trong truyền thuyết cùng ngâm du thi nhân trong miệng mới có thể nghe được long ầm ầm ầm ba hai con cự long chiến đấu bắt đầu rồi che ngập bầu trời bích ngọc long tức đe ép xuống hiện tại bích ngọc long bạo phát sức mạnh tuyệt đối là vừa nay hai lần long tộc chân chính thiên địch vĩnh viễn chỉ có đồng loại tuy rằng long phẩm so với đối phương thấp thế nhưng tự địa đối phương sinh ra không đến bao lâu áp lực cũng không phải rất lớn không phải vậy lấy loại này trích lệnh nó liền đầu đều không nhắc lên nổi mà cái kia đột nhiên xuất hiện phép thuật long phản phất thân thể mỗi cái vị trí đều có thể bắn ra pháp thuật lại như toàn bộ long thể đều là một to lớn ma tinh mà ở bích ngọc long phát động công kích thuần hướng gian phép thuật long liền biến mất rồi là ẩn hình phép thuật theo sát chính là che ngập bầu trời phép thuật chủng loại nhiều đáng sợ không hề t r ư ờ n g p h á p thế nhưng bị như vậy phép thuật đập chúng coi như là kháng ma vô cùng tốt cự lòng cũng sẽ bị trọng thương huống hồ phép thuật long thiên sinh ra được là lòng tộc khắc tinh thành niên phép thuật long có một loại chuyên môn phá ma phòng phép thuật hơn nữa trong truyền thuyết phép thuật long còn có một hạng năng lực đặc thù thế nhưng cụ thể là cái gì liền không ai biết rồi long kỵ sĩ là ít phép thuật long kỵ sĩ chưa từng nghe nói sợ tài gì hạ v ẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị rất h i ệ n nhiên cái này phép thuật long còn rất trẻ thậm chí khả năng là lần thứ nhất chiến đấu tất cả đều là dựa vào bản năng thế nhưng coi như như vậy cũng cho mình bích ngọc long tạo thành rất phiền t h á i lớn hai cái cự long chiến đấu làm cho cả hòn đảo đều đang run dậy hết thể học sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì ngơ ngác đứng tại chỗ chỉ thấy đảo trung ương là chủng t i ê n phép thuật thấy thế nào cũng giống như thế giới t ậ n thế tương đối so sánh gần hệ、e、lệ nạ c ơ lạ dạ các nàng càng là cảm nhận được cái kia ma pháp mạnh mẽ sức mạnh đặc biệt là đối phép thuật mẫn cảm mỹ nhân ngư tộc cái kia khủng bố phép thuật quả thực đến kinh thế hai tục mức độ có tới sáu hệ phép thuật thay phiên oanh tạc mà hệ、e、lệ nạ bọn họ thì cảm nhận được hai con cự long khí tức chẳng lẽ lại nhiều một con cự long cái gì cự long có thể phóng thích như vậy phép thuật lẽ nào là trong truyền thuyết phép thuật long mà xem loại ma pháp này c h ủ loại e sợ chỉ có phép thuật long trung vương giả ngũ sắc phép thuật long mới được hải thân a đến tột cùng xảy ra chuyện gì t h â n ở hai con cự long chiến trường ở trong kệ xạ cùng s ở tài gì ạ thật không có quá khổ sở có điều cũng chính là bọn họ thực lực như vậy mới có thể không được cường đại như thế khí tràng nguy hại ngươi rất khiến người ta kinh ngạc kỳ thực ta cũng rất kinh ngạc s ở tài gì ạ cho rằng cái này phép thuật long là kệ xạ mà kệ xạ chỉ cảm giác mình số may kỳ thực vận may của hắn vẫn liền không sai không đúng vậy không thể sống đến hiện tại chiến đấu tuy rằng kịch liệt thế nhưng cũng không có kéo dài bao lâu bích ngọc long bị g i ạ y đặt phép thuật đánh gào gào gọi thế nhưng hoàn toàn không đủ để tạo thành vết thương trí mạng thế một lúc chiến đấu đình chỉ chỉ còn dư lại lẻ loi bích ngọc lòng phép thuật long thì không biết chạy đi nơi đâu bích ngọc lòng cái tia nổ a bị đột nhiên đối thủ đánh mê đầu nắp mặt đáng hận nhất tên lưu manh này lòng đánh xong liền chạy nơi nào có nửa điểm cao quý ý tứ sửng sốt một lúc cây xa mới cảm thấy dưới chân có đồ vật hãn bóng cao su không biết lúc nào rớt xuống chính đang nằm trên đất thở đại khí hôn mê kệ xạ vội vã đem nó phóng tới trong túi tiền sợ t a i gì ạ cũng là d ở khóc d ở cười thực sự là đầu kỳ quái long có điều vẫn là ngăn lại chính mình bích ngọc long dù sao đối thủ đã biến mất rồi dây dưa xuống cũng vô vị trước mắt cái này hải tộc người trẻ tuổi thật là có thú có thể chịu hoán phép thuật long làm giúp đỡ bích ngọc long tuy rằng khó chịu thế nhưng cũng không thể vi phạm l o n g k ỵ sĩ ý nguyện phục tung ngã xuống đầu mùi thô lô phu nhật khí một đôi khổng lồ long nhãn nhìn chòng chọc vào kệ xạ phình túi háo cường cường đối thoại chung hiện tại đến phiên chúng ta hải tộc tiểu tử đương nhiên ngươi vẫn luôn tự tin như vậy vẫn luôn nói như vậy lời ả sợ tại dị ạ rất hứng thú nhìn hắn từ khi hắn lên cấp hoàng kim đấu khí đặc biệt là trở thành trên đại lục hiếm có long kỵ sĩ phía sau liền cũng lại không ai dùng loại thái độ này nói chuyện với hắn đúng lúc là một quốc gia quốc vương thấy hắn cũng đến hành khách và chủ chi lễ người trẻ tuổi đừng không hy vọng mình có thể chỉ điểm bọn họ mấy chiêu thế nhưng trước mắt cái này vừa vặn ngược lại đáng tiếc a không phải là loài người a không phải vậy liền thu rồi cái này đệ tử kệ xạ cơ nhạn đúng lúc đối mặt long kỵ sĩ hắn cũng không cảm giác mình muốn thế nào nhiều lắm chiến mà thôi hơn nữa hắn cũng khát vọng đột phá khát vọng m á n h liệt đối thủ nhìn thấy kẻ xạ không nói lời nào sợ tại gì ạ liền càng thưởng thức đối phương trong nụ cười cũng không phải tự phụ cũng không phải xem t h ư ờ n g mà là một loại đối sự tự tin của chính mình bất luận ra sao khó khăn đối với hắn mà nói đều chỉ là một cần vượt qua cản trở mà thôi ha ha ta đột nhiên nên chú ý nếu ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền cẩn thận đánh một trận nếu như ngươi có thế để cho ta rời đi tại chỗ coi như ngươi thắng ta sẽ đưa ngươi một cái thứ tốt kệ xạ không đáng kể nhốn nhúm b a i đánh lại nói cha cha người trẻ tuổi làm sao như thế không tính nhẫn lại để ta nhìn n g ư ờ i một chút bản lãnh thật sự đi tuyệt đối không nên ẩn giấu nha vậy là không có ý nghĩa kệ xạ cùng sợ tài gì ạ đảm luận chính hoan cùng ở bên ngoài hệ lại nạ c ờ lạ dạ các nàng nhưng là cực hỏng rồi đặc biệt là vừa nãy thanh thế như vậy nổ tung phía sau đột nhiên bình tĩnh làm cho các nàng có chút không thích ứng không được chúng ta cần thiết đi xem xem c ả lào nhất theo b ữ a đã nghĩ trọng sớm biết cần thiết đem chiến phủ để cho lão đại dùng đối đầu hoàng kim chiến sĩ có đem thần binh dù sao cũng hơn không có tốt cả lão đ ồ n g học an tâm một chút vô táo chính thức chiến đấu mới vừa mới bắt đầu giỏi ơ ngăn cản cả lão hắn có thể xác định vừa nãy ra tay khẳng định không phải hai người kia chỉ là kỳ quái từ đâu nhi nhiều một con rồng vị bạn học này giỏi ơ n ó i không sai chiến đấu bắt đầu rồi vào lúc này năng lực kém một chút cả lão cũng cảm nhận được áp lực đó là cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể tản mát ra khí thế cách xa nhau xa như vậy khí thế đều có thể tán lại đây chỉ có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung đ ả o trung ương trùng thiên nhất đạo kim sán sán đấu khí một bóng người dần dần bay lên không mạnh mẽ đấu khí quay trúng quanh ở bên cạnh hắn hai tay hướng thiên dường như thần nhất dạng sức mạnh đáng sợ Hệ lẽ n ạ các nàng đều kinh ngạc đến ngây người chỉ cần là hải tộc người liền nghe nói qua nhân loại đấu khí mạnh mẽ cũng biết mấy triệu người chung mới có thể ra một thiên tài mà tên thiên tài này phải có vận may chăm chỉ mới có thể tu luyện ra trí cao hoàng kim đấu khí truyền thuyết nắm giữ hoàng kim đấu khí nhân loại không gì không làm được liền ngay cả kiêu ngạo lòng tộc cũng không thể không khuất phục cho bọc khả năng là sở tài gì ạ vẫn biểu hiện rất ôn hòa rất nhiều lúc bọn họ càng chú ý chính là cái tia cự long mà không phải l o n g kỵ sĩ bản thân nhưng trên thực tế đáng sợ nhất chính là l o n g kỵ sĩ r ồ i ờ người này cùng cạ dạ dỗ bệ hạ thực lực so với làm sao xì ờ hỏi thân là hải long tộc t i ê u n ạ o r ồ i ờ khẳng định chịu đến quá hải long tộc đệ nhất cao thủ cạ dạ dỗ chỉ đạo nơi này e sợ chỉ có hắn có thể làm ra trả lời thế nhưng r ồ i ỏ không nói gì bởi vì hắn không cách nào phán đoán nói chuẩn xác nếu như thật sự chiến đấu vương phần thắng cũng không cao nhân loại là cỡ nào chủng tộc đáng sợ vốn là là học trộm đến long đô khí dĩ nhiên có thể trò giỏi hơn thấy chỉ cần trước mắt kẻ nhân loại này đồng ý hoàn toàn có thể đem toàn bộ người trên đảo g i ế t sạch s à n h xanh, xanh. phép thuật đối hoàng kim đấu khí hiệu quả cũng không được hơn nữa ai có thể bắn chúng hoàn toàn có thể điều động không khí hoàng kim chiến sĩ kệ xạ lành ít giữ nhiều a nghĩ không khỏi nhìn một chút bên người hái lâm na lúc này h ệ lẹ nạ hoàn toàn không còn bình thường t h ô n g d o n g khả năng bản thân nàng hoàn toàn không có chú ý thế nhưng kệ xạ hết sức chăm chú nhìn không c h u n g sợ tại gì a cái kia sức mạnh to lớn dường như b i ể n rộng như thế mênh mông thế nhưng hắn nhưng không có nửa điểm hoảng sợ từ lúc vô số chiến đấu chung hoảng sợ cái từ này đã không tồn tại hướng ba nhất quán ôn hòa kệ xạ đột nhiên một tiếng gầm dữ dội hắn biết đối thủ trước mắt rất đáng sợ đáng sợ đến không thể không dùng toàn lực ứng phó vốn là con ngươi màu đen đột nhiên biến thành thâm thúy màu xanh lam mà nguyên bản tất cả đều là hoàng kim đấu khí lãnh địa đột nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh đấu khí đấu khí màu xanh lam sợ tài gì ạ c h ấ n kinh rồi hắn biết đối phương chỉ là cái xà âu bối tộc rất ít nghe qua chủng tộc này có thể sử dụng đấu khí hơn nữa còn là chưa từng nghe thấy hết thể đấu khí chung căn bản là chưa từng nghe nói có màu xanh lam lúc này kệ xạ hoàn toàn không nghe được ngoại giới tất cả trước mắt chỉ có cái kia kim sắc bóng dáng y phục trên người ở hải đấu khí mãnh liệt trùng kích và hóa thành cho bụi hải đấu khí chính đang không ngừng tập kích hoàng kim đấu khí lĩnh vực ở trên cao nhìn xuống sở tài gì a nhìn từ từ bị từng bước xâm chiếm hoàng kim đấu khí ánh mắt càng là tràn ngập kinh ngạc cái này hải tộc người thật đáng sợ mới như vậy tuổi tắc thì có như vậy trình độ giả lấy thời gian vậy còn được rồi tại chỗ sở tài gì a liền động sắc cơ nhân loại cùng hải tộc tuy rằng tạm thời nằm ở hòa bình thế nhưng loại này hòa bình liền thần cũng không biết có thể duy trì bao lâu có phải là cần thiết ở đem hắn bóp chết ở nảy sinh chúng a thế nhưng vào lúc này sợ tài gì a nhìn thấy kẻ xạ ở trần từng đạo từng đạo vết thương hắn đối với mình ý nghĩ cảm thấy xấu hổ đây là một chân chính chiến sĩ một đáng giá tôn kính đối thủ có chí không lại năm cao lão sư a lúc trước ngươi là như thế nói với ta hiện tại ta muốn đem câu nói này đưa cho trước mắt người trẻ tuổi sợ tài gì a không dùng vũ khí dòng máu của hắn đang sôi trào cao thủ chân chính khát vọng chính là một hồi chiến đấu chân chính đình trệ ở giữa không trung sợ tài gì a đột nhiên không gặp tuyệt đối cùng biến mất không còn tâm hới tự sau một khát chính là dường như địa chấn như thế cự chấn đ ộ mạnh kệ xạ tại chỗ bất động song quyền đối đầu sở tại g ì ạ một vòng tay của hai người không cách nào tiếp xúc hai tay chi gian l à áp xúc đến mức tận cùng đấu khí hoàng kim đấu khí cùng hải đấu khí chương chín cường cường đối thoại hạ lấy kệ xạ làm trung tâm hết thể thạch đầu đều bay lên một lên tới không bên trong lập tức bị tràn ngập đấu khí rào nát tan mà kệ xạ đầu gối đều sắp trôn đến lòng đất lượng đấu khí chi gian chính bắn ra vô số khó có thể hình dung á n h lửa hàm răng một cắn một tiếng một hống hải đấu khí chấn động bên dưới toàn diện bạo phát vẫn cứ đem sở tại dì ạ đánh về không trùng mà sau một khắc kệ xạ cũng biến mất rồi giữa không trung sở tại gì ạ đã cảm nhận được công kích khoe miệng nổi lên tà tàn nụ cười hai tay chi gian liền nhiều một quả cầu ánh sáng màu và nóng kệ xạ đã theo sát sở tại gì ạ đến không trung đồng thời vượt qua đối phương hai tay chi gian đồng dạng là thâm thúy hải đấu khí một lam n h ấ t hồng hai cái đấu khí cầu ở giữa không trung nổ tung thế nhưng chuyện này đối với hai người cũng không có ảnh hưởng bất luận kinh nghiệm sức mạnh tốc độ sở tại gì ạ đều chiếm thượng phong duy nhất kỳ quái chính là kệ xạ đấu khí phảng phất có chứa kỳ quái t h u tính phảng phất chính đang phân tích hắn hoàng kim đấu khí tự cao thủ so chiêu cái nào cho phép nửa phần qua loa hơi hơi thất thần bên dưới k ẻ xạ đã khởi xướng liên tiếp công kích không phải đấu khí trực tiếp công kích mà là phép thuật một chuỗi đại như mâm tròn quả cầu lửa bành đi có tới bốn nam viên dáng vẻ phảng phất đầy trời nhiều vô số thái dương cái kia thanh thế quả thực là khủng bố mà ở quả cầu lửa xuất hiện đồng thời từng đạo từng đạo khí hệ r à n g buộc hướng về sở tái di ạ tránh đi mà đồng thời mặt đất chính có vô số điệu đâm hướng lên trên bất ngờ nổi lên ầm ầm ầm những thứ này đều là hư chiêu tuy rằng giật mình thực lực đối phương biến thái thế nhưng kinh nghiệm lao đạo hắn làm sao sẽ bị loại này cho v ậ t lừa gạt đến không nhìn này đẩy trời hoa lệ công kích chỉ là khóa chặt kệ xạ bóng người kệ xạ đương nhiên không phải ngồi không hắn xưa nay cũng không có ý định loại này tiểu công kích có thể uy hiếp đến đối phương mặc dù là cấp thấp phép thuật thế nhưng đến kệ xạ trong tay chính là mặt khác một loại tác dụng kệ xạ theo sát quả cầu lửa mà xuống thế nhưng quả cầu lửa cũng không như trong tưởng tượng toàn bộ d i ế t hướng về sở tại gì ạ mà là đem hắn bao quanh lấy nhốt lúc này phong ràng buộc cũng đúng lúc cảm thấy ở kệ xạ siêu cường ma khổng lực hạ đã biến thành một loại kỳ quái phép thuật có chút hỏa diễm mục cảm giác mà liên tục ngoại ý muốn để sở tại gì ạ rốt cục lộ ra kẽ hở kệ xạ con dao không chút do dự đánh xuống theo sát chính là khủng bố liên tục công kích mỗi một lần công kích đều rung động đầy trời đấu khí mà liên tục chịu đựng tám lần đòn nghiêm trọng sở tại gì ạ cũng thật sự nổi giận g ă n g đón đỡ một đòn hoàng kim đấu khí toàn diện bạo phát kinh nghiệm lao đạo người luôn yêu thích lưu mấy phần lực sở tại gì ạ cũng là như thế chiến đấu chung kệ xạ quyết không phải lùi về sau loại kia mà một khi từ bỏ cơ hội này chỉ có thể càng bị động hai người đều trên không trung bắt đầu rồi đấu mỗi một kích đều trên không trung vang lên một sấm nổ trên đảo hết thể học sinh đều ngơ ngác nhìn đảo trung ương trên không tuy rằng không nhìn thấy là cái gì chỉ thấy một vệ sáng xanh cùng một vệ kim quang trên không trung chiến đấu mỗi lần va chạm đều sẽ sản sinh to lớn nổ vang là siêu ma thu ở tờ cờ hạ duy nhất có thể khẳng định chính là mặt trên hai tên đều là không phải người cách gần nhất s ì áp o t t e r cùng giờ sắc mặt quả thực khó coi muốn chết đấu khí màu xanh lam cái kia càng là cái gì một xà âu bối tộc làm sao có khả năng có sức mạnh như vậy tuy rằng nằm ở thực lực tuyệt đối ở hạ phong thế nhưng kệ xạ ở đây trên mặt vẫn có công có thủ nếu như đổi một người e sợ c ả lợt thì hoàn toàn nằm ở hưng phấn trạng thái trong miệng cũng không biết ở loạn hông cái gì ngược lại n ắ m đấm là không ngừng mà vung vẩy thật giống chiến đấu người là h ã n tự trên sân nữ hải tử ngoại trừ sùng bái hay là sùng bái còn kém không mạo hồng tâm tuy rằng xem không rõ ràng lắm thế nhưng cũng không thể trở ngại các nàng phong phú trí tưởng tượng cỡ lạ dạ cùng hễ lẹ nạ đặc biệt là như vậy hễ lẹ nạ cũng còn tốt chút cỡ lạ dạ tình huống cũng là so với c ả lợt thiếu một chút ỷ xạ vẫn đang quan sát người chung quanh phản ứng có thể là thương nhân bản n ă n đi thế nhưng một lúc phía sau cũng rơi vào thưởng thức ở trong loại này cao thủ tuyệt đỉnh chiến đấu thực tại khó、Gặp liền coi như bọn họ muốn so với vũ cũng bình thường sẽ không ở dưới con mắt mọi người này đều là vạn kim khó mua kinh nghiệm a chiến đấu chung song phương hoàn toàn không để ý đến ngoại giới sợ tài gì ạ cũng từ từ khống chế cuộc diện nếu như này đều thắng không được hắn là ở không cần lan lộn thế nhưng muốn lấy thắng thật giống không dễ dàng như vậy đối phương tính dai vượt quá tưởng tượng rõ ràng có lúc là nổ ra gấp đôi sức mạnh nhưng là đối phương vẫn có thể tiếp trợ nhìn như đến cực hạn nhưng dù sao kém một tí tẹo như thế sợ tài gì ạ đã rõ ràng muốn ở không làm thương hại đối phương tình huống thắng được cuộc tranh tài này đã là không thể thực lực của đối phương đã đến không phải là mình có thể nhường mức độ một quyền đánh văng ra kệ x a làm sức mạnh đến trình độ nhất định kỹ thuật liền biến không quá trọng yếu bởi vì đó là sức mạnh tuyệt đối thế nhưng làm sức mạnh tương đương thời điểm kỹ thuật cùng kinh nghiệm lại thành then chốt sợ tài gì ạ đã phát hiện đối phương chiêu thức chung mơ hồ mang nhân loại dấu vết thế nhưng không quá chính xác cũng may đối phương có chút lạ chiêu như là từ thời khắc sống còn học được một vài thứ mỗi khi đều có thể xoay chuyển chiếm cụ đã lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác hoàng kim thập tự trảm lấy tay đại kiếm sợ tài gì ạ dùng ra chính mình có thể nhất công kích Bại vong. Nhẫn, nhẫn. sợ tài dị ạ càng ngày càng thưởng thức người này tuy rằng trong tay không có kiếm không phát huy ra hoàn toàn sức mạnh thế nhưng có thể ở hắn chiêu này chúng tiếp tục kiên trì toàn bộ đại liền ụ c n g ư ờ trẻ tuổi t r ngay h n có,、Lẽ、nào ngày u t h cả là h sở tại dị ạ cũng cho rằng lần này trước mắt người trẻ tuổi tuyệt đối không cách nào bày trò thời điểm kệ xạ trong mắt tuân ra hết sạch đột nhiên há mồn phun ra nhất đạo thuần hậu làm tiễn trực quán sở tại dị ạ đầu nếu như bị này t ì n h túy một miệng hải đấu khí p h u c h ú n g coi như hoàng kim đấu khí hộ thể chết không được e sợ trên thế giới cũng chỉ có thể nhiều một kẻ ngu ngốc hoàng kim chiến sĩ đối mặt công kích như vậy sợ t à i gì ạ chỉ có thể thoáng thu tay lại né tránh mà kệ xạ vẫn là không cách nào tránh né công kích bị tầng tầng đánh ra ngoài trực tiếp đánh vào lòng đất sợ t à i gì ạ chậm rãi rơi xuống đất một mặt trầm tư nhìn vẫn trong hầm kệ xạ trong đầu tâm tư trăm nghìn c h u y ể n cái này hải tộc người thật đáng sợ nhìn dáng vẻ của hắn vẫn chưa tới hai mươi dáng vẻ tiếp tục như vậy vậy còn được rồi giết vẫn là không giết sợ tài gì ạ do dự nửa ngày vẫn là tầng tầng thở dài hắn biết mình là không cách nào ra tay thế nhưng giới hạn với lần này bởi khẩu khí k i a t i ễ n kệ xạ tuy rằng bị thương nặng nhưng còn chưa tới không thể động mức độ chậm rãi t h ă n g tới c ư ờ i khổ nói ta thua nếu như cho rằng kệ xạ là trăm trận trăm thắng vậy thì mười phần sai hắn là trải qua vô số thất bại mới có hiện tại thành t cựu thiên phú vẹn vẹn là thiên phú thực lực là cần nhờ nỗ lực mỗi lần thất bại đều là lại thứ thắng lợi nhìn kệ xạ ánh mắt kiên định sợ tài gì ạ trong lòng là vô tuyến yêu quý lại đố kỵ quả thực là cái hoàn mỹ người người như vậy tại sao là hải nhân mà không phải là loài người a cái này là đưa cho ngươi kỳ thực là ta thua mười chiêu s ớ n g quá một đòn tối hậu rất đẹp sợ tài gì ạ ném ra một rất đẹp huy chương người trẻ tuổi này nếu như trong vòng mười năm bất tử thành tựu khó có thể đánh ra a không tiền bối thực lực của ngươi mạnh hơn ta nếu như sử dụng kiếm vừa nay cái k i a một đòn ta tuyệt đối tránh không thoát kệ xạ tự giác thu hoạch rất nhiều hãn sợ tài gì ạ suýt chút nữa ngã t r ồ n g v ó tiểu tử này thật không biết nói chuyện chính mình tốt xấu cũng ngang dọc nhiều năm như vậy khắc, khắc. này h â n chương là cái túi không gian tuy rằng không phải bảo vật gì thế nhưng rất thực dụng lấy pháp thuật của ngươi lực mở ra là không thành vấn đề sợ tài gì a nhìn một chút từ kệ x ạ trong túi quần thò đầu ra lắc lư du phép thuật lòng trong lòng t i ế t h ậ n liền càng mãnh liệt ai thà rằng dùng một cái quốc gia để đổi người này a đa tạ tiền bối kệ x ạ tôn trọng người mạnh mẽ bất kể là đối thủ vẫn là bằng hữu mà cùng đối phương giao thủ s á t thực thu hoạch rất nhiều không cần cám ơn ta ngươi n h ớ kỹ nhân loại cùng hải tộc chúng quy không cách nào cùng tồn tại sự tồn tại của ngươi đối nhân loại chúng ta là cái uy hiếp cực lớn lần sau gặp diện ta nhất định sẽ giết người nhớ kỹ nói xong sở tài gì à cũng không quay đầu lại cưới lên bích ngọc lòng phóng lên trời mãi đến tận biến mất ở phía chân trời phần c u ố i nhìn biến mất bóng người kệ xạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhân sinh đều là có rất nhiều bất đắc dĩ thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới l ặ c sắc không thể sự tình đều là chờ đợi có người hoàn thành khả năng ở thế giới này hết thể đều là khả năng đây chính là kệ xạ niềm tin vì lẽ đó hắn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn đã dũng đầy người không chỉ là tiểu thạch học viện còn có é、e、đi bật vương tộc học viện lưỡng hiệu trưởng đại nhân cũng chạy tới chỉ tiếc bọn họ chỉ nhìn thấy một phần cối u kệ xạ cũng rốt cục không chịu được n ư a ngã xuống c ả lảo vừa định trên đỡ lao đại cấp tốc bị hai cái bóng dáng đá bay lưỡng vị công chúa đại nhân đã xông lên trên người chung quanh ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao có thể làm cho lưỡng vị công chúa phù một lần chết cũng không oan b u n g à. phu cận chủ yếu là lao sư cùng học trưởng nhìn cơ hồ bị di vì là bình địa đỉnh núi ngoại trừ tặc lưỡi cũng lại không làm được lộ ra vẻ gì khác mọi người đều biết trước mắt người học sinh này là theo nhân loại hoàng kim long kị sĩ chiến đấu vừa nãy không chung một chùm sáng chính là h ắ n hoàng kim long kỵ sĩ cùng ma quỷ tử vong một ý tứ người anh em này có thể sống sót thực sự là hải thần phù hộ a sợ t à i gì à sao cái kia vô liêm sỉ ra hỏa làm sao chạy tới nơi này còn bắt nạt tiểu hải tử dĩ nhiên có thể cùng sợ t à i gì à đấu toàn bộ hải tộc cùng đại lục e sợ cũng không mấy cái k h ắ c khạc lao tiểu có thể hay không mượn gần một bước nói chuyện e đi bật tiểu toán bàn bắt đầu bắt đùng đùng hưởng mượn gần một bước nói chuyện là không thành vấn đề mượn gần hai bước cũng được thế nhưng có quan hệ kệ xạ đồng học sự tình liền không bàn nữa hoa <hà> ha ha lao tử tiểu thạch học viện rốt cục phải có ra mặt một ngày mập mạp tiểu thạch hiệu trưởng không nhịn được đắc ý lên không dễ d à n g a đợi mấy chục năm nhìn biến thái cười lớn hiệu trưởng lão sư cùng bọn học sinh lập tức bắt đầu lưu lại bởi vì e đi bất hiệu trưởng sắc mặt rất khó nhìn ma pháp nguyên tố chung quanh ở rung động lao tiểu ngươi thị phi muốn theo tam bão cao gầy e đi bật trận tròn cặp mắt ti hí của mình cả giận nói là thì thế nào hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau bổ nhào kê tự ngươi là muốn đánh với ta giá có phải là đánh liền đánh ai sợ ai ầm ầm ầm đáng thương đá ngầm số một xem như là xong làm kệ xạ tỉnh lại lần nữa thời điểm đang nằm ở thoải mái trên giường lớn mặt trên lộ ra nhàn nhạt mùi thơm lại nhìn chu vi n g ấ t nơi này thấy thế nào đều không giống trường học cái k i a cũ nát phòng y tế chẳng lẽ mình thấy h ả i thần có điều nhìn thấy ngồi ở trên bụng mình hưng phấn phun bong bóng bóng cao su hắn biết mình còn sống sót chu vi màu trắng ôn ngọc như thế xa xỉ đồ vật thật giống chỉ có vương cung mới có đi vào lúc này cờ mở một đáng yêu hầu gái đi vào kệ xạ tiên sinh ngài rốt cục tỉnh rồi ha t i ệ u thư ngươi được nơi này là chỗ nào nhi phu phu tiểu hầu gái nhịn không được cười lên một tiếng kệ xạ tiên sinh không cần khách khí như thế nhân ra là công chúa tiếp thân hầu gái liền cứ gọi ta đoá đoá được rồi nơi này là mỹ nhân ngư vương c u n g ngài đã ngủ ba ngày hai đêm v ó n g cao su cũng hưng phấn kiên trì bụng nhỏ một bên gật đầu một bên l ắ c cánh mấy ngày không thấy khá như mập không y t a xem ra vương cung thức ăn chính là không giống nhau kệ xạ tiên sinh công chúa đến xem ngươi đoá đoá một đệ thân một thân công chúa trang phục cỡ lạ dạ xuất hiện nói thật bình thường nhìn thấy cỡ lạ dạ đều là trang phục hiếm thấy xuyên như thế cô gái hóa quần áo không giống mỹ lệ để kệ xạ trước mắt một huyện kệ xạ đ ồ n g học chúc mừng ngươi trở về từ coi chết đ o a đ o a ngươi đi ra ngoài đi là công chúa nói xong nháy mắt mấy cái lẽ lưới rất hiển nhiên là công chúa tiếp h thân tiểu t ỷ không phải vậy nào dám làm những động tác này cợt lạ dạ đem môn quan chặt chẽ phảng phất còn sợ không dám chắc tầng tầng đá một ước kệ xạ tuân ra một loại không tốt lắm cảm giác trước mắt vị này mỹ lệ công chúa cười càng xán l ạ e sợ kết quả là sẽ càng khủng bố hơn bọn họ không phải là lần đầu giao thủ khi còn bé bị căn cái kia một hồi hiện tại ký ức chưa phai đây ha, ha. công chúa điện hạ ta đã không sao rồi một bình dân ngốc ở trong vương c u n g có thể không tốt lắm ta vẫn là rời đi trước đi kệ xạ thử đứng dậy lại phát hiện đau nhức toàn thân là tốn lực quá độ hiện tượng bóng cao su khả năng cảm nhận được chủ nhân ý tứ vỗ tiểu cánh muốn từ phía sau lưng đem kệ xạ đầy lên đến đáng tiếc suýt chút nữa bị đè ép cợt lạ dạ nhất theo bóng cao su vỗ vô, vô nó bụng nhỏ sau đó nhưng ở một bên ngồi vào kệ xạ bên giường tay ngọc trống c á i chán như xem sùng vật như thế đánh giá kệ xạ nghĩ như thế nào rời đi ạ kệ xạ mợ mị gật g ủ tự nhiên là muốn rời khỏi ai làm sao bây giờ đây đi vào dễ dàng đi ra ngoài kho a ta cho ngươi tính tính n h a ba ngày nay ngươi ở vương cung hưởng thụ nhân lực v ậ t lực còn có vương tộc đáy ngộ đổi thành kim tệ làm sao cũng đến mười ngàn đi đừng quên buồn công chúa nhưng là hiếm thấy vấn an người bệnh càng là vô giá làm sao bây giờ đây xem ở là đồng học phần trên cho ngươi cái giảm hai mươi lấy ra tám ngàn kim tệ là có thể rời đi m t sớm biết trước đây mạo hiểm tiền kiếm được cần thiết tồn hạ xuống hì hì không tiền đúng không vậy thì không có cách nào chờ đã ta nghĩ lên vật này làm sao kệ x a đem sở tài gì ạ đưa không gian kia huy chương lấy ra nếu như bị sở tài gì ạ biết chắc sẽ tức giận gặp trở ngại loại này không gian huy chương chế tác cực kỳ phức tạp cần một tam h i ể u ma pháp không gian đại ma pháp sư cấp bậc hơn nữa còn nhất định phải là cao cấp luyện kim thuật sĩ đúng lúc là như vậy luyện chế một không gian huy chương cũng là phi thường khó khăn vì lẽ đó loại này không gian vật phẩm vẫn là chỉ có tầng cao nhất người mới có thể nắm giữ có thể nói là bảo vật vô giá mà từ sở tài di ạ trong tay đi ra đổ vật há có vật p h à m cợt lạ dạ tự nhiên là biết hàng người vừa nhìn phẩm chất liền biết này rất khả năng là nhân loại ma đạo sĩ kiệt á c ngươi là theo chỗ nào làm ra cùng sở tài di ạ đánh c ợ c thắng vật này có thể trả lại nợ đần ạ cợt lạ dạ nhìn đần độn kệ xà nhất thời không nói gì thật không biết cái tên này là thông minh hay là ngu ngốc hoặc là nói khi thì thông minh khi thì ngớ ngẩn đi khó có thể dự đoán không được bổn công chúa xưa nay chỉ cần tiền mặt cái này không lớn chính ngươi giữ lại dùng đi đây là rất thực dụng rất quý trọng đồ vật sau đó không nên tùy tiện lấy r a loạn tặng người người thích không vậy thì đưa cho ngươi được rồi ngược lại trên người ta cũng không thứ gì đáng tiền không cần không gian huy chương ngươi biết nó tác dụng cỡ lạ dạ kinh ngạc nhìn kệ x a còn tưởng rằng hắn không biết vật này giá trị đây công cụ mà thôi yêu thích liền đưa cho ngươi kệ x a nhàn nhạt nói hắn vẫn cho rằng công cụ chỉ là phụ trợ quá mức ỉ lại sẽ đối với mình tạo thành trở ngại cái này cũng là hắn không muốn khiến dùng vũ khí nguyên nhân thân thể của hắn chính là tốt nhất lợi khí thật sự cỡ lạ dạ mở to đôi mắt to s á ngời ha ha đương nhiên cỡ lạ dạ cao h ứ n g kết quả không gian huy t r ư ơ n g hợp ở trong lòng bàn tay đây là hắn lần thứ nhất đưa chính mình lễ vật a thân làm ỹ nhân ngư vương tộc công chúa sao lại thật sự quan tâm một không gian huân trường chỉ cần nàng lớn chỉ cần này trong b i ể n rộng có đều có thể được thiếu nữ tâm đều là khó có thể cân nhắc hưng phấn ở trong cỡ lạ dạ cởi giả rồi nói đây chính là ngươi đưa ta không thể trung hòa nợ nần nha hãn tiền mất tật mang đại khái chính là ý này lao đầu tự nói nhìn đa số đều là chân lý a nhìn cỡ lạ dạ hai lòng dáng vẻ kệ xạ cũng rất cao hứng vẫn nằm ở cô quảng trung kệ xạ nội tâm chỉ có hệ l ạ nạ tòa này tháp hải đăng thế nhưng c ờ lạ dạ nhưng cho nàng khác cảm giác bất đắc dĩ cùng hài lòng đi như cái chưa trưởng thành tiểu hải tử có loại mội mội cảm giác nhìn hưng ơ phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ c ờ lạ dạ kệ xạ không nhịn được sờ sờ nàng đầu nhất thời kỳ quái cảnh tượng phát sinh q u ầ n d à i hạ vẫn ở thản nhiên đong đưa đôi cá dĩ nhiên đã biến thành một đôi mỹ lệ hai chân p h v n loan dài mỹ nhân ngư tộc cô gái là x i n h đẹp nhất khi các nàng đôi cá biến thành hai chân thời điểm liền thanh hoàn mỹ nhất cô gái mà cỡ lạ dạ không thể nghi ngờ là mỹ nhân ngư tộc kinh điển cái kia thon dài thẳng tắp mà lại trắng như tuyết hai chân có thể sẽ để bất kỳ chủng tộc đều động tâm quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật vào lúc này nàng khả năng là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất thế nhưng sau khi trưởng thành mỹ nhân ngư cô gái hoặc là chính mình đồng ý hoặc là là cùng nam tính phát sinh tiếp xúc thời gian nhất định thế nhưng như kệ xạ như vậy đụng vào liền còn giống như là lần đầu tiên nghe nói c ợ lạ dạ đầy mặt đỏ bừng cũng không quay đầu lại xông ra ngoài làm kệ xạ lơ ngơ hắn nào có biết mỹ nhân ngư tộc những kia kỳ quái quy củ có điều vẫn phải là thừa nhận c ợ lạ dạ công chúa đúng là mỹ tác phẩm nghệ thuật có chút yêu kiểu tính khí cũng là cần thiết bóng cao su hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng coi như một lần nữa tìm tới vị trí của chính mình kệ xạ cái bụng xem ra hắn đối này bằng thẳng địa thế phi thường hài lòng cùng kệ xạ mắt nhỏ trận to mắt kệ xạ đồng học cũng không phải cái gì thương hương tiết ngọc hình tuy rằng trên người rất đau nhức thế nhưng nhắc lên bóng cao su khí lực vẫn có tiểu tử xem ra hoạt rất vui vẻ mà so với sóng so với sóng so với sóng bóng cao su vung vẩy tiểu cánh kêu lên vừa gọi một bên hướng về kệ xạ phun bong bóng nhìn dáng dấp đối hai người đều có thể sống sót vẫn là rất vui vẻ hừm tiểu tử kỳ thực lớn lên còn mãn đáng yêu thực sự không được đem ngươi bán cho cơ lạ dạ đi kệ xạ cũng cảm giác mình có chút tà ác so với sóng so với sóng so với sóng không muốn phản kháng tốt xấu ta nuôi ngươi lâu như vậy là chủ nhân làm điểm cống hiến cũng là cần thiết hơn nữa và ở hoàng gia có rất nhiều chỗ tốt nha để chậm rãi nói cho ngươi nghe giữa lúc kệ xạ chuẩn bị vô liêm sỉ thuyết phục hành động thời điểm tiếng gõ cửa vang lên là vừa nãy tên tiểu nha đầu kia đ o đó có điều tiểu hầu gái hiện tại sắc mặt có thể không tốt lắm k ể x a tiên sinh hệ lẽ nạ công chúa khi ở rổ điện hạ tới xem ngươi hệ lẽ nạ đi vào tuy rằng chỉ là bình thường nụ cười thế nhưng trong đôi mắt như nước ôn nhu nói cho đối phương biết nàng rất lo lắng ở hệ lẽ nạ phía sau khi ở rổ cũng đi theo vào hải long tộc anh chàng đẹp trai tựa hồ vĩnh viễn là đẹp trai tiêu chuẩn mỉm cười kệ x a đ ồ n g học nghe nói ngươi đã khỏi bệnh thực sự là cảm ơn trời đất hệ lẽ nạ tận lực gáp chế chính mình tâm tình kích động một bên đoá đoa trận to hai mắt quan sát trong phòng nhất cử nhất động đợi lát nữa còn muốn như chính mình công chúa báo lại nàng đối cái này cướp chính mình công chúa danh tiếng hải long tộc công chúa cũng không có quá nhiều hào cảm đương nhiên đối kệ xạ cũng đặc biệt quan tâm dù sao không phải ai đều có thể ở nơi này nơi này nhưng là cỡ lạ dạ công chúa thích nhất một cái phòng bình thường chỉ cho nàng tiến vào tới thu thập lần này dĩ nhiên để một bị thương nam nhân vào ở đến thực sự là kỳ quái đương nhiên người đàn ông này cứu công chúa mệnh cũng coi như chịu đựng lên đãi ngộ này cảm ơn công chúa điện hạ quan tâm kệ xạ mỉm cười gật đầu thế nhưng ánh mắt nhưng truyền đạt càng sâu ý tứ là làm cho đối phương không muốn lo lắng tuy rằng hắn cũng không thích như vậy trốn trôn t r á n h tránh nhưng không phải tất cả mọi người cũng có thể lựa chọn nhân sinh ở chưa chuẩn bị xong trước nhẫn mại là tất yếu liền cao quý công chúa cũng có thể từ bỏ tôn nghiêm vi phạm gia tộc chờ đợi hắn hắn còn có cái gì tốt và h ư n g i ậ n nam nhân phải có đảm đương kệ xa đ ồ n g học chân nhân bất lộ tướng bản thân vô cùng khâm phục cùng thương khỏi hắn phía sau chúng ta nhất định phải hào hào luận bàn một hồi hy vọng vui lòng chỉ giao a ha ha doi ở đ ồ n g học đại danh đã sớm như sấm bên h a y lẫn nhau học tập một chút chút danh mỏng đều là người ngoài tạo thế k u y ế t đại như kệ xạ huynh mới sưng trên cao thủ có thể là chúng ta hải tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ t r ư ơ n g mười long tộc truyền thuyết hạ r õ i ở lần thứ nhất trong lòng không còn nắm đối mặt thần bí như vậy khó lường đối thủ hắn cũng không dám dễ dàng phát sinh khiêu chiến ở trẻ tuổi t r u n g n à y vẫn là lần thứ nhất thế nhưng kệ xạ tuyệt đối nắm giữ với bọn hắn thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ tương đương thực lực đối mặt long kỵ sĩ sở ĩ s tại gì ạ coi như là hắn cũng không thể làm tốt hơn rồi nghe được giờ ở tán thưởng đoá đoá kinh ngạc nhìn cái này nằm ở công chúa người trên dưỡng nguyên lai、like、hắn như thế lợi hạ hải long tộc d i ờ ở điện hạ nhưng là rất ít khích lệ người rồi ở huynh quá k h á c h khí hải tộc chi lớn cao thủ như mây có phải là đệ nhất không trọng yếu có thể không ngừng khiêu chiến đỉnh cao mới thật sự là thoải mái được kệ xạ huynh quả nhiên thẳng thắn đúng là ta quá khách qua đường sáo t i ể u thạch học viện có ngươi hàng năm tranh đấu nhất định sẽ càng thú vị được rồi được rồi kệ xạ đ ồ n g học trọng thương mới vừa càng còn cần nghỉ ngơi nhiều rồi ở còn có vị cô nương này các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút hiệu trưởng bàn giao ta có mấy lời muốn đơn độc cùng kệ xạ đông học nói chuyện vâng công chúa điện hạ r ồ i ở rõ ràng không quá đồng ý nhưng là vừa không lý do từ chối cái này cỡ lạ dạ công chúa bàn giao tiểu tìm u ố n thường xuyên chăm sóc kệ xạ tiên sinh tiểu cô nương chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi r ồ i ở đã che ở đoá đoá trước người h i ệ n nhiên những lý do này đều không phải lý do hải long tộc công chúa cũng không phải là người nào cũng có thể vi phạm rất nhanh trong phòng liền còn lại kệ xạ cùng ế lẽ nạ hai người ế lẽ nạ nhẹ nhàng phủ mo kệ xạ vết thương đau lòng nước mắt đều sắp chảy xuống ngu ngốc nguy hiểm như thế làm gì cùng cái kia kẻ điền đánh người này thật không biết xấu hổ dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ h ừ lần sau nhất định phải hào hào giáo h ấ n hắn đương nhiên cho tới làm sao giáo hấn e sợ chỉ có hệ、e、lệ nạ công chúa tự mình biết nắm chặt hệ、e、lệ nạ tay cảm thụ loại kêu ôn nhu cùng lẫn nhau nhịp tim kệ xạ cảm thấy rất thỏa mãn không có chuyện gì loại tình cảnh này ta đã thấy rất nhiều có điều là hoàng kim chiến sĩ mà thôi hải tộc xinh đẹp nhất công chúa kỵ sĩ làm sao cũng đến mạnh hơn hắn mà hệ、e、lệ nạ ư u hoán uýt một cái kệ xạ nín khóc mà cười ngươi à cũng không biết ở nơi nào học lời chót lưỡi đầu môi ừ không đúng từ nhỏ đã không thành thật xinh đẹp nhất sao cợ l à dạ công chúa cũng rất xinh đẹp à liền phong của chính mình đều chịu tặng cho ngươi nói các ngươi là không phải có cái gì không thể cho ai biết quan hệ ha ha nguyên lai không gì không làm được h ệ lẽ nạ công chúa cũng sẽ ghen à thật chua sót thật chua sót hoài tử ai nói ta liền không thể an thú đừng đổi chủ đề không nói rõ ràng ta ta liền không b u ô n g tha ngươi hệ lẽ nạ vậy tiểu nữ người dáng dấp thực sự là yêu sát người vậy suýt chút nữa đem kệ xạ xem trực cợ l à dạ sao làm ăn đẹp đẽ đương nhiên so với ta hệ lẽ nạ còn kém như vậy một điểm là cái bướng bình tiện nội nay còn tạm được cỡ lạ ra mặc dù có chút nghịch ngợm kỳ thực vẫn là rất hiền lành hệ lẽ nạ lẳng lặng đem đầu gối lên kệ xạ trước ngực hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh thiện lương chờ chút ma nữ này nếu như thiện lương trên thế giới liền không người xấu kệ xạ đột nhiên vang lên chính mình tám n g h n kim tệ nợ n ẩ n làm sao kệ xạ phiền muộn đem chuyện vừa rồi nói rồi một hồi hệ lẽ nạ nhưng là hài lòng cười đến không ngậm miệng lại được có vui vẻ như vậy đi ta nhưng là bị dọa dẫm tám nghìn kim tệ a không có à ở tại nơi này sao chỗ tốt hưởng thụ vương tộc đãi n ộ chú ý đây chính là c ờ lạ dạ công chúa ở qua địa phương coi như là tám mươi n g h n kim tệ cũng không mắc ngươi à sinh ở phúc t r ú n g không biết phúc à hệ lạ dạo hoạt cười nói ngươi là giúp bên nào kệ xạ không nói gì hai người tuy rằng còn muốn tiếp tục hưởng thụ hai người không gian nhưng nhìn tới là không có khả năng lắm giỏi ở có thể ngăn cản những người khác thế nhưng c ờ lạ dạ công chúa là không ngăn được hệ lạ dạ tuy rằng tính tình n g ư ơ i c ũ n g ở n ơ i đây à. c ờ o với h lạ dạ tuy rằng tính tình trên khá là ngây thơ thế nhưng s ắ c thực so với hệ lạ dạ lớn hơn một tuổi cây này mỹ nhân ngư tộc thành thục muộn cũng có chút quan hệ có thể chính là bởi vì như vậy mới cố ý thêm vào mỗi mỗi hai chữ đi đúng đấy sang đây xem một hồi ân nhân cứu mạng thuận tiện hiểu rõ một ít tình huống ân nhân cứu mạng cỡ lạ dạ trong lòng nhưng là rõ ràng trong lòng thế nhưng cũng không có vạch trần cần phải dù sao cũng không chứng cứ hơn nữa đối với mình cũng không có gì hay nơi đúng vậy ta cũng muốn biết ngày đó tình huống đến cùng phát sinh cái gì thật giống xuất hiện hai cái long a cỡ lạ dạ tiểu tính tình trẻ con khá là trọng nói tới chuyện thú vị tâm tư lập chuyện đúng lúc đó xác thực xuất hiện một cái kỳ quái sẽ thả phép thuật lòng cùng sợ tài gì ạ bích ngọc lòng đánh nhau thế nhưng đến kỳ quái đi cũng là vô thanh vô tước đúng rồi sợ tài gì ạ đã từng nói thật giống chính là gọi phép thuật long lúc đó cái kia long bông tha vài loại phép thuật cờ lạ dạ sốt sáng hỏi vài loại sao rất nhiều đi ít nhất bốn hệ phép thuật đúng rồi còn có ẩn thân phép thuật cũng không biết nên tính hệ nào ngũ s ắ c phép thuật long ngũ s ắ c phép thuật long thật giống chưa từng nghe nói a cờ lạ dạ nghiên g cổ hỏi long tộc thời điểm tự nhiên là long tộc rõ ràng nhất hệ lệ nạ giải thích ở bên trong long tộc cũng chia đẳng cấp chúng ta xưng là lòng phẩm như sở tài gì ạ đầu kia bích ngọc long đã xem như là cao cấp long là lục long một loại thế nhưng cũng không phải cao cấp nhất ở long tộc đỉnh cao trên có ba loại mạnh mẽ nhất long hoàng kim long là hải thần ban lân là cự long trung duy nhất nắm giữ long đấu khí long cỡ lạ dạ cùng kệ xạ đều ở lại s ư ớ n g sở cự long đã đủ đáng sợ chúng nó long thức long ép khủng bố công kích vật lý cùng với càng thêm biến thái sức phòng ngự những thứ này đều là chúng nó ngang dọc thế giới thiên phú ở tình huống như vậy còn đủng có trí khôn long tộc mới nắm giữ long đấu khí loại này biến thái cần thiết bị xét đánh chết đối với hai người k h i ế p sợ ệ lại nạ có thể lý giải hoàng kim long ở trong long tộc cũng là truyền thuyết đó là không gì không làm được cự long không ai từng thấy chỉ là long tộc mang mang tương truyền mà thôi trong truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây hải tộc cùng lục địa chủng tộc là ở trung hòa thuận bọn họ nắm giữ cộng đồng vương vào lúc ấy nhân loại vẫn là lệ thuộc tộc mà khi đó vương chính là long nhân mà h ắ n vật cưỡi cũng chính là hoàng kim long đương nhiên đây chỉ là long tộc truyền thuyết những chủng tộc khác cũng không phải như vậy loại thứ hai chính là chín tà long nếu như nói hoàng kim long là hải thần ban ân vậy nó chính là hải thần mười liền ủ a chín tà long là lấy hết thể sinh vật làm thức ăn đặc biệt là thiên hảo long tộc mất chỉ từ người anh em này khẩu vị liền biết nó đáng sợ lấy long tộc làm thức ăn càng nên bị đánh chết có thể hải t h ầ n cũng cảm thấy trước lưỡng long tộc có chút khó có thể ngăn được vì lẽ đó xuất hiện mặt khác một loại vậy thì là phép thuật long so với trước lưỡng trên thực tế đều từng xuất hiện thế nhưng phép thuật long cũng thật là lần thứ nhất xuất hiện chỉ biết là là có thể sử dụng phép thuật long hơn nữa ngũ s ắ c phép thuật long ở sau khi trưởng thành nắm giữ phá long giết là hầu như hết thể long tộc khát tinh thế nhưng loại này long càng là hiếm thấy c ơ lạ giả cùng n g lễ lệ nạ đều ước ao nhìn kệ xạ dĩ nhiên có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết phép thuật long thật không phải bình thường số may đối long tộc tới nói có thể chiêm ngưỡng một hồi như vậy tồn tại ở trong truyền thuyết tuyệt đối là một loại vinh quang thế nhưng thần bí như vậy tồn tại xưa nay đều là loẽ lên một cái rồi biến mất c ơ n cầu là vô dụng chương m ộ ư ơ i một vượt sâu trên nợ là cần phải trả mặc kệ là làm sao ghi nợ chỉ cần song phương đã tán thành cuối cùng cũng coi như từ vương cung trung chạy trốn ra ngoài kệ xạ làm sao cũng không vui nổi nếu như không phải thân thể của hắn khép lại năng lực mạnh e sợ chính mình nửa đời sau đều muốn đáp ở nơi đó bán mình làm nô chỉ sợ là biện pháp tốt nhất cỡ lạ dạ công chúa còn khó hơn đến xuống bếp làm một trận mỹ vị nhưng làm kệ xạ cùng nghệ lại là ăn khen không dứt miệng chẳng ai nghĩ tới ngoại trừ bướng bình ở ngoài cỡ lạ dạ công chúa vẫn còn có cái khác ưu điểm không phải không thừa nhận có thể ở phương diện này vượt qua cỡ lạ dạ người thật không nhiều mà kệ xạ cũng mượn hoa hiến vật làm điểm đ ồ nướng ăn sáng kết quả chống đỡ chụp đồ nướng hắn vẫn là ghi nợ hai mươi kim tệ lượng lớn nợn khóc không ra nước mắt ta hắn hiện tại đã biết rõ tại sao vương tộc có tiền như vậy là c ù nếu g như hải à tộc có ngũ mười triệu nhân khẩu như vậy đi ra ngoài một còn có bốn chín triệu chín trăm chín mươi chín g chín trăm chín mươi chín đồng ý tiếp thu cái này điệu thứ hai thế nhưng rất đáng tiếc kệ xạ đ ồ n g học chính là đối cái này không có hứng thú hắn đã c o vương cung hoảng sợ chứng mỗi lần đến vương cung không phải là bị đánh chính là bị cắn hoặc là liền bị tìm tắc ngã một lần không ra thêm kiên quyết không đi thế nhưng hai mươi n g h n kim tệ khổ à kỳ thực kệ xạ trước đây mạo hiểm thời điểm tiền kiếm được vẫn đúng là không ít thế nhưng hắn trời sinh không quá quan tâm lời này đổ vật đều làm người tốt đưa đi trên người chỉ để lại mạng sống tiền đột nhiên xuất hiện hai mươi n g h n kim tệ lại như lưỡng ngọn núi lớn ép ở trên người hắn nghe được kệ xạ tố khổ c á lão doe bị xạ ba người phản ứng không giống nhau Cả ước Lào là ao, tỏ rõ vẻ bỗng đ ồ n nhiên m tệ, dạy cả h lão à vô vô k ngồi nghiêm trình khuôn mặt nghiêm túc chấm giọng nói lao đại hải thần là ở tại thần nguyện trên ả mọi người ngốc hải thần hẳn là có mặt khắp nơi đi kệ xa đ ồ n g học là cái kẻ vô thần thế nhưng đối h ả i thần như vậy trở thành thần thoại cường già vẫn là rất tôn trọng ừng ục ừng ụ lão đại hắn hiện tại ở ta trong bụng hắn n ó i bụng muốn ăn đ ồ nướng len ken sang oanh băng nói chuyện cẩn thận sao làm gì đều là động thủ đánh người ngày mai còn làm sao thấy tiểu mỹ lông mày c ả loa nước toạ ở một bên đói bụng lại không phải hắn sai có điều trải qua c ả lão như thế n h á o trọ một tuyệt diệu ý nghĩ xuất hiện ở gần nhất mỹ nhân ngư vương thành thực sự là náo nhiệt không ngừng từ lưỡng đại công chúa hai đại cao thủ trẻ tuổi còn có người nào loại long kỵ sĩ phép thuật long một loạt cổ quái kỳ lạ nghe đồn cũng làm cho cái thành phố này càng ngày càng phồn vinh mơ hồ thành công vì là hải tộc đệ nhất đại thành xu thế thế nhưng tin tức hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều người mạo hiểm công hội tuyên bố một làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tin tức nói chuẩn xác là để hải tộc đều khiếp sợ tin tức sáu tinh đại mạo hiểm sư phát sinh thông cáo đồng ý tiếp thu một cái nhiệm vụ đánh đổi là hai mươi n g h n kim tệ đương nhiên nhiệm vụ muốn hắn đồng ý mới được xưa nay đều là ủy thác người đi công hội ủy thác người mạo hiểm tiếp nhiệm vụ như vậy đổ tới sự tình còn thật hiếm thấy đương nhiên thần bí sáu tinh đại mạo hiểm sư tuyệt đối có tư cách này hơn nữa người mạo hiểm công hội cũng sẽ không tin khẩu khai hà nhất thời tất cả mọi người đều s ô i chào được đại mạo hiểm sư nhận lời bất cứ chuyện gì đều thành công một nửa hơn nữa chỉ là hai mươi n g h n kím tệ đối với rất nhiều phú thương vương tộc tới nói cũng không phải cái gì rất chuyện khó khăn rộn rộn ràng ràng đám người suýt chút nữa đem người mạo hiểm công hội cho chen sụp vô số nhiệm vụ dâng tới mỹ nhân ngư vương thành phân bộ đương nhiên nhiệm vụ sẽ xin mời q u á s á n g lọc không muốn làm chút a miêu a cầu loại hình để đại mạo hiểm sư s i n k h tuy rằng không biết hiện có đại mạo hiểm sư tổng cộng có mấy cái đây là người mạo hiểm công hội tuyệt mật tư liệu liền vương tộc cũng không biết cũng không biết thân phận của bọn họ thế nhưng để cho tiện phân chia mỗi cái đại mạo hiểm sư đều sẽ có danh hiệu mà vị này mạo hiểm sư danh hiệu như là v ư ợ t sâu đồng thời người mạo hiểm công hội còn ám chỉ vị này đại mạo hiểm sư là có thể không song khả năng nhiệm vụ người điều này làm cho hết thể ủ ị thác giả tràn ngập kỳ vọng tuy rằng không biết vị này đại mạo hiểm sư tại sao chỉ cần chỉ là hai mươi ngàn khối thế nhưng bọn họ cũng không để ý dù sao những cường giả này đều là có chút lạp phích đồng dạng có người rất quan tâm vậy thì là cỡ lạ dạ công chúa nàng vẫn hoài nghi kệ xạ chính là cái kia người cứu nàng nhưng kệ xạ cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận tên kia miệng như đá ngầm như thế kín hơn nữa vào lúc ấy hắn còn là một tiểu hài tử hẳn là không năng lực ra vào bách mộ tử vong hải vực coi như hiện tại cũng là cựu tử nhất sinh thế nhưng hai mươi n g h n kim tệ lại cho nàng chờ mong yêu thích nằm mơ nữ hài đều là khẩn cầu hòa mỹ nàng hy vọng người cứu nàng chính là nàng yêu thích người đây là một đoạn cỡ nào cảm động ái tình cố sự công chúa điện hạ ngài buộc chúng ta cũng vô dụng đây là quy củ chúng ta không thể tiết lộ đại mạo hiểm sư thân phận ừ các ngươi là sống mái với ta có tin ta hay không đem nơi này hủy đi cỡ lạ giả đối người mạo hiểm vương thành phân bộ người bắt đầu cưỡng bức rụ rỗ thế nhưng những người này đều là chết quy phái mềm không được cứng không xong k héo ăn uy tộc có chính là kiên trì mắng không nói lại đánh không hoàn thủ vẫn là c ư ờ i hết mắt tươi sống tức chết người à vậy ta hỏi ngươi lần này phát làm nhiệm vụ mời đại mạo hiểm sư có phải là lúc trước cứu ta cái kia mấy cái người phụ trách hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là tương đối lớn tuổi một đứng dậy công chúa điện h ạ là hán chúng ta cũng chỉ có thể nói tới chỗ này kỳ thực này đã ngoại lệ mời ngài không muốn đang làm khó dễ chúng ta hơn nữa đại mạo hiểm sư vô tung vô ảnh loại cao thủ này cũng không phải là người nào có thể theo dõi vốn đang lo lắng cỡ lạ dạ công chúa tức giận lại phát hiện công chúa nở nụ cười xinh đẹp nói mấy vị thúc thúc vừa nãy thực sự là thật không thiện cỡ lạ dạ thực sự là muốn biết ân nhân cứu mạng tình huống cảm tạ các ngươi k ì h ỉ nói xong như một làn khói t h i ể m có thể thấy công chúa rất h ứ n g phấn chỉ còn dư lại mấy cái hào ăn ông láo rợ khóc rợi người kia là người đi loại này biến thái chiêu số đều nghĩ ra được c ả lào đây mặt sùng bái kỳ thực hắn cũng muốn đi mạo hiểm người cùng trí thiếu a vì lẽ đó từ chung chọn điểm đơn giản xử lý một chút là tốt rồi kệ xạ rảo hoạt cười cận nham hiểm sáng suốt đương nhiên đây là ỵ xạ cùng h u bị không giống bình luận đối với kệ xạ số may bọn họ đã không lời nào để nói vạn nhất tất cả đều là chịu chết nhiệm vụ làm sao bây giờ cả lào lo lắng hỏi tuy rằng hắn yêu thích mạo hiểm thế nhưng mạo hiểm cùng chịu chết cũng không thể hoang n a n g bằng vậy thì không tiếp rất đơn giản a lão đại cái kia chẳng phải là thật mất mặt sáu tinh đại mạo hiểm sứ a quản ta m a u sự tình mạng nhỏ tương đối trọng yếu kệ s á n g uýt uýt mạnh mẽ khinh bị một hồi c ả lạo đồng học muốn tên không muốn sống sai lầm ý nghĩ hừm nếu như có gì thời điểm nhiệm vụ mọi người cùng nhau hỗ trợ cần thiết rất thú vị hơn nữa thực lực của chúng ta gộp lại cũng không thể so đại mạo hiểm sư kém y xạ tiểu thư nhưng là hoàn toàn tự tin mà trên thực tế cũng xác thực như vậy bốn cái đầy người bí mật người tụ lại cùng nhau nhưng có thể như vậy tín nhiệm lẫn nhau ngoại trừ duyên phận ở ngoài e sợ không tìm được lời giải thích của hắn trường học l à như thường lệ khai giảng tuy rằng tân sinh rèn luyện xuất hiện đặc thù vấn đề thế nhưng hiệu quả là như thế có thể thấy được loại kia hiếm thấy tình cảnh tuyệt đối là mỗi học sinh vinh hạnh như vậy đại uy lực cũng làm cho bọn họ biết hải ngoại có hải thiên ngoại hữu thiên đương nhiên kệ xạ đồng học tiếng tâm lần thứ hai đang tái sinh t r u n g truyền bá ra từ e đi bất sự kiện đến lần này đã ngầm đảo lòng kỵ sĩ sự kiện cũng làm cho hắn bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn thậm chí có người bắt đầu truyền thuyết hắn là mỗi vương tộc cùng bối tộc con riêng kệ xạ là học viện pháp thuật về mặt đ ấ khí học viện lao sư cũng không thể dạy cho hắn cái gì. nếu như nói thật có người có thể chỉ đạo hắn e sợ cũng đến sở tài gì ạ như vậy đẳng cấp mới được không phải vậy còn không bằng chính hắn đi thể ngộ lần trước sở tài gì ạ hoàng kim thập tự t r ạ g còn sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn mô phỏng theo người khác tài nghệ chỉ là tiểu thừa mà đối phương liên hoàn công kích tinh túy s á c thực cần học tập khi đó kinh nghiệm cùng thiên phú tích lũy mà phép thuật nhưng là hắn muốn đột phá hắn vẫn đang tìm kiếm giải quyết chính mình phép thuật bích t r ư ớ n g phương pháp thế nhưng vẫn cũng không thành công lấy lao đầu từ thực lực cũng không được thế nhưng kệ xạ trong lòng chỉ có muốn cùng không muốn mà không có có thể cùng không thể. chỉ cần có thể đột phá lớp bình phong này hắn là có thể được phép thuật sức mạnh đối với phép thuật hắn xưa nay sẽ không nhỏ thứ phản mà phi thường k h ắ c vọng ma vũ song tu mánh lưới vô nghĩa xưa nay không nghĩ tới chỉ là đơn thuần theo đuổi sức mạnh lúc mới bắt đầu tất cả đều là khô khan vô vị lý luận hóa các thầy giáo không cầu các ngươi có thể hiểu trước tiên gánh vác lại nói kỳ thực hải tộc hiện tại giáo dục thể chế cũng là mô phỏng theo nhân loại mặc dù là hậu chi hậu giác cũng coi như là hiểu được học tập kệ sáng ngược lại không giác rất khô khan suy tư là kiện chuyện rất thú vị nhi hắn phát hiện lao đầu tự giáo sư phép thuật lý luận cùng tiểu thạch học viện điểm giống nhau không nhiều có thể nói hoàn toàn là theo hai cái góc độ lý giải phép thuật sản sinh thế nhưng là có thể đạt đến hiệu quả như nhau hiệu quả có thể đây chính là từng cái từng cái đại lộ thông la mã đi chính mình có phải là cần thiết thăm dò ra một con đường a la mã thượng cổ thành thị nghe nói là chúng thần thường thường tới đó ngắm cảnh mỹ nữ rất nhiều vì lẽ đó rất nhiều người đều muốn đi rất nhanh bảy ngày tính đến ngày liên đến, mỹ nhân ngư vương thành hiệp hội phép thuật tổng cộng thu được một mươi ba i s u h ủy thác nhiệm vụ có thậm chí mở ra cao tới hai triệu kim tệ lượng lớn thay quyền chỉ cần đại mạo hiểm sư chịu tiếp tiễn bất thị vấn đề đương nhiên nhiệm vụ có thể nói là đa dạng báo t h ủ tìm vật tìm người thiên kỳ bách quái hải lớn hơn cái gì ngư đều có chính là tình huống bây giờ n à y có thể bận bị hỏng rồi người mạo hiểm công hội hết thể công nhân viên đều đang tiến hành vòng thứ ba sàng lọc căn cứ vượt sâu đại mạo hiểm sư yêu cầu tiến hành cuối cùng vẫn là còn lại ba trăm sáu mươi lăm phân nhiệm vụ giao cho kệ xạ trong tay tổ bốn người trừng mắt trên bàn cao cao một tờ tờ khai không biết nên nói cái gì cho phải c á lo không chỉ có cảm thán tiếng tâm đại chính là được, sau đó đến hôn cái thất tình một chút. Kệ xã lật đại cái vui lại nhiệm đến chính hôn còn xem được, đó là lùa sau vụ Kệ xã q ủy thác người cụ r ộ t gia tộc ủy thác nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc ở bách mộ tử vong hải vực gia phả t h ú lao chính mình mở mẹ kiếp cụ r ộ t thật sự có tiền à khẩu khí thật là lớn lao đại nghe nói cụ r ộ t gia tộc con gái lớn lên rất tịnh là cùng cợ lạ dạ công chúa ễ lại nạ công chúa cũng xưng hải tộc tam đại mỹ nữ nếu như lão tử đều tìm tới liền thêm người phụ nữ kia ai nha ỷ x a ngươi làm gì thế dâm ta c ả lạo là cái kia khổ a làm sao vừa nói chuyện liền bị bắt nạt ngươi đàng hoàng cơm miệng hải cầu trong miệng b ạ o không ra biển ngà voi l i ê n nhiệm vụ này đi cái khác không cần nhìn nhất thời ỷ x a c ả lạo dẹp b ì tay run lên một hồi toàn bộ ngơ ngác nhìn kệ xạ khắc khắc lão đại ta biết ngươi dũng manh cực kỳ thế nhưng chỗ kia không phải người ngu chúng ta vẫn là thay cái đi ngươi nghĩ đến lấy c ủ rốt gia tộc thực lực đều không dám mạo hiểm quả thực chính là chịu chết nhiệm vụ thực sự là không buôn bán không gian rối kệ xạ chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng bách mộ tử vong hải vực nhưng là vực sâu trung vực sâu ác ma ngang dọc địa phương lấy thực lực của chúng ta còn quá đơn bạc kệ xạ có chút dở khóc dở cười ở đ ư ờ n g trong mắt người bách mộ tử vong hải vực chính là tử vong vùng cấm thế nhưng nơi đó nhưng là hắn ra, tuổi thơ của hắn hắn thân nhân duy nhất ấm áp ký ức đều ở nơi đó thập tử vô sinh dễ bị thoải mái làm tổng kết mà trên thực tế cũng xác thực như vậy kỳ thực vị trí mỹ nhân ngư hải vực bách mộ tử vong hải vực cũng là mỹ nhân ngư tộc một cái tâm bệnh dù sao ở chính mình lãnh địa xuất hiện như vậy vùng cấm cũng không phải một cái chuyện thú vị Thế nhưng chương o dù là nhân n g v ư ạ lẹn cũng không có tấn công tự tin, tốt ở chỗ nào quái vật chịu đến có chỗ chịu tự tốt vật quái ở mười ộ buộc t thể loại nào coi rời đi cái kia cái hải ràng cũng không cũng n đó vực, h là liền này, vạn vụ hạnh hạnh. trong Tin tưởng ta đi, liên nhiệm n cho bất ta g đi, ư một ạ o hiểm h công i hồi âm đi. Đối âm kể xạ ớ i nói, có điều có là vượt ề thăm nhà một chút. nhà n g v sâu hạ sáu tinh đại mạo hiểm sư vượt sâu từ đông đảo nhiệm vụ chung chọn lựa ra hắn phải hoàn thành nhiệm vụ quả thực là tuyệt đối không thể nhiệm vụ ở bách mộ tử vong hải vượt sưu tầm cụ r ộ t g a tộc gia phả Tin tức i n t này lập tức truyền khắp toàn bộ hải tộc gây nên vô số người mạo hiểm chú ý ánh mắt của mọi người tụ tập ở mỹ nhân ngư hải vực bách mộ tử vong hải vực sinh mệnh vùng cấm dĩ nhiên có người muốn đi nơi đó tìm đồ vật đ ừ n g tưởng rằng né qua hải yêu là có, thể, có hải tộc h hải ể có t tốc độ rất nhanh có hải tộc am hiểu bản thân có am hiểu tiềm hành thậm chí là mô phỏng nhưng là ở loại kia cấp cao hải yêu ngang dọc địa phương trăm phần trăm sẽ có hải yêu loại bỏ những pháp thuật này loại bỏ phía sau kết quả là có thể tưởng tượng được đ ư nhiên bên trong cụ thể là ra sao ai cũng không rõ ràng ngược lại đi vào liền chưa hề đi ra đối với lựa chọn như vậy có người mạo hiểm sùng bái cực kỳ đây mới thực sự là tinh thần mạo hiểm thế nhưng rất nhiều người cho rằng chuyện này căn bản là là chịu chết hoặc là chính là lẫn lộn nhân vì là căn bản cũng không có phần thắng coi như là đại mạo hiểm sư cũng giống như vậy cụ r ố t gia tộc cũng cấp tốc làm ra đáp lại bọn họ đối vực sâu đại mạo hiểm gương sáng kỳ vạn phần t ô n kính nếu như đại mạo hiểm sư có thể tìm tới đối gia tộc của bọn họ cực kỳ trọng yếu gia phả cụ r ố t gia tộc đồng ý hoàn thành đại mạo hiểm sư hoặc là đại mạo hiểm sư chỉ định người bất luận cái nào tâm nguyện đương nhiên muốn bọn họ có thể làm được mới được như đem cả gia trong ộ c tặng người khoảng thời gian ngắn chuyện này làm đến sôi sùng sục lên các đại học viện người mạo hiểm thương nhân ngâm du thi nhân đều đang bàn luận chuyện này đặc biệt là vực sâu thần bí thân phận càng làm cho ngâm du thi nhân có phát huy chỗ trống bối tộc trưởng lão trùng tộc thần bí đa dạng suy đoán khiến mọi người điếu đủ khẩu vị kim b ố i b ố i công chúa khách sạn ma ma chuyện gì thế này chuyện lớn như vậy ta dĩ nhiên không biết ỵ xạ bối nhi hỏi tiểu thư chúng ta cũng là mới nhận được tin tức hẳn là trưởng lão hội người dợ cho quỷ có điều chuyện này chúng ta cũng nói cũng không được gì tộc trưởng cũng không cách nào phản đối dù sao tìm phổ vẫn là chúng ta cụ rột g i a tộc đại sự ỵ xạ bối nhi trong lòng cũng rõ ràng chuyện này khả năng cũng không phải nhằm vào nàng mà chỉ có điều là trưởng lão hội những lao bất tử kia mượn cơ hội này đã kích nàng thanh thế tiểu thư không muốn quá mệt mỏi cái tuổi này nguyên nên thật hưởng thụ tốt thái tình hoa tươi ca ngợi chủ nhân bên kia sẽ thay người làm đ ư ơ n g y xạ bối nhi thở dài cũng không phải tất cả mọi người hệ lạ n dạ như vậy vẫn tức giận nhân ngư vương ạ lẹt cùng hải lòng vương cả dạ dỗ đều là lưỡng tộc trong lịch sử hiếm có hung hăng vương d i hơn nữa thực lực phi phạm hơn nữa vương tộc đối huyết thống xem rất nặng mới sẽ có cờ lạ dạ cùng hệ lạ dạ như bây giờ ung dung thế nhưng nàng liền không giống nhau tuy rằng cha của nàng là tộc trưởng thế nhưng trong tộc mình tranh ám đấu chưa từng có đình chỉ mà vì gia tộc phát triển chỉ có ưu tú nhất người mới có thể thống lĩnh gia tộc có lúc liền từ b ỏ lựa chọn đều không có ngươi lùi một bước người khác liền có thể có thể đem ngươi đẩy vào t u y ệ t cảnh thương trường như chiến trường bất luận trong ngoài cái này cũng là cụ r ộ t gia tộc tại dung chuyển niên đại vẫn có thể duy trì phát triển nguyên nhân tàn khốc chân thực cụ r ộ t gia tộc người thừa kế ỷ xạ bối nhi khôi phục cao quý cùng tầm nhìn đã không phải không buồn không lo ỷ xạ thế nhưng nàng vẫn cứ tin tưởng kệ xạ này cùng thương nhân trực giác không có quan hệ mà là một loại thương nhân tối không nên muốn tình cảm tín nhiệm các lão giải bi y xa ở ngoài thành chờ kệ xả đến tuy rằng trong lòng có chín phần mười cảm giác lần này cần một đi không trở lại thế nhưng ba người vẫn là đều đến, đến rồi đại khái này một thành khả năng chính là kỳ tích đi có người không tin thế nhưng cũng may ba người này đều tin có thể đang cùng hoàng kim chiến sĩ chiến đấu chúng trở về từ coi chết người nói làm sao cũng sẽ không là ăn nói ba hoa mất lão đại có thể hay không giác ngộ ta nhưng là liền di thư đều chuẩn bị kỹ càng các lão s á t chiến phủ nói lầm ầ m khả năng là quá sốt sắng y s ạ cùng h ợ bị tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu sau một khắc bọn họ muốn trực diện chính là tử vong bí cảnh rốt cuộc kệ s ạ xuất hiện ở trong t â m mắt của bọn họ có điều nhiều hơn một người toàn thân bao phủ ở ma pháp trường b ả o h ạ thần thần bị bí các vị cho đại gia giới thiệu một chút bằng hữu của ta kệ s ạ cười đem người bí ẩn đẩy lên trước người mà người bí ẩn cũng lấy ra khăn đội đầu lộ ra một tấm mỹ hoa mắt mặt hệ lẽ nạ công chúa chào mọi người ta là hệ lẽ nạ kệ s ạ bằng hữu hệ lẽ nạ mỉm cười nói không có nửa điểm công chúa yếu ớt nhưng công chúa tao nhã ở trên người nàng thể hiện không thể nghi ngờ cả lào nhưng là căng thẳng không biết nói chuyện Hệ lẽ n à công chúa nhưng là nàng thần tượng ở phương diện này khá là luống cuống c ả là hầu như là kính sợ tránh xa không nghĩ tới công chúa đến trước mắt còn thừa nhận là kệ xạ bằng hữu trời ạ ngày hôm nay là ngày gì l i ê n nhất quán lấy trầm ổn không biết trầm ổn vẫn là không có tim không có phổi dễ bị cũng có chút thức ao có cái nữ hải tử dễ nói chuyện ỵ xạ tồn tại cũng làm cho cục diện càng thêm hòa hợp đương nhiên ba người đối kệ xạ tầng tầng lớp lớp bản lĩnh đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là không nghĩ tới hệ lạy nạ công chúa dĩ nhiên thật sự sẽ với bọn hắn đi bách mộ tử vong hải vực bọn họ lại sao có thể hiểu được hai người hệ lạy nạ không thể dồn bỏ cha mẹ dồn bỏ gia tộc thế nhưng ngoài ra nàng cũng không sợ coi như chết cùng một chỗ thì lại làm sao kỳ thực làm kệ xạ tìm nàng thời điểm nàng cái gì cũng không nghĩ liền đáp ứng rồi cái khác sau này hay nói bởi vì kệ xạ muốn dẫn nàng về thăm nhà một chút ở kệ xạ cô đơn trong cuộc sống hệ lạy nạ là hắn tâm ký thác mà cá lạo ỷ xạ dễ bị chính là bằng hữu chân chính huynh bội bởi vì có ký thác vì lẽ đó không sợ to lớn vòng xoáy màu đen giống như là muốn nuốt chừng tất cả tự đây chính là đi về bách mộ tử vong hải vực trực tiếp nhất lối vào đen thui lối vào như là yêu thú miệng lớn ngoại trừ kệ xạ những người khác vẫn có chút không d é t mà run không phải nhát gan không nhát gan vấn đề mà là đối mặt loại này không biết khủng bố không thể hoàn toàn tránh khỏi kệ xa nhẹ nhàng nắm chặt lệ lệ nạ tay hắn đem lệ lệ nạ mang tới đây cũng là tin tưởng cả lão bọn họ đối minh đệ không cần gì cả ẩn giấu hắn muốn cho những n à y người mình yêu thích thưởng thức một hồi nhà của chính mình đi thôi ôn nu như nước kệ xạ cùng lễ lẹ nạ đã thả người tập trung vào vòng xoáy người thứ ba là ý xạ theo sát rẽ bị cũng lắc mình đi vào chỉ còn dư lại xem cả l ã o đồng học trong miệng còn ở nói thầm không biết là đang cầu khẩn vẫn là chửi tới cuối cùng ôm búa lấy phi thường khó coi tư thế và o vào làm bị chuyển n g ấ t ngây con gà tây cạ lập chạm đất trong nháy mắt đầu tiên là nhìn thấy đều ở gang tóc người quen theo sát hãn soạt hạ xuống theo sát tóc gây đứng thẳng nay điểm choáng váng đầu lập tức biến mất không thấy hình bóng hải thân a nơi này là địa ngục sao đám người kia cũng không phải là muốn liên hoàn a ngắm cảnh bách mộ tử vong hải vực trên thạch đầu này vốn sẽ phải lên giá bái linh vẽ t h ắ n g a đề cử a c ả lão đồng học không thể nghi ngờ là cái dũng cả m người thế nhưng ở có hay không ý người cũng có sợ hai chỗ trừ phi là ngớ ngẩn c ả lão đồng học vẫn yêu thích tuyên dương tinh thần mạo hiểm thế nhưng hắn đối chịu chết tinh thần cũng không có hứng thú cũng không biết cái nào dây thần kinh đáp sai dĩ nhiên tin tưởng lão đại lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết mù quáng sùng bái c ả l lo cật lực để chân của mình cái bụng không muốn r ú n g d y tốt xấu cũng là bối tộc dũng sĩ không thể ném cái này mặt chết cũng muốn n g h n h đầu tình huống của những người khác cũng gần như không ai nói ra được lời loại cảm giác đó thật sự khổ sở như kêu to nhưng là vừa lên tiếng muốn chạy trốn nhưng đi đứng như nhuận ra như là chúng rồi suy yếu phép thuật nhưng trên thực tế cái gì đều không phát sinh chỉ bất quá bọn hắn trước mặt nhiều chút khán giả quý tộc yêu thích chơi một ít đánh lộn đêm cộng thêm điểm đánh bạc phi thường kích thích kỳ thực đương nhiên là có hải yêu đối hải yêu chiến đấu ở mỹ nhân ngư vương thành thì có cái to lớn sàn đánh lộn có thể chứa được gần mười vạn người thế nhưng quá nhiều khán giả sẽ đem mạnh mẽ hải yêu đều sợ hay đến không chịu đánh lộn tình huống bây giờ vừa vặn ngược lại kệ xạ mấy người bị vô số hải yêu vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đều không đủ để hình dung hẳn là không gian ba chiêu che kín thiên kỳ bách quái con mắt nhìn kỹ bọn họ hình thành một luồng vô hình áp lực thật lớn thân là hải long tộc công chúa ái lâm na lúc này kiên định cùng dung cảm cũng biến mất rồi có thể là bởi vì kệ xạ ở bên người nguyên nhân đi nữ nhân sẽ có vẻ đặc biệt yếu lối nàng hiện tại duy nhất khí lực đều dùng ở nắm lấy kệ xạ cánh tay mà một bên thì bị ị xạ chiếm cứ lượng nữ sinh đã sợ hai đến nói không ra lời loại này số lượng đẳng cấp hải yêu nếu như lao ra vùng biển này tuyệt đối là tai nạn ai cũng không hiểu nơi này vì sao lại tụ tập nhiều như vậy hải yêu bình thường thấy chỉ có cấp năm trở xuống cấp thấp hải yêu đến nơi này đều có cấp tám tả hữu mà cái khác siêu giai hải yêu c à n g là đến không xuể ra sao đều có lúc này bọn họ thậm chí đều không thể suy nghĩ những này hải yêu tại sao không công kích bọn họ duy nhất muốn làm chính là lấy hơi nhanh nhẹ tở hoan n ê n đến địa bàn của ta bách mộ s ủ n g vật viên kệ x ạ cười muốn hóa giải một chút bầu không khí hắn hai cái cánh tay cũng bị bấm đã mất cảm giác may m à hệ lệ nạ không dùng da long đấu khí không phải vậy cánh tay đều đứt đ o v n mất quỷ dị như thế bầu không khí hạ kệ xạ âm thanh hiện ra có chút đột ngột chúng lòng người hơi hồi hộp một chút thầm nghĩ xong có điều hạ yêu quần vẫn là lảo đảo vừa không t ă n g ra cũng không công kích dần dần bốn người tiếng thở dốc bắt đầu lớn lên đến lúc sau miệng lớn thở dốc mà vào lúc này treo ở bên hông bóng cao su cũng cắn đứt dây t h ừ n g nhẹ nhàng đi ra một đường phun bong bóng v ọ thật là có điểm về nhà cảm giác y xạ cùng hệ lệ nạ muốn thân tay nắm lấy nó thế nhưng sốt sáng quá độ làm cho các nàng động tác đều biến hình bóng cao su đã như một làn khói bơi đi ra ngoài sau đó ở cái này hải yêu trên người đá một ước bên kia giống một hồi cái mông cũng đang khắp nơi l o ạ n b v t hưng ơ phấn bong bóng đầu đầu cũng có thế nhưng hải yêu vẫn là không có phát động công kích tùy ý no nháo đến náo h đi nơi này là nhà ngươi chết âm thanh nào khác có chút khả khản ha ha đúng đấy những thứ này đều là nơi này cư dân có điều các ngươi vẫn là không nên rời bỏ ta bên người không phải vậy vẫn là rất nguy hiểm kệ xa nhìn ra những này hải yêu đối cả lão bọn họ có rất lớn địch ý. lúc trước mạ ủ n cũng là cùng kệ xạ sinh hoạt thời gian rất lâu những n à y hà yêu mới không công kích hắn không phải vậy coi như ma đạo sĩ cũng sẽ bị gặm liền bột phấn đều không dư thừa ngươi ngươi là nói chúng ta ngươi vừa rời đi chúng nó sẽ công kích chúng ta ủy xạ âm thanh có chút mềm mại vô lực thương nhân cần thiết vì là lợi nhuận mà mạo hiểm lần này mạo hiểm không biết vì cái gì hi hi trả lời có điều chỉ cần không rời ta quá xa là không sao nhìn hướng mình t i ế p tới được ca lạo kệ xạ vội vã đưa tay ngăn cái tên này không phải vẫn được x ư n g d ũ n g cả mà các ngươi là nơi này đ ợ thứ nhất khách mời mời đi theo ta đi kệ xạ đi đầu những người khác theo sát đương nhiên nghe xong kệ xạ phía sau hệ lãi nạ cùng ỵ xạ liền treo ở kệ xạ trên người không chịu hạ xuống làm cả lào đồng học phi thường ước ao có điều cái tên này trời sinh c a n lớn đang xác định không gặp nguy hiểm phía sau đầu góc lại hoạt phi lên con ngươi chung quanh chuyển loạn tuy rằng chu vi h ả i yêu nhưng cũng có tương đương một phần theo đuôi thế nhưng này cũng không trở ngại kệ xạ cho bọn họ giới thiệu phong cảnh bách mộ tử vong hải vực nếu như đem chu vi mắt nhìn chằm chằm hạ yêu quên đi kỳ thực còn có một phong vị khác các loại kỳ hoa dị thảo đương nhiên những thứ đồ này dễ dàng không nên tới gần ở đây càng làm ỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm rực rỡ san hô quần e sợ không nơi nào có thể so sánh nơi này càng hoa lệ chung quanh có thể thấy được tàu đắm tăng thêm một điểm yêu dị bầu không khí vào lúc này bóng cao su lại một đường so với sóng so với sóng bơi tới trong miệng thổi một chuỗi xuyến bong bóng va đầu vào kệ xạ trên người lạch cạch ngã xuống đất hệ lãi nạ dù sao cũng là long tộc không chúa lại có kệ xạ ở bên người lá gan cũng lớn lên đem bóng cao su nhặt lên đến, xoa bóp nó mập cánh tiểu tử lá gan cũng quá to lớn nhân ra là chê ngươi không đủ nét kẽ răng mới không ă n ngươi hả đúng rồi bóng cao su cũng là bách mộ nguyên sản cư dân mọi người lăng vèo đáng thương bóng cao su trực tiếp bị hễ lệ nạ ném ra ngoài thân thể còn theo s á t ru lên ngất ta bách mộ tử vong h ả i vượt nguyên sản cư dân đều là ra sao nhìn chu vi đều biết bóng cao su có thể ở nơi như thế này sinh tồn e sợ cũng không phải kẻ hiền lành gì bóng cao su thật đúng là h oan ức a một đôi nước long lanh mắt to vô tội nhìn hễ lệ nạ không biết nàng tại sao muốn vứt chính mình có điều cả lão bọn họ đã đối với nó kính sợ tránh xa tên tiểu tử này nói không chắc là này trồng chung một cái nào đó con trai vẫn là không nên chọc nó tốt rất nhanh kệ xạ liền đem bọn họ mang tới nhà của chính mình tuy rằng không phải rất hoa lệ thế nhưng ở nơi như thế này như vậy nhân tính hóa thiết kế tuyệt đối so với cung điện còn hoa lệ mọi người hầu như là không thể chờ đợi được nữa c h u i vào coi như biết những n à y hạ yêu sẽ không công kích bọn họ thế nhưng bị nhiều như vậy quái nhìn chằm chằm trên người vẫn là tê tê chua sót ai nói con mắt liền không sát thương lực vụ vụ lão đại lần sau sớm chào hỏi được không quả thực giảm thọ mười năm vừa vào cửa cạ là hầu như là đặt mông ngồi dưới đất rốt cục không cần cùng một bầy quái vật đối diện thật không phải là người kiếm sống cần thiết hay không ngươi xem vệ bì một chút việc nhi đều không kệ xạ vừa dứt lời dẹp bỉ chân mềm nhún cũng ngồi sủng xuống, xuống cười khổ nói ta cũng được không tới chỗ nào trái lại lưỡng vị mỹ nữ không có quan hệ có thể nắm chặt kệ xạ cánh tay cho các nàng vô hạn dũng khí cùng tự tin c h ư ơ n một ngắm cảnh bách mộ tử vong hải vực hạ vẽ tháng đề cử thu gom ha ha thập nhất lên giá lưỡng vị mỹ nữ có thể buông tay đi c ỷ xạ trong lòng miễn không được có chút mất mát tuy rằng nàng cùng kệ xạ cũng không phải loại kia quan hệ thế nhưng tâm tư của nữ nhân ai có thể hiểu nhưng nhìn hai người như vậy thâm tình y là là kết toàn giới người、e、sợ toàn bộ cũng không có mấy người đi. sợ có xạ âm mộ nói thân là ma pháp sư nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên này trình độ quả thực đến mức độ đăng phong tạo cực kệ xạ cũng không chuẩn bị giải thích hắn bây giờ đã biết giáo viên của chính mình khả năng cũng không phải hải tộc thế nhưng hắn cũng không thể xác nhận ngẫm lại hải tộc cùng nhân loại quan hệ vẫn là không cần nói tốt mà lao sư cũng không biết đi chỗ nào chỉ có gặp mặt phía sau mới sẽ biết đi còn có thân thế của hắn gian phòng đơn giản mà thư thích bố cục rất rất khác biệt nhân loại cùng hải tộc quen thuộc đương nhiên sẽ có nhất định không giống c ả lao bọn họ cũng không có hỏi nhiều chính bọn hắn cũng rất đáng ghét người khác hỏi hết đông tới tây nên nói tự nhiên sẽ nói y xạ sau đó dùng một phần nhỏ điểm sách phép thuật chuyện đó đối với ngươi ma lực rèn luyện cũng không có lợi kệ xạ cười nói muốn đạt tới như vậy cảnh giới y xạ cần trả giá còn rất nhiều biết rồi thực sự là lại nhải y xạ đông học chúng ta từng thấy chưa làm sao ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc cá hệ lệ nạ hỏi không thể không nói so với lộ hết ra sự sắc bén cờ lạ dạ công chúa ỷ xạ càng yêu thích hệ lệ nạ công chúa mặc dù đối phương nắm giữ áp đảo tất cả điều kiện thế nhưng làm người rất thành khẩn không làm bộ người như thế muốn làm cho người ta chán ghét đều rất khó ha ha ta cũng đúng đấy có thể nhận thức công chúa điện hạ còn muốn nâng chúng ta kệ xạ đồng học phúc nha gọi ta hệ lẽ nạ là tốt rồi hệ lẽ nạ cùng kệ xạ quan hệ vẫn là lần thứ nhất bị người khác chê bừa cái cảm giác này thật sự lại ngọt ngào lại thẹt thùng làm hệ lẽ nạ tâm ầm ầm nảy lên c ả l o c cùng h u ẽ bị còn là phi thường khâm phục ý xạ tuy rằng có chút tình cờ cũng có chút không l i đầu thế nhưng ý xạ diện đối với bất kỳ người nào đều không luôn uống kỳ thực là đối mặt công chúa thời điểm cũng giống như vậy này không phải giả vờ chấn định là được loại tia thong dong cùng tùy ý khắp nơi đều là thói quen của nàng phản ứng thong dong mà lại vừa lúc tốt đẹp nơi mỉm cười ít đi mấy phần ngây thơ nhiều hơn mấy phần l õ i đời hai người bọn họ là rất muốn cùng công chúa giao lưu một hồi thế nhưng cũng có điều là ngẫm lại mà thôi có thể theo bản năng kệ xạ vẫn là muốn tới nơi này cứ việc hắn đối mã ủn biến mất có chút bận tâm cùng phất nộ ở chỗ này bao la trong biển rộng đó là hắn thân nhân duy nhất cũng là duy nhất biết hắn lai、like、lịch người cho dù kệ xạ trải qua nhiều hơn nữa trong lòng cũng của hắn có phân khát vọng ấm áp mà tràn ngập sung sướng ra kệ xạ không muốn tới nơi này là bởi vì tổng có thể làm quá nhiều hồi ức nữ nhân là mất m cảm y xạ đã chú ý tới kệ xạ vẻ mặt lưu luyến mà lại từ chối vĩ đại sáu tinh đại mạo hiểm sư có phải là cho chúng ta giới thiệu một chút trải nghiệm của người a nhẹ nhàng phủ mò cái b à n kệ xạ k h o e m i ệ n g nổi lên một tia không biết là ngọt là khổ nụ cười ngày hôm nay có chút đa sầu đà cảm lại như các ngươi nhìn thấy từ khi ta có ký ức thời điểm liền ở ngay đây tuy rằng ở bên ngoài nơi này đại diện cho tử vong mà trên thực tế cũng thực sự là như vậy ở bách mộ tử vong hải vực mỗi một khắc đều ở trình diễn giết chóc nơi này là mạnh nhất hải yêu mới có thể sinh ở địa phương chém giết không ngừng thế nhưng có thể là hải thần ban ân chúng nó xưa nay sẽ không công kích ta kệ xạ trong nụ cười mang theo một chút tự dễ ước n ấ t lão đại ở đây chẳng phải là chính là hải thần số một ngươi đệ nhị sao nếu như gặp nguy hiểm trốn tới đây chẳng phải tất cả an toàn nếu như có thể khởi động những này hải yêu mà ơi ngang dọc lục đại hải vực không có địch thủ a c ả lão lập tức bắt đầu mơ tưởng viền vông tay còn không ngừng mà tìm tòi c h i ế n phủ cái kia khôi h ả i không dạng để kệ s ạ này điểm thương cảm cũng không cánh mà bay ha ha lời này mộng ban ngày ta đã làm rất nhiều năm ta đã nói rồi anh hùng nằm mơ đều hơi cùng dẹ bị quay mặt đi cùng chuyện này đối với vô liêm sỉ tổ hai người phân rõ giới hạn a b ố i bối ngươi là sáu tinh đại mạo hiểm sư h ạ đúng đấy kệ s ạ gật g ù kỳ thực lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không bôi nhọ danh hiệu này chỉ là quá trình biến thái điểm phải biết trừ phi có vượt qua tưởng tượng nhiệm vụ không phải vậy đẳng cấp nhất định phải từng điểm từng điểm tích lũy kệ xạ cũng là người mạo hiểm công hội trong lịch sử ghi chép ngay sau làm kệ xạ hoàn thành đại nghiệp thời điểm người mạo hiểm công hội mới công khai cái kia một hồ sơ khiến người ta c h ố mắt mắt mồm bồi bối là ai các ngươi y xạ vừa nói như thế ệ l ẽ nạ cùng kệ xạ trên mặt đều có chút thưởng đỏ vốn là là hai người trong âm thầm xưng hô bị người vạch trần luôn có điểm cái kia một mực thì có không rõ súng chết c á l ở một bên n h ạ thét lên thật thổ a này không theo nhân loại a miêu a cầu như thế sao h u n g thần ác s á t lão đại cũng có một mặt đáng yêu như vậy a hoa ha ha c á lão đồng học ngươi cười rất vui vẻ có phải là kệ xạ gật đầu nếu như lại cười một hồi ta liền đem ngươi ném đi cùng bên ngoài hả yêu các anh em hảo hảo giao lưu một phen kệ xạ nói rất ô nu có điều cả lão đồng học rất lạnh phi thường tự giác câm miệng thu nhà làm ngoan b ả o bảo hình kệ xạ cũng là không kinh nghiệm có rất nhiều lời cùng hệ lệ nạ nói mà hệ lệ nạ cũng là nàng nhưng là thật vất vả mới nhìn không chạy ra ngoài thế nhưng nhiều người như vậy có rất nhiều lời liền không tốt lắm nói rồi kệ xạ đồng học có thể là không bình thường có nhớ hay không mấy năm trước làm đến sôi sùng sục lên cỡ lạ dạ công chúa bị thương sự kiện kỳ thực một trị liệu muốn kiện chính là lão mục tộc siêu giai hại yêu m à t ì n h đây là người mạo hiểm công hộ i giả thiết không thể nhiệm vụ thế nhưng bị hắn hoàn thành cỡ lạ dạ công chúa vẫn đang tìm ân nhân cứu mạng đây y xạ thế k ể xạ nói rằng nàng cũng muốn thăm dò chút gì ễ lẽ n à cũng không có quá để ý loại này tẻ nhạt phi thố nàng là sẽ không ăn cỡ lạ dạ tuy rằng b n g b ì n h thế nhưng trên thực tế rất hiền lành rất đáng yêu nàng cũng rất yêu thích cái này rõ ràng là tỉ tỉ muội mà kệ xạ cũng không thèm để ý điểm ấy để y xạ rất kỳ quái nếu như hai người là tình nhân không nên như vậy à, lẽ nào chỉ là khá là bạn thân cũng không quá như à? Y s ạ tự nhiên không thể nào hiểu được giữa hai người chân chính ở chung cùng nhau sự kiện cũng không nhiều thế nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều là ký ức sâu sắc chuyện như vậy hai người cũng chưa bao giờ hướng về phương diện kiên nghĩ các ngươi ở đây ngồi một chút ta đi tìm cụ r ộ t gia tộc gia phả gia tộc của bọn họ huy chương ta nhìn rất quen mắt có điều trên thuyền lớn chính là cái kia hơn nữa nghe bọn họ nói na đông đông là do trên đường lớn cái gì thiên tàm tơ chế thành nước lửa bất sâm bách độc không vào vậy hẳn là xấu không được vạn nhất bị hải yêu thôn vào bụng làm sao bây giờ một bên cã lão đột nhiên mạo một câu nhìn lại ra hung tợn ánh mắt liền biết mình lại nói n h ầ m sẽ không cái kia ra phả là dùng vạn nam hương n g â m quá đó là hải yêu môn chán ghét ngủi vạn nam hương có thể nói mỗi một giọt đều giá trị vạn kim ngoại trừ khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái kỳ hương còn có xua tan hải yêu tác dụng hy hữu tất nhiên là không thể so nói rồi đối l ạ i đa số hải tộc tới nói đều là đồ vật trong truyền thuyết coi như vương tộc cũng không thường thấy dùng để ngâm cái kia đến muốn bao nhiêu chân thực xa xỉ cực điểm à, ỵ xạ làm sao ngươi biết cả là không nói lời nào khó chịu rất đơn giản a trên thư viết đọc thêm nhiều sách không muốn cả ngày vũ đao l ộ n thương xem ỵ xạ ánh mắt bất thiện đáng thương chi cả là ô lì c ấ m miệng mỗi lần mở miệng đều nói sai ngày hôm nay vẫn xui chẳng trách duẹ bị cái tên này không nói lời nào quá g i o hoạt chúng ta bồi ngươi đi đi nhiều nhiều người phân lực h ệ lẽ nạ quan tâm nói nàng hiện tại nửa phần cũng không muốn cho hắn tách ra kệ x a bọn họ mới vừa đi ra không bao xa một luồng to lớn sóng chấn động hành quất tới đẩy mọi người thân hình loáng một cái phía trước hải vực bắt đầu lan lộn một trận đại chiến đang tiến hành chung ô u kèn tộc bá vương tặc một con to lớn siêu giai hải quái chính vung vẩy nó xúc tu mà bên người đã vi đầy sáu cái siêu giai ma sa sắc bén hàm răng c ó thể cắn nát nham thạch thế nhưng đáng sợ nhất chính là chúng nó hung manh cùng điên cuồng nắm giữ tự động cồn hóa thuật tuyệt đối là không chết không thôi chủ nhân bình thường ma sa ở tại hắn hải vượt nhiều lắm đến cấp chín cấp chín ma sa đã là khủng bố đại danh tử mà nơi này rõ ràng nếu so với phía ngoài đại một vòng siêu giai ma sa vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chúng nó không chỉ có, có sức mạnh to lớn hơn nữa còn có bình thường c h ú n g tộc không có tính n h ấ n lại cùng quần thể công kích đặc điểm này cùng càng mạnh số lượng càng ít bình thường chuẩn tắc vừa vặn ngược lại masa bắt đầu di động cái dày thời khác chuẩn bị công kích nhìn như c h ầ m chậm di động bất cứ lúc nào đều có thể biến thành chấp giật như thế mãnh liệt công kích s ắ c bén tỉ mỉ hàm răng chính đang không ngừng bước lên mà trên thân thể bắp thịt cũng ở cường hóa trên người dĩ nhiên từ từ tốc biến phép thuật dấu vết chương hai công chúa uy hiếp trên đề cử thu gom vẽ tháng dĩ vãng đều là hải tộc cùng hải yêu tri chi gian chiến đấu có rất ít như vậy thưởng thức tình huống đặc biệt là vẫn là như thế bạo lực tình cảnh ở bình thường hải vực hoặc là mạo hiểm trong vùng biển siêu giai hải yêu rất ít xuất hiện cho dù là cấp bảy trở lên hải yêu cũng không nhiều mà bình thường mạnh mẽ hải yêu đều có địa b à n của chính mình cái khác nhỏ yếu hải yêu là sẽ không dễ dàng đặt chân thế nhưng nơi này không giống so với ngoại giới không gian bách mộ tử vong hải vực tuy rằng không nhỏ thế nhưng còn chưa đủ lấy chứa được nhiều như vậy siêu giai hải yêu vì lẽ đó ở bách mộ bên trong cuộc chiến sinh tử tranh là theo đến không thiếu chỉ có mạnh nhất hải yêu mới có thể sinh tồn được đối với sinh tử tuần hoàn kệ xạ đã xem quá nhiều thế nhưng nơi này h ả i yêu số lượng cũng không có bởi vì chém g i ế t mà giảm thiểu đều là sẽ có tân h ả i yêu gia nhập khi còn bé kệ xạ thích nhất việc làm chính là xem chúng nó chiến đấu từ trung cũng hiểu rõ rất nhiều h ả i yêu đặc tính cùng với nhược điểm có thể là thiên phu đi hắn rất dễ dàng tiến hành nhập vi quan sát h ả i yêu chém g i ế t để kệ xạ bọn họ dừng bước có thể khoảng cách gần như vậy thưởng thức siêu d i a i h ả i yêu chiến đấu nhưng là cơ hội ngàn năm một t h ở đáng thương ổ h ữ k ẹ n bị sáu xa một ai nhân sinh a c á lão đồng học muốn đi lên hỗ trợ hạ y xạ cười rất tà ác Cả lào đồng hừm ọ c cảm nhận được đột một tiêu t nhiên nhận lạnh lạnh Ngoại khí. sắc r hắn, những người khác đều không quá bình thường. Ha ha, không người quá đều sa y u ố n hắn, này dọa đều â y quy củ của nơi này, là làm là là, à, cụ của chúng có công còn ta nữa nơi người đứng Nhưng không bằng đánh hơn thể. tốt rất xem đ là siêu giai hải yêu về số lượng tặng có ưu thế tuyệt đối c ả lào cũng phi thường tán thành nếu như là một t r ọ i một ổ ủ k ẹ n lẽ ra có thể chắc thắng một chọi hai liền dường như khó nói thế nhưng một đôi sáu liền đ ừ n g đ ừ a hiếm thấy siêu giai hải yêu quân công vốn là ma sa là không thể tiến vào siêu giai e sợ cũng là nơi này có thể xuất hiện loại quái vật này đi vốn là mạnh mẽ bọn họ ở liên thủ công kích quả thật rất ít có đối thủ có thể chống đối nếu như thả ở bên ngoài là khó có thể tưởng tượng sự tình kệ xạ làm gì một mặt cười khẩy lẽ nào chúng ta nói không đúng sao kệ xạ cái kêu i an a lúc nào cười khẩy ì xạ ngày hôm nay tính khí rất kỳ quái chúng nó không phải trào từ đối thủ siêu giai ma sa bắt đầu công kích chầm chầm di động từ từ bắt đầu gia tăng tốc độ trên người mọc ra mấy cây ốm dài bền bị gai x ư ơ n g nhàn nhạt, nhạt l a m quang luôn có chút không tốt dấu hiệu dầm từng đạo từng đạo đao nước từ dường như nhìn thấy như thế vây l ư n g trên bắn đi ra sáu cái phương hướng đồng thời ra tay này cùng bình thường ma pháp sư đao nước có thể không giống nhau nếu như nói bình thường ma pháp sư đao nước là dao gọt hoa quả cái k i a đây chính là cạ là bữa đối mặt công kích trào tử đúng là không nhanh không chậm trên người toàn bộ xuất hiện một nguyên hình phép thuật lồng phong ngự những phép thuật này còn chưa đủ lấy công phá loại này phong ngự mà sáu cái ma xa theo sát phía sau phát động công kích bản thể công kích mới là một hồi hưng mãnh mà chúng nó cũng biết ồ ủ k ẹ n được điểm nhất định phải trong công kích tâm đầu đặc biệt là hai mắt chí ít sẽ lưỡng bại câu thương đây là do hễ bị ý nghĩ của bọn họ bất luận làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được cái gì h i yêu có thể chống đối sáu con đã lên cấp ma sa công kích hơn nữa còn là hiếm thấy có thể thao túng phép thuật quả nhiên hết thể đều như dự đoán như thế ồ ủ k ẹ n phép thuật phòng ngự bị ma sa sắc bén xích đao nước đánh cho nát tan mà sáu cái ma sa răng cơ đồng thời nhắm ngay ồ ủ k ẹ n chọc lốc thịt vô cùng đầu một khi không ma sa căn chúng một vạn phần trăm không chết không thôi cho dù thân thể bị đánh nát tan hàm răng cũng chắc chắn sẽ không n h ả ra làm người kinh bạo một màn xuất hiện nhìn như vung vẩy chậm nửa nhịp to lớn xúc tu đột nhiên ra tốc đi sau mà đến trước hẳn là cuốn lây sau cái cực tốc công kích ma sa phần eo xúc tu vào bản tử to nhỏ tẩy bản đùng đùng chụp ở trên đục thể nhìn như cường tráng hung mánh ma sa sắt thép thân thể lại bị hấp biến hình đồng thời từng luồng từng luồng ma túy độc tố chính đang không ngừng truyền vào bình thường ma túy đối siêu dai ma sa là sẽ không có tác dụng thế nhưng này không phải bình thường ma túy ma sa ì n h ma t n liệu mạng g ấ y g i a chúng nó như dựa vào sức mạnh thân thể tránh thoát thế nhưng ổ hữu k ẹ n cự trong mắt lộ ra chính là đ ố i con mồi sắp chết d â y ruột t r e o tức xúc tu ở co rút lại cường hãn ma sa lại bị mạnh mẽ ninh nát xương rất nhanh sẽ từ bỏ chống lại hầu như không chịu đến uy hiếp gì ổ hữu k ẹ n siêu d a i hải yêu ánh mắt chuyển đến kệ xạ trên người bọn họ mang theo sau cái ma sa từ từ hướng về kệ xạ bọn họ tới gần lão đại cái này chúng ta có phải là thiệm t r ư ớ c tiên cạ lão nhìn đối phương thế tới không đúng h i ệ n nhiên là hướng về phía bọn họ đến cùng loại này biến thái quái vật giao thủ h i ệ n nhiên là rất không sáng suốt địch không động ta không động kệ xạ lộ ra rảo hoạt nụ cười đ ị n h hơi động chúng ta liền xong con bà nó mỗi lần đều chơi tìm lở nói thầm c ả l à hai tay cầm thật chặt c h i ế n phủ thời khác chuẩn bị chiến đấu dạy bị cung cung tên thượng huyền chỉ có lưỡng vị mỹ nữ không n ú c đ í c h ô u kèn hải quái đi từ từ tiến vào khoảng cách gần quan sát chấn hám lực liền càng mãnh liệt tiểu sơn như thế thân thể hiện ra kỳ quái hắc ú ánh sáng nếu như cho rằng thân thể của nó thật sự mềm mại vậy thì mười phần sai kỳ thực coi như như thế ma sa cũng không cách nào dễ dàng cắn vào nó siêu g i i hải yêu vỏ bọc sắc thực không rất cứng thế nhưng là nắm giữ càng mạnh mẽ tính g a i cùng trượn công kích rất khó g á n sức bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị c á lo cùng rẽ bị bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay chỉ cần đối phương dùng công kích dấu hiệu rẽ bị thần tiễn sẽ lập tức xuyên qua hai mắt của nó thế nhưng ngẫm lại tốc độ của đối phương rẽ bị cũng không có hoàn toàn chắc chắn mà vào lúc này tam c h ả o h ả i yêu đột nhiên bung xuống sáu cái c u ố n quýt lấy ma sa súc tu chậm rãi giơ lên còn lại hai cái cũng không biết từ nơi nào làm ra một khối màu trắng vải bạt run a run nó là ở đầu hàng à? Y s ạ ngơ ngác hỏi nơi này thực sự là bách mộ tử vong hại vừa cả ị xạ có chút không làm rõ được hi hi trào tử đã lâu không gặp vẫn là như thế chẳng h xem ra thường thường thay đổi xúc tu đối với người tái sinh năng lực có trợ giúp mà kệ xạ c ư ờ i phiêu lên trực tiếp rơi vào h i yêu trên đỉnh đầu đặt mông tọa ở phía trên quay đầu đối c ả lào bọn họ cười nói có muốn hay không tới ngồi một chút rất nhuyễn hãn tất cả mọi người đều ở lắc đầu c h à o tử đem ma xa chất thành một đống lấy lòng tự địa chuyển động mắt to sau đó chỉ, chỉ trên đất s a ngư n g sau đó lại đối với mình lúc lắc xúc tu yên tâm đi bản thân không ă n bạch thuộc thật nhiều năm giúp ta đem vây cá cùng mà tinh làm tốt phảng phất là nghe hiệu kế xạ c h à o tử cảm động thanh lý ma sa s bền bị vây cá lập tức bị n ổ xuống mà xúc tu như là trường kiếm như thế lọt vào ma sa s cương hóa thân thể mà siêu d i a i ma sa s ma tinh bị chuẩn s á t móc đi ra sức mạnh độ cứng độ linh hoạt tốc độ ở này đơn giản trong hoạt động được hoàn toàn thể hiện xem cả lão bọn họ c h ố mắt mất mồm sức mạnh quá cường hải yêu đều là sẽ quên những kỹ thuật cùng nhắn nhụi thế nhưng trước mắt cái này hải yêu cũng không phải bình thường rào hoạt rõ ràng có đầy đủ sức mạnh nhưng đem d ụ rỗ cùng kỹ xảo dùng vừa đúng hơn nữa ồ kèn tộc tuyệt chiêu gây tê sương mù căn bản là vô dụng được rồi các i k h á mang mấy đem ma khoan sa văng bong bóng còn đi đi. Được cho phép, chảo tử khoan khoái văng mấy cái cho chảo phép, tử lào ạ hạ. Đại i đi, hiếp, giá, ngươi phải bộ phận Thập chưa Chương chúa huy nhất lên giá, hy vọng các vị chống đỡ chống cuốn công lên vọng cơm có. các ca, đỡ đỡ. có l vị hải thần hạ phạm, như h điểm tứ nếu năng là, lực c tiểu đã ệ đi. Cả lào sùng bái phục sát đất dễ bị bọn họ tuy rằng không nói nhưng là trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi hoài nghi loại năng lực này quả thực chưa từng nghe thấy đã đến thần tích mức độ nghiệm thú sư là có cùng yêu thú giao lưu năng lực thông thường là dùng sức mạnh áp đảo đối phương sau đó ở thông qua thần chú công cụ thuần phục yêu thú không thể nghi ngờ niệm thú sư là cái vĩ đại nghề nghiệp người bị các đại vương tộc h o a n n ê n thế nhưng thuần phục siêu giai h ả i yêu là niệm thú sư muốn luôn luôn ham muốn đột phá nguyện vọng nhưng là đến nay không ai có thể hoàn thành năng lực này cái này cũng là tại sao hải tộc đối đầu long kỵ sĩ đều là thổi thiệt t ò i nhân loại luôn có một loại kỳ quái năng lực thuần phục long tộc điểm này ngay cả hải long tộc đều rất ít người có thể làm được nhưng là kệ xạ cảnh giới đã vượt xa khỏi niệm thú sư cảnh giới đối phương không chỉ có là siêu giai hạ yêu hơn nữa hoàn toàn có thể lĩnh hội ý của hắn chuyện này quả là cùng hải tộc phụ thuộc quan hệ giống như l ú c nhưng là một cái hải yêu một hải tộc chẳng trách cả lão sẽ có hải thần khái niệm liền ễ l ã nạ các nàng đấy lòng cũng có cái nghi vấn này kệ xạ t r ắ n g bạch cả lão mau nhanh thu dọn đồ đạc đây là chúng ta cơm trưa ngày hôm nay làm cho ngươi cá nương xí hiếm t h ơ i ăn một lần mỹ vị nha vừa nghe đến ăn cả lão lập tức lót cái mông đi thu dọn đồ đạc có điều ma xa vây cá ở loại bỏ xương sau vẫn là rất to lớn trọng lượng không là vấn đề chỉ là cầm lấy đến rất khó vượt qua l ã nạ cười đi tới kệ xạ trước mặt kéo hắn tay nhìn chứng kiến hai người tuổi hấu thơ vòng tay còn có nàng dây chuyền nụ cười ấm áp ở hai người trên mặt t ă n g ra n g ố c bối bối ngón này chặt nhưng là chúng ta hải long tộc bảo vật một trong bên trong thiết mạnh mẽ không gian kết giới dẫn theo nhiều như vậy năm cũng không biết thật ngốc hai người một đôi trên mắt lập tức lại đã quên thân ở nơi nào tự động đem người chung quanh quên lần này liền h o ẹ bị đều nhìn không được xoay người xem nơi khác thuận tiện đá một cước chuẩn bị làm bóng đèn ca lão bách mộ tử vong hải v ư ợ t sở di đáng sợ là nhân vì những thứ khác người vừa tiến đến liền sẽ đối mặt vô cùng vô tận công kích n h ư thực tuyệt đại đa số ở đợt công kích thứ nhất liền treo mà ở đây tìm đồ vật càng là vô nghĩa thế nhưng kệ xa bọn họ không giống không có hải yêu công kích tìm đồ vật chỉ có điều là lãng phí một chút thời gian mà thôi nơi này tàu đắm mặc dù nhiều thế nhưng như cụ ruột gia tộc như thế có tiếng vẫn là rất dễ d à n g tìm tuy nhưng đã tàn tạ không thể tả cũng có điều bỏ ra bọn họ nửa canh giờ ở đ ư ờ n g trong mắt người hoàn toàn không thể nhiệm vụ ở kệ xạ trong mắt liền ăn sáng cũng không tính là mà tìm tới cụ ruột gia tộc ra phải còn dựa cả vào ý xạ làm tiếp cận thời điểm ỷ xạ hầu như không chút do dự liền đã xác định cái dương kia mặt trên đã che kín do biển thật không biết ỷ xạ là làm sao nhận ra có điều thanh lý mở phía sau mặt trên cụ r ộ t gia tộc tộc huy cùng cái dương d á n g dấp đều rất phù hợp nhiệm vụ yêu cầu chỉnh cái dương đều là do đến từ đại lục bí ngân chế thành kiên cố tính d a i cùng công nghệ đến từ nhân loại đ ỉ n h cấp thợ thủ công tay nghề nói thật ngoại trừ hải tộc không biết đến từ đâu thập đại thần binh hải tộc chế tạo công nghệ căn bản không có cách nào theo nhân loại so với thế nhưng hải tộc phong phú sản vật nhưng là nhân loại ước ao đại gia đều rất vui vẻ c á là cùng h ệ bị là ăn hài lòng kệ xạ cùng nghệ l ẹ nạ là bởi vì lẫn nhau tồn tại mà hài lòng ỷ x a đ ồ n g học từ khi nhìn thấy cái kia cái dương phía sau tâm tình tốt hơn rất nhiều nụ cười cũng hơn nhiều thỉnh thoảng còn đậu đậu kệ xạ cùng nghệ l ẹ nạ ở chung sau một quãng thời gian các lúc cùng dõi bị cùng nghệ l ẹ nạ cũng quen thuộc lên cuối cùng cũng coi như có thể huyện chuyển biểu đạt một hồi chính mình ái mộ cùng sùng bái hài lòng thời gian đều là rất mức nhanh chóng chuyên thuyết thượng cổ có loại gọi là nhà khoa học cường giả vô địch trong đó vĩ đại nhất một in sten hắn tự nghĩ ra một loại gọi là thuyết tương đối phép thuật từ đó ngang dọc thiên hạ không đối thủ cao thủ cô gọi hắn muốn đem phép thuật lưu truyền xuống nhưng là dĩ nhiên không ai nghe động vì lẽ đó hắn dùng một phi thường ngắn gọn tỷ dụ đến tự thuật một người ngồi ở lò lửa trên một phút bằng một năm mà cùng nữ nhân yêu mến i cùng nhau một năm bằng một phút xem ra vị cường giả này phép thuật hẳn là liên quan với không gian thời gian hầu như tất cả mọi người đều cho rằng cho dù là sáu tinh đại mạo hiểm sư nhận nhiệm vụ như vậy cũng là không có khả năng lắm hoàn thành chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào thế nhưng một chu phía sau người mạo hiểm sư vực sâu hoàn thành cụ rột ra tộc nhiệm vụ mà cụ rột gia tộc phương diện đã đứng ra xác nhận tin tức này nhất thời toàn bộ hải tộc treo lên hiển nhiên sòng lớn thậm chí gây nên một ít lánh đời cường giả chú ý đối với bách mộ tử vong hải vực đáng sợ đại gia đều là rõ ràng lẽ nào tử vong hải vực cấp bậc hạ thấp một sáu tinh đại mạo hiểm sư liền có thể tự do ra vào một ít gan lớn người mạo hiểm trải qua tìm cách một lần nữa thử nghiệm tiến vào bách mộ tử vong hải vực trước tiên không nói hải yêu bảo vật chính là đủ loại kiểu dáng tàu đắm đều có vô hạn khai quật giá trị hơn nữa bản thân cũng là kiện nổi danh đại sự đáng tiếc chính là Bách ác dám vực vực cũng hải nhưng như một lớn lên miệng lớn vực sâu mà, phàm không mộ một miệng ma, tử vong vào vào lớn lên lớn sông liền cũng không còn đi ra, nơi đó vẫn là sâu đương i nơi ra, r vẫn đó là t ớ c sau sợ. như đáng ư một đ nhiên bên trong không thiếu cao thủ thành danh chuỗi này hoạt động lần thứ hai chứng minh cái này v ự c sâu đại mạo hiểm sư thực lực cường đại mà người mạo hiểm công hội cũng đúng lúc công bố bách mộ tử vong hải vực trình độ nguy hiểm không chỉ không có hạ thấp còn có trình độ nhất định tăng cao cũng xin khuyên quảng đại người mạo hiểm không nên tùy tiện tiến vào nơi đó là sinh mệnh vùng cấm cho tới nhân ra v ư ợ sâu đại mạo hiểm sư tại sao có thể sống đi ra đáp án rõ ràng vật này là không có cách nào trèo so với vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế thám thính vực sâu mạo hiểm sư thân phận thực sự thế nhưng đều không thu hoạch được gì duy nhất nắm giữ tin tức chỉ có người mạo hiểm công hội thế nhưng cái này công hội mặc dù có thể sinh tồn chính là ở nó độc lập tính đang mạo hiểm giả công hội trong lịch sử sẽ không có để lộ bí mật này khái niệm mà một khi để lộ bí mật cũng mang ý nghĩa công hội danh vọng sẽ giảm mạnh mà trên thực tế người mạo hiểm công hội trong tay nắm giữ tư liệu cũng không nhiều ngoại giới huyên não cũng không thể giảm bất kể xa đồng học khổ não thực sự là ngất xịu cụ r u t gia tộc thực sự là vô dụng có tiền như vậy chủ nhân tại sao không cho tiền mặt ta nhất định phải cho gia tộc gì huân t r ư ơ n g nói cái gì bằng cái này huân t r ư ơ n g có thể để cho cụ r u ộ t gia tộc người hoàn thành bất luận cái nào đủ khả năng sự tình đương nhiên tiền càng không là vấn đề thế nhưng đối kể x ạ đồng học liền thành vấn đề hắn cũng không thể cầm này đông đông đi lấy tiền không cần một lúc nhất định sẽ thiên hạ đ ạ i loạn này đông đông không thể hối đoái tiền mặt mao dùng cũng không có thật không rõ cho hai mươi n g h n kim tệ không phải nhiều t h ằ n g thắn lưu loát trong đó dùng cái này huân chương đâu chỉ đổi hai mươi n g h n kim tệ hai triệu đều dễ dàng coi như huân chương bản thân cũng là dùng tử kim chế tạo giá trị nối liền a kệ xạ khổ não thời điểm chủ nợ đến chưa quên tới cửa đòi nợ có điều cũng không phải cờ lạ dạ công chúa tự mình đến mà là nàng tên tiểu nha đầu kia đoá đoá mang đến cờ lạ dạ công chúa lời nhắn căn cứ lợi lăn lợi nguyên tắc kệ xạ đồng học đã nợ cờ lạ dạ đồng học ngũ vạn hai một tám cái k i m tệ kệ xạ tại chỗ yên quả thực là đánh cướp a nào có như thế lăn lợi tức tại hạ đi chẳng phải là liền bán mình cũng không đủ kệ xạ muốn dùng ma tinh đến đền nhưng là đoá đoá chuyển đạt cờ lạ dạ công chúa ý kiến chỉ lấy tiền mặt không muốn vật phẩm mà trên thực tế trong thành các đại thương phẩm điếm đã chiếm được thị vệ chăm sóc nếu như người nào đó muốn đổi đồ vật nhất định phải giá rẻ thành g i a o hoặc là liền không muốn tiếp tờ khai kỳ thực từ vừa mới bắt đầu để cho kệ xạ đường chỉ có một cái vẽ ngoan tiến vào vương cung làm lão sư đ ó a đ ó a nụ cười xấu xa hầu như học chủ nhân học cái giống như lúc kệ xạ ngất à chờ chút lao sư học sinh nghe nói lao sư sẽ nắm giữ một số thể phạt học sinh đặc quyền đây từng cái từng cái ý đồ xấu từ kệ xạ trong đầu tôn ra chương ba lão sư kiểm tra trên ngày mai lên giá hy vọng đại gia chống đỡ ha ha ánh nắng ban mai bên dưới mỹ nhân ngư vương cung hiện ra ánh sáng màu và nóng nhưng là kệ xạ cùng học không chút nào thưởng thức ý tứ cuối cùng vẫn bị cờ lạ dạ áp chế ký rồi giấy bản thân cho nàng làm giáo sư dạy kèm ở nhà giáo dục mỗi người ngư công chúa cận chiến thượng đế à n à y không phải l i ề u mạng à để mỹ nhân ngư đi vật lộn hải thần đều sẽ phẫn nộ pháp thuật của bọn họ thiên phú đủ để bù đắp trên thân thể yếu đuối ma vũ song tu nhân ngư tộc xưa nay không nghe nói c o như là nhân ngư tộc trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện cũng không phải hết thệ chủng tộc đều có long tộc như vậy để người ghen tị thiên phú cửa thị vệ hiện ra nhưng đã nhận được đặc biệt mệnh lệnh cũng không có ngăn cản k ẻ x a trái lại cho hắn một đồng tình nụ cười hiển nhiên vị nhân huynh này là thay thế bọn họ hầu hạ công chúa chỉ cần những khác biệt ngắm kẻ nhặt cỡ lạ dạ công chúa thì sẽ không tìm bọn họ để gây sự công chúa mỹ thì mỹ rồi thế nhưng quá cao cao không thể với tới khiến người ta tự ti mặc cảm có thể trời sinh thần kinh đại điều đ ố i cái gì vương cung a vương quyền a k ẻ x a xưa nay sẽ không có cái gì lòng kính nghệ cũng xưa nay sẽ không luôn cuống đ ố i cái gọi là vương cũng không có cái gì tôn kính đại khái ở nội tâm của hắn thân ở không tìm được lòng trung thành lao đầu tử từng nói hắn là một không cần hướng về bất kỳ túi đầu người tuy rằng không biết nguyên nhân thế nhưng kệ xạ đối lao đầu tử vẫn là rất tin tưởng cỡ l à dạ thực sự là h ồ đ ồ làm sao có thể để một học sinh khi ngươi cùng đình lao s ư đây hơn nữa còn là tiểu thạch học viện bình dân không được sẽ bị hư hỏng vương tộc hình tượng vương hậu tuy rằng thương yêu nữ nhi duy nhất thế nhưng cũng không thể mặc nàng muốn làm gì thì làm những năm này sau khi lớn lên rất ít làm lớn chuyện mới vừa yên tâm một lúc lại gặp sự cố、Mẫu、hậu hắn rất lợi hại là lợi hại nhất ngươi biết không nhân loại long kị sĩ đều đánh không lại hắn đối phương vẫn là trong truyền thuyết hoàng kim chiến sĩ đây cợt lạ dạ vui dạo rực nói khó nói ngược lại kệ xạ chỉ có điều bị thương mà long kỵ sĩ lại biến mất nhiều lắm tính hòa nhau ngươi là nói lần trước cứu trở về người bạn học kia đúng đúng chính là hắn l ư ợ n g gia ra, ra còn vì tranh hắn ra tay đánh nhau đây thực lực của hắn không phải là nắp nha mỹ lệ vương hậu nhìn ra được con gái rất hư phấn nếu như đúng là nhân tài đạo kia đáng giá coi trọng một hồi thế nhưng một xà âu bối tộc thật sự có thực lực mạnh như vậy sao vẫn là đáng giá hoài nghi còn cái gì hoàng kim long kỵ sĩ sự tình nàng là nghe nói sợ tài gì à tuy rằng chưa hề giao thủ thế nhưng đại danh của hắn nhưng là danh dương may à, có thể với hắn đánh ngang tay là không thể chỉ là có thể gây nên hứng thú của hắn như vậy người trẻ tuổi s á t thực hiếm thấy cợt lạ dạ để giờ ở điện hạ giao ngươi như thế nào hắn nhưng là có hy vọng trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ hải long tộc mạnh mẽ nhưng là có tiếng hơn nữa giờ ở điện hạ còn rất tuân tú nha mẫu hậu cợt lạ dạ không nghe theo làm đ ú n g nói nhân gia mới không thích cái kia tiểu lao đầu một điểm tư tưởng đều không người như thế cũng chỉ có hế lạy nạ mới yêu thích long tộc loại kia tự cho là cường điệu nhân gia đáng ghét nhất nha đầu ngốc e sợ ngạo khí trùng thiên chính là ngươi đi mẫu hậu nhân ra là mỹ nữ sao đương nhiên phải có một tí kẹo như thế đ à quyền được rồi có điều tương đương công chúa lao sư cũng không dễ dàng như vậy để hắn cùng cung đình thị vệ đánh một trận thử xem hơn nữa chỉ có thể sử dụng võ kỹ nếu như có thể thắng lợi đáp ứng ngươi cảm ơn mẫu hậu đến hôn một cái đậu con gái chơi không thể nghi ngờ là mỗi cái mẫu thân vui vẻ nhất sự tình có điều chuyện này xỉ、sì、h o t tờ biết không mẫu hậu ta tìm giáo viên của ta bất kể hắn là cái gì sự tình hơn nữa hắn chỉ biết ma pháp tiên trí nhân ngư vương hậu chỉ có thể yêu thương lắc đầu xem đến con gái của chính mình vẫn đúng là một t ụ ngây thơ điểm cũng được cuộc sống như thế mới thật sự là hài lòng không buồn không lo một khi trưởng thành sẽ nhiều rất nhiều b u ồ n p h i ề n được hầu gái bẩm báo cợt lạ ra một cơn gió sông ra ngoài mà kệ xạ đã ở đại s ả n h y ê n tĩnh chờ đợi một chén tiếp một chén uống hầu gái trên rượu ngon con bản đó bất chấp tất cả uống trước cái đủ lại nói phát động phẫn nộ m u ố n ăn công kích kệ xạ đ ồ n g học đã lâu không gặp a cợt lạ ra đến thời điểm kệ xạ chính ở xung quanh hầu gái trợn mắt ngoác mồm chung một chén tiếp một chén uống nói thật đến vương cung khách mời t r u n g tám trăm năm cũng không đụng với loại này phảng phất mười ngàn năm chưa hề uống rượu tự nói cũng kỳ quái người bình thường đến nơi này không phải trang thân sĩ chính là đứng ngồi không yên loại này đem vương cung làm nhà mình chưa từng nghe thấy hơn nữa còn là bình dân tuy rằng ở bề ngoài không thể biểu lộ cái gì thế nhưng từ ánh mắt trên vẫn là có thể nhìn ra người chung quanh xem thường cỡ lạ dạ cả kinh nhanh chân tiến lên nâng cốc từ kệ xả trong tay c ấ ớ p đi một lúc mẫu mộ hậu còn muốn an bài l u ậ n võ vạn nhất say rồi phát huy thất thường chẳng phải mất mặt cỡ lạ dạ đồng học có như thế đối xử lao sư ạ hãn c ợ lạ dạ s ư n g sở chẳng trách đối phương như thế không có sợ hãi hóa ra là muốn bay dáng vẻ lao sư chà chà thú vị càng ngày càng thú vị nếu như bị chút chuyện nhỏ này lẽ nào nàng liền không phải c ợ lạ dạ ha ha kệ xa đ ồ n g học muốn trở thành bổn công chúa lao sư không phải dễ dàng như vậy đợi lát nữa mẫu hậu còn có cái kiểm tra ngươi có thể nhất định phải thắng đẹp đẽ nhà nếu như mất mặt đừng trách bổn công chúa không để yên cho ngươi c ợ lạ dạ cong lên miệng nhỏ chăm chú nói rằng nếu như thua có phải là liền không cần làm lao sư của ngươi, ngươi hừ hừ, nếu như thua, dựa theo mỹ nhân ngư h ả i vượt phát t á c thiếu nợ thì trả tiền còn không nổi ngươi nhưng là thành ta nô lệ nô lệ biết không rất đáng sợ kỳ thực cớ l à giả đối nô lệ khái niệm cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là nô lệ tình huống rất thảm đến tột cùng thảm tới trình độ nào nàng cũng không rõ ràng ngược lại chính là ai có thể bọn họ thảm kệ xa nhữ nhữ mày nô lệ là không thể làm cái k i a quá nguy hiểm này cả ngày không chuyện làm điêu ngoa công chúa phảng phất cùng chính mình m ã u lên thật là nhiều người như vậy tìm ai không được một mực tìm chính mình từ khi khai giảng hắn liền không thời gian chính kinh lần trước hóa hơn nữa đã sớm muốn tra chút tư liệu cũng không nhín chút thời gian xem ra tìm một cơ hội hảo hảo dạy dỗ một hồi cái này không nghe lời công chúa vương hậu g i á lâm mọi người liền vội vàng hành lễ kệ xạ chỉ là được rồi một khá là phổ thông không lưng xua tay lễ đây chỉ là cái phổ thông lễ huống hồ còn là một bình dân nếu như đổi thành những người khác lần thứ nhất nhìn thấy vương hậu khẳng định là muốn hành quỳ lệ đại lễ có thể dẫn lên nữ nhi mình như vậy hứng thú người tự nhiên cũng sẽ khiến cho là mẫu m thân quan tâm vương hậu cẩn thận quan sát người trẻ tuổi này khắp toàn thân lộ ra một loại hàm xúc nhưng sắc bén nạo khí dường như giấu ở vỏ kiếm trung thần minh quả nhiên không sai t r ư ơ n g ba lão sư kiểm tra t r u n g n g ư ơ i chính là kệ xạ đúng tôn kính vương hậu s a o u bối tộc kệ xạ bối tộc ha ha n g ư ơ i rất đặc biệt mỗi người đều có chính mình đặc điểm ha ha có đúng không có lẽ là vậy thế nhưng ngươi càng đặc biệt nghe cỡ lạ dạ nói tới ngươi rất nhiều lần nàng muốn cho ngươi làm võ học của nàng lao sư này đương nhiên không thành vấn đề ở chúng ta mỹ nhân ngư hải vực đặc giả làm đầu vì lẽ đó ngươi nếu có thể chiến thắng thị vệ của ta liền không thành vấn đề cỡ lạ dạ một bên vội vã nháy mắt nói rõ không phối hợp liền để người đẹp đẽ vâng ta đồng ý tiếp thu kệ xạ đã có hiểu ra tuy rằng cùng cờ lạ dạ tiếp xúc không phải rất nhiều thế nhưng từ nhỏ đến hiện tại ít nhiều gì cũng hiểu rõ cái này tùy hứng công chúa không đạt mục đích quyết không bỏ qua hơn nữa cả gan làm loạn cũng là chuyện thường như cơm nữa ha ha này tốt nhất vương hậu cười vỗ vỗ tay từ đoạn hậu xuất hiện năm cái cung đình thị vệ có điều cờ lạ dạ vừa thấy được năm người miệng nhỏ lập tức quệt lên mẫu hậu làm sao có thể đem bọn họ tìm ra đây quá không công bằng vương hậu cười nhạt muốn điểm đều thành công liền tình cảnh ưng trở chúa phó đạo sư ấy kệ h thì cách. chúa, hậu hoàn ô công n vương nói toàn g tư đã đủ có Cơ có sao lạ lý, dạ k xạ thoải i ế p t u nếu lui như như không thắng lợi, nhiên thử thách, thể h vậy tự t Kệ đẹp đẻ lợi, sẽ lui ra.、Kể、xã thoải mái như vậy vương hậu đúng là x ứ n g sở vốn là ý của nàng chỉ là quy định kệ xạ có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu là có thể dù sao đối với không am hiểu võ kỵ mỹ nhân ngư tới nói bình thường cao thủ đủ để then chốt là cỡ lạ dạ yêu thích đương nhiên thân làm vương hậu hay là muốn cân nhắc đến vương tộc tử được nay năm vị đều là vương cung thị vệ giáo tịch có am hiểu phép thuật có am hiểu võ kỹ còn có ma vũ song tu như vậy bất luận ngươi dùng phương pháp gì đánh bại bọn họ bất luận cái nào coi như q u ó ải vốn là vương hậu ý tứ chỉ cho hắn dùng võ kỹ thế nhưng nếu đối phương muốn lấy chiến thắng vì là điều kiện nàng cũng vui vẻ hào phóng thả ra một điểm vị nào khá là am hiểu phép thuật mời tới trước một bước kệ x a nói k h á c h khí rơi xuống người khác trong thai nhưng dù là hung hăng tới cực điểm năm người này xem như là từ các trong tộc chọn hảo thủ tuy rằng không thể nói là mỹ nhân ngư trong vườn cung đỉnh cấp nhân vận tốt xấu đều là có chút quyền lực cùng thực lực cả ngày quen sống trong nhung lụa ta h họ kính, như họ không định hót chính không kính. nhiên họ ấ y vậy bọn bọn bọn cung nào người nói, cung Đương đều Đối điểm, đ tuổi. là là một mực kính, trẻ nói, một trẻ tới cỡ có gặp với ị vị vào bây thân. giờ không phải dựa vào miệng phải lưới thực dựa lực tự của Ta mà là thực lực của tự thân. Ta đến bước lên trước chính là một mỹ nhân ngư tộc ma pháp sư tinh mỹ ma pháp trượng khảm nạ một viên cao cấp ma tinh dập dờn ma pháp lực khiến người ta cảm nhận được hắn bất phàm nói thật thân là mỹ nhân ngư tộc đối với một bối tộc người trẻ tuổi muốn làm cỡ lạ là dạ công chúa đạo sư chuyện này bản thân bọn họ liền phi thường khó chịu đặc biệt là cái này bình dân phi thường không lên đường vương cung há lại là tốt như vậy lan lộn ngươi phương pháp gì cũng có thể dùng ma pháp sư nhàn nhạt nói đối một hậu bối ra tay vốn là không phải một cái có mặt mui sự tình thắng là cần thiết thua là không thể vương hậu cũng gật g ù đối phương hơi hơi còn có chút đầu óc ở loại này trong không gian đ ố i chiến sĩ tới nói vẫn là lựa chọn ma pháp sư khá là có phần thắng được xin mẹo phạ ngươi cùng kệ xạ đồng học đến phòng l u y ệ n võ những người khác có thể lùi ra chờ một chút vương hậu bệ hạ xin mời để những người khác bốn vị cũng lưu lại kệ xạ gật đầu nói ồ vương hậu đầu tiên là kinh ngạc ngược lại cười một tiếng nói rất tốt các ngươi đều một đứng lên đi xa hoa vĩnh viễn là vương tộc tiêu chí cho dù là lấy chiến đấu vì là mục đích phòng luyện võ cũng là như thế khổng lồ dạ minh châu liền cứng rắn nhất huyền vũ kim cương nham đều lựa chọn màu trắng tinh loại kia ồ l y một xa xỉ cái này cũng là có quyền lực người đặc quyền đi có thể trải qua vô số thời khắc sống còn chiến đấu sinh tồn ở cạm bẫy kệ xả mỗi lần đối mặt loại này dường như nhà ấm phòng luyện võ đều có loại muốn cười kích động luận võ ả đối với hắn mà nói cũng là một loại tiêu khiển đi người trẻ tuổi ngươi có thể tùy tiện lựa chọn vũ khí xin pha trầm giọng nói nghe vương hậu bệ hạ nói đúng phương là cái võ giả nhưng là lấy loại này thân thể có thể có sức mạnh nào mặc dù là bối tộc hơn nữa còn là rác rưởi loại kia bối tộc đáng giá nhất khoe bối rác đều không trưởng còn cái gì chiến khí hắn liền không hề nghĩ ngợi quá toàn bộ hải tộc đều không bao nhiêu chiến sĩ nắm giữ thứ này hơn nữa nhất định phải là thần kinh bách chiến mới có thể được trước mắt tên mặt trắng nhỏ này lớn lên lộn ộ n làm sao đều không giống không cần xin mời mỹ nhân ngư ma pháp sư không khỏi nổi lên cười gằn người trẻ tuổi chính là quá ngược cùng không biết trời cao đất rộng tự cho là đệ nhất thiên hạ cũng không phí lời trong miệng bắt đầu đọc thần chú lấy mỹ nhân ngư tộc thiên phú rất nhiều phép thuật cũng có thể nhanh chóng phóng thích mà đọc chú n g ư tốc độ cũng phải so với những chủng tộc khác nhanh h i ệ n nhiên trước mắt vị pháp sư này vẫn là đem kệ xạ xem là bình thường đối thủ thần chú vừa niệm một nửa lại phát hiện đối thủ trước mắt biến mất rồi lúc này kệ xạ một di chuyển nhanh chóng đã đi tới ma pháp sư bên người vô vô bờ vai của hắn vị tiên sinh này xin mời trăm chú điểm vây xem mấy người biến sắc mặt tốc độ thật nhanh nếu như đối phương vừa n ã y muốn hạ sát thủ xin p h a một trăm cái mạng cũng không còn ma pháp sư bị chiến sĩ gần người hơn nữa còn là không quen võ kỵ mỹ nhân ngư tộc cùng tự sát không khác biệt gì xin p h a hầu như là giống như điện giật văng ra động tác muốn nhiều khó coi gặp nạn xem nguyên lai tiểu tử này am hiểu chính là tốc độ mất mặt quy mất mặt thế nhưng đối phương vẫn là quá non vừa nãy như vậy cơ hội tốt dĩ nhiên từ bỏ hải thần sẽ không quan tâm một người hai lần một thật lòng ma pháp sư là phi thường đáng sợ cả người ma pháp lực đều ở tụ tập không gian thủy nguyên tố phi thường sinh động bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích từng cái từng cái thủy thuẫn lập lòe bất cứ lúc nào cũng sẽ cho kệ xạ tạo thành nổi danh trở ngại chuẩn bị xong chưa kệ xạ vung vung tay hắn thật không có bao nhiêu sái khóc ý tứ thuần túy là vì chiến đấu vẫn đúng là rất ít cùng chính quy ma pháp sư chiến đấu thế nhưng hắn đối ma pháp sư phương thức chiến đấu có chút nghi vấn tại sao muôn phòng ngự đây lẽ nào thời điểm chiến đấu đối thủ sẽ cho ma pháp sư như thế đầy đủ thời gian ạ nếu như dựa theo bình thường tình huống đã sớm một cước đạp chết hắn cũng may kệ xạ muốn mở mang kiến thức một chút đối phương phép thuật rốt cuộc làm tốt phòng ngự ma pháp trượng xoay ngang hai cái thủy long g i í t gạo mà ra có thể đồng thời thao túng hai cái thủy long hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo nhìn ba cái uy lực khá là khả quan thủy long kệ xạ nhưng không phản đối quá chậm t i ê n tiền hậu hậu lãng phí bao n h i ê u thời gian vị này ma pháp sư đại khái là muốn ở vương hậu trước mặt biểu diễn một hồi chính mình ma khống lực ba cái thủy long khí thế lớn lao còn mang theo xoan nhưng là kệ xạ đã từ trong khe hở trọt tới vị này ma pháp sư phương thức công kích ở hắn đến xem còn không bằng ma thú không có chút nào thực dụng t r ư ơ n g ba lão sư kiểm tra hạ điều này cũng không trách ma pháp sư quân đoàn chiến tranh thời điểm ma pháp sư phía trước đều có các tộc chiến sĩ chống đỡ bọn họ có đầy đủ thời gian bắn ra pháp thuật coi như cá nhân đ ố i chiến cũng là bảo thủ lão tâm dạng trước tiên di động lại phòng ngự sau công kích ma pháp sư phi thường kinh ngạc kệ xạ dĩ nhiên có thể xuyên qua ba cái thủy l o n g khoảng cách sự tình tiểu này chưa từng nghe thấy kệ xạ hầu như là nhắm mắt lại cho hắn một ước đã đều có chút không đành lòng thực sự không để yên đầu đáng thương ma pháp sư bị kệ xạ một cước đá bay như cái con tôm tự con người lại trên đất thổ phao phao làm kệ xạ có chút ngượng ngùng hắn thật sự vô dụng bao nhiêu lực chỉ có điều thực sự quá t r ê n lệch chỉ có cớ lạ i ả đang vỗ tay tuy rằng không thế nào đặc sắc ngược lại kệ xạ là thắng thế nhưng vương hậu cùng cái khác bốn người đều không tốt như vậy sắp mặt đặc biệt là bốn cái cung đình huấn luyện viên dưới cái nhìn của bọn họ xin đất phạ căn bản là chưa kịp phát huy thực lực liền thất bại xem ra cái này xà â bình dân ở trên tốc độ rất có tự tin vương hậu bệ hạ thân muốn cùng vị bạn học này luận bàn một hồi nói chuyện là cái phì thị tộc huấn luyện viên ha ha t a o gà xôl ngươi đồng ý ra tay ở được không quá vương hậu cười nói hiển nhiên đối cái này thần tử vô cùng tin tưởng thân là bình dân bộ tộc có thể ở trong vương cung nhậm chức nhất định phải so với bình thường vương t ộ c mạnh hơn nữa kệ xạ vẫn luôn ở chú ý người này cũng chỉ có hắn còn thú vị ta sử dụng kiếm ngươi a nam đấm kệ xạ cười n h ạ t nói t a o gà xôl cũng không có k h á c h khí trường kiếm xoay ngang đột nhiên cả người đều thay đổi từ bắt đầu xuất hiện tối không cái ra hắn toàn thân đều dập dờn sát khí đó là trải qua xa trường đi ra mà cao kệ xạ con h là ngươi ệ n hơi co giúp lại hiển nhiên cũng chịu điểm ảnh hưởng đối thủ trước mắt thực lực là tuyệt đối không cách nào cùng lòng kỵ sĩ sở tại gì ạ so với thế nhưng loại khí thế này nhưng cũng không kém bao nhiêu kệ xạ trong mắt lộ ra tốt kính đối phương là cái chân chính chiến sĩ tấn như chấp giật một đòn trường kiếm v ẽ ra một k i a sáng thẳng đến kệ xạ y ế t hầu không t h ừ bao nhiêu hoa chiêu hoàn toàn thẳng tắp tàn nhẫn cay chuẩn nhanh mà luồng sát khí này ở đối phương thời điểm xuất thủ thuấn gian biến mất tạo thành kỳ quái trong lòng tương phản thế nhưng kệ xạ là kệ xạ mặc dù hiếu kỳ loại này sát khí thế nhưng hắn cũng không phải là không có kinh nghiệm học sinh cũng không phải cái nhà ấm bên trong quý tộc so với này càng e sợ cũng từng trải qua một quyền vừa đúng trước đây niêm phong ở trên mũi kiếm l à ba kệ xạ nắm đấm dĩ nhiên cùng trường kiếm phát sinh kỳ quái tiếng va chạm mà trong nháy mắt chỉ có hai người nhìn rõ ràng vương hậu còn có tàu gà s n tuy rằng công kích bị ngăn trở thế nhưng tàu gà s n không có nửa phần dừng lại như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tự trường kiếm thuận thế hướng phía dưới vạch một cái giường như nước chảy mây trôi bình thường thông thuận kệ xạ quyền tình không chỉ bị hóa giải còn bị lợi dụng một phần đối mặt hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công kích kệ xạ thuấn gian làm ra phản ứng chịu bộ khó mà tin nổi đánh vào kiếm tích trên lưới kiếm sắc bén căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn tàu gà sổ công kích vẫn là không có dừng lại. Tiếp t hai e o móc mỗi một làm tục công kích nghiêng, liên giống mỗi một lần đều là như vậy nối liền,、bất、luận thật là bất kệ vậy đều xạ s o ngăn cản đều sẽ không đều đứt sẽ r ờ mà cao gạ người c ô n kích cũng không cũng cách nào có thực tế hiệu、quả. Hai nào n g tế quả. công kích xem những người khát hoa cả mắt tốc độ mau kinh người đặc biệt là đây là tốc độ công kích chỉ nhìn thấy một đống kiếm ảnh cùng quyền ảnh kệ xạ tuy rằng không có loại này giết người liên hoàn chiêu thức nhưng là ở cùng không giống h ả i yêu chiến đấu trung học tập đến rất nhiều chuyển huy thành an phương thức chiến đấu hơn nữa là hòa hợp bản năng loại kia bất luận đối phương làm sao biến đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn Đau hơi hơi kệ xạ từ trên người của đối phương nhìn thấy một chút đáng giá học tập đồ vật cũng là chính mình kiếm khuyết bất cứ lúc nào học tập mới là trở thành một cường giả tất kinh con đường khi ngươi cho là mình đã không có nhu cầu gì học tập thời điểm đã cách thất bại không xa có thể ngươi rất mạnh mẽ thậm chí là trăm trận trăm thắng thế nhưng một lần thất bại kết quả khả năng chính là mất mạng cựu tuyển kệ xạ sẽ không hắn xưa nay không cho là mình là thường thắng tướng quân cũng chưa bao giờ theo đuổi cái kêu mịt mở đồ vật tàu gà xuống đã lâu không có hưng phấn như thế từ khi thần nguyện chiến tranh phía sau dòng máu của hắn liền bình tĩnh lại sinh sống ở vương cung ở trong căn bản không cần quá thực lực mạnh mẽ có lúc quá mức mạnh mẽ cũng không phải một chuyện tốt thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này nhưng gây nên hắn đấu trí hơn nữa là ở một hồi biểu diễn tự luận v õ t chung ha ha hay hay được trường giang sóng sau đẻ sóng trước t a u gà s ô n đột nhiên thanh trường kiếm cắm trên mặt đất cứng rắn cực kỳ đá kim cương lại bị t ạ c một khối hạ xuống sắc khí càng ngày càng mạnh t a u gà s ô n mắt dĩ nhiên có chút sau khi c u ồ n hóa đỏ như máu loại hiện tượng này cũng không có kéo dài bao lâu một luồng như thực chất khí tức chính đang từ từ trở nên mạnh mẽ chiến khí là chiến khí cung đình huấn luyện viên trung một thất thanh nói bọn họ cùng nhau lâu như vậy xưa nay không ai biết tàu gà sột dĩ nhiên hội chiến khí chiến khí là theo nhân loại đấu khí tương tự một loại đối với thân thể có ưu thế hải tộc tới nói nắm giữ chiến khí quả thực chính là để sức chiến đấu tăng gấp bội đối với người như thế mới bất luận là cái kia vương tộc đều là cực đoan coi trọng t a u gà xô trường kiếm vẻo nhiên chỉ tay khi thế quả nhiên cùng vừa n ã y có khác biệt một trời một vực liền cỡ lạ dạ đều kinh ngạc n ế t miệng thế nhưng nàng tin tưởng kệ xạ chiến khí tuy rằng mạnh thế nhưng cùng hoàng kim đấu khí còn kèm xa kệ xạ nhất định sẽ thắng không sai này muốn dùng ra biển đấu khí những người này căn bản không đỡ nổi một đòn thế nhưng như vậy chiến đấu đối kệ xạ không có chút ý nghĩa nào kết thúc chính là kết thúc cái gì cũng học không tới thế nhưng tốt như vậy đối thủ liền khó tìm vì lẽ đó kẻ xạ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có sử dụng hải đấu khí dự định mà là toàn thân thần kinh căng thẳng hết sức chăm chú ứng phó trước mắt chiến cuộc hắn biết chiến đấu chân chính bắt đầu rồi từ trung học tập đồ vật cũng là hắn đem tới đối phó những tiêu cao thủ chân chính t h như s ở tái gì a loại kia bị người bông u tham một lần cũng không phải cái gì đáng giá t i ê u ngạo sự tình vậy cũng gần như x ỉ nhục đối kẻ xạ tới nói chuyện giống vậy sẽ không phát sinh hai lần đối hải yêu kinh nghiệm hắn tuyệt không k i ế m k u y ế t hắn từ nơi nào học được một loại gọi là bản năng kinh nghiệm chiến đấu có thể ứng phó bất kỳ đột biến chiến cuộc nhưng là hải yêu không phải hải tộc chúng nó cũng chỉ giới hạn ở bản năng trí tuệ bộ tộc kinh nghiệm chiến đấu còn kém xa lắm trước mắt chính là cơ hội cơ hội chung quy phải chính mình đi tìm chương bốn nộ trên nguy cơ là cái gì chính là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại đầu ngu ở nguy cơ chung tử vong hạng soàng sinh ở nguy cơ người trung gian toàn chính mình chỉ có thiên tài chân chính mới có thể ở nguy cơ chung không lùi mà tiến tới mà kệ xạ trước thiên cùng ngày kia trên đều là thiên tài hắn đã nhạy cảm phát hiện gần nhất bình cảnh chỗ đột phá nếu như nói s ở tái gì ạ cho hắn vạch ra một con đường mà trước mắt cái này chính là đường tiêu cần từng cái từng cái đã đến kệ xạ hơi cùng đứng dậy t h ể toàn bộ thần kinh căng thẳng đã lâu không loại này cảm giác hưng phấn hắn đem sức mạnh của chính mình và khí thế toàn bộ kéo đến đỉnh cao có thể nói trạng thái này hạ kệ xạ cũng là đồng dạng đáng sợ thế nhưng đối mặt một thân kinh bách chiến nắm giữ chiến tức giận hải tộc chiến sĩ t ô i nói những này còn kém điểm vô thanh vô tức cho dù là sử dụng xuất chiến khí tàu gạ xôi vẫn là một loại máu tanh trung ấm lãnh một điểm không có cùng ngạo ép người cảm giác có thể đại khái chính là học viện phái cùng thực chiến phái khác biệt đi có thể nói b a o gạ sôn thiên phú cũng không phải c ự c phẩm hắn chiến khí là trải qua sinh tử vô số chiến hữu ngã ở bên người điên cuồng đến cực điểm đột phá mà những kia dựa vào tiên thiên điều kiện là có thể đột phá với hắn tự nhiên là người của hai thế giới b a o gạ xốn ra tay rồi tương tự tàn nhẫn không có nửa phần lưu tình bất chi bất giác hai người luận bàn đã đã biến thành một hồi sinh tử đại chiến đối với chiến sĩ chi gian chiến đấu cũng nhất định phải có cựu hận mới cần phân ra sinh tử cỡ lạ dạ các nàng cũng đều không phải người yếu h i ệ n nhiên nhìn ra tình thế biến hóa thế nhưng đối với hai cái hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu người lúc này tùy ý ngăn cản rất dễ dàng tạo thành một phương tử vong mà có loại kia tốc độ cùng thực lực đồng thời tách ra hai cái võ giả người ở đây còn không năng lực này đặc biệt là ma pháp sư càng khó làm được rất hiển nhiên kệ xạ ở nắm giữ đấu khí đau gạ s ô trước mặt hoàn toàn bị áp chế lại đối mặt chính là báo tô giống như đà kích xem cỡ lạ dạ hai hùng kiếp vĩa đã sớm đã quên kệ xạ còn có đấu khí cái kia khái niệm hiện tại cỡ lạ dạ nguyện vọng duy nhất chính là mau nhanh đình chỉ cuộc tranh tài này cái gì thắng bại cũng không đáng kể lúc này kệ xạ lại như sóng lớn sóng giữ chung một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào đều có bị nát tan nguy hiểm nhưng là kệ xạ trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn con mắt đều bày đặt vui sướng ánh sáng đã hoàn toàn say mê với trận này thời khắc sống còn lợn võ hải đấu khí trời mới biết là món đồ gì thế nhưng ở kệ xạ nắm giữ loại đấu khí này thời điểm rất chuyện khó biết bao tình đều biến dễ dàng lên nếu như là người bình thường đột nhiên nắm giữ như vậy có thể sánh nang thậm chí vượt qua lòng đấu khí thiên phú kinh người e sợ sẽ hoàn toàn mê mội ở đây nhưng là kệ xạ không có rèn luyện đấu khí đồng thời hắn nhưng đang tìm kiếm cảnh giới đột phá thiên phú đấu khí cũng không phải tuyệt đối không phải vậy hải long tộc đã sớm quét ngang toàn bộ hải tộc hiện tại liền không phải lục đại vương tộc mà là hải long tộc thiên hạ thiên phú vẹn vẹn đại biểu không giống khởi điểm thế nhưng điểm cuối không nhất định ai trước tiên ai sau kệ xạ hoàn toàn đánh điên rồi phản phất lại có lần đầu cùng những kia siêu giai hải yêu lúc chiến đấu nguy cơ cùng hưng phấn cùng tồn tại cảm giác tinh thần độ cao tập trung lập tức tiến vào một vô cùng rõ ràng mà lại kỳ quái cảnh giới rõ ràng phi thường hưng phấn thế nhưng đầu ó c nhưng phi thường bình tĩnh lại như đặt mình trong một hầm băng như thế sự công kích của đối phương và khí thế bị ung dung bác rời đi kệ xạ rõ ràng đây là một cảnh giới hoàn toàn mới đó là ở nắm giữ hải đấu khí trạng thái không cách nào cảm nhận được sức mạnh to lớn thường thường sẽ làm người lớn làm ộ t vài thứ tàu gạ xôn càng đánh càng tâm cảnh đối phương lúc mới bắt đầu vẫn là miễn cưỡng chống đỡ ngàn cân treo sợi tóc nếu như dựa vào hải yêu giống như nhanh nhẹn phản ứng cùng tốc độ đã sớm ngã vào dưới kiếm của hắn nhưng là càng ngày càng kỳ quái hắn có thể khẳng định sự công kích của chính mình không có gặp sự cố sắt chiêu có thể nói càng ngày càng hung áp trực tiếp muốn để lại tay cũng hết cách rồi nhưng là đối phương p h ả n phất ung dung lên đó là một loại cảm giác kỳ quái p h ả n phất chiêu số của chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu như thế phải biết hắn hết thể tuyệt kỹ cũng không có cái gì hoa lệ biệt danh đó là từ chiến đấu chung lần lượt thể ngộ tối dung ít sức trực tiếp nhất giết người phương thức coi như là hai cái ngang nhau thực lực người ở trước m ặ t hắn cũng chỉ có một con đường chết người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng muốn so với mình suýt chút nữa vì sao lại xuất hiện tình huống như thế bất luận ai làm đánh lâu không xong thời điểm đều sẽ đối với mình sản sinh hoài nghi thân kinh bách chiến cao gạ số cũng là như thế mà nhạy cảm như kệ xạ lập tức nắm trong trước mắt này biến hóa phản kích bắt đầu rồi quyền cất cùng tiến lên cùng cao gà sột triển khai đối đầu nhìn thấy kệ xạ phản kích c ờ lạ dạ mới hơi hơi thở một hơi cao cao tại thượng vương hậu cũng thoáng đem bối rượa vào ghế rất hiển nhiên người trẻ tuổi này ở chiến đấu nộ xảy ra điều gì hiện tại trên sân lưỡng người đã biến thế lực n ă n g nhau cần thiết chẳng bao lâu nữa sẽ kết cuộc nhưng nhìn đến nữ nhi mình bẻ mặt vương hậu sắc mặt thì có chút không dễ nhìn không ai hiểu con gái bằng mẹ vương hậu vốn là cho rằng c ợ lạ dạ chỉ là ham chơi nhưng nhìn nàng như vậy thân thiết đã đến vong tình mức độ vương hậu ý thức được tình huống có chút nghiêm trọng đối người trẻ tuổi này vương hậu chỉ có thể nói không sai thực lực như vậy cùng thân phận tuyệt không có thể cho phép một loại nào đó sự tình nảy sinh so sánh với đó xỉ họ tở càng thích hợp c ờ lạ ra lại có mấy cái vương tộc có lựa chọn quyền lực xem đến con gái của chính mình đúng là lớn rồi kệ xạ càng đánh càng hưng phấn hắn ở lưu lại loại này tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác kỳ diệu tuy rằng mỗi lần đao kiếm đều dán vào thân thể hắn s ắ t qua thậm chí có thể cảm nhận được cái t i ế như châm đâm chiến khí nhưng là kệ xạ tin tưởng tuyệt đối không cách nào thương tổn được hắn này không phải dựa vào vượt qua đối phương mấy lần tốc độ cùng trong mắt làm được thuần túy là một loại cảnh giới rất kỳ quái rất thoải mái đánh hưng khởi kệ xạ đột nhiên vung ra một quyền vốn là vung ra một quyền là không cái gì thế nhưng mặt trên bỏ thêm trình độ nhất định hải đấu khí hay dùng vấn đề tàu gà xôi chiến khí có thể tính là máu tanh chiến khí muôn vàn thử thách phẩm chất không thể tính cao thế nhưng tính dai mười phần một quyền vẹn vẹn một quyền tàu gà xôi trường kiếm trong tay theo tiếng m à đức cái kia cố nhìn như không mạnh màu xanh làm kình khí dĩ nhiên theo trường kiếm từng bước ép sát tu luyện mấy chục năm chiến khí dĩ nhiên liên tục bại lui rõ ràng cường độ rất cao thế nhưng lại bị đối phương như bẻ cành khô tự xâm lấn tuy rằng miễn cưỡng chặn lại rồi này điểm hải đấu khí lại bị quyển kình bản thân đánh bay ra ngoài tầng tầng đánh vào trên tường miễn cưỡng đan đầu gối rơi xuống đất tàu gà xốn trong mắt đầy mặt kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc dị thường bao quát vương hậu nếu như lấy làm vương hậu chỉ là một vị mỹ lệ nhân ngư vậy thì mười phần sai nàng nhưng là tùy tùng nhân ngư vương tham gia khốc liệt cực kỳ thần nguyện chiến tranh kệ xạ cũng có chút hối hận xem ra là quá hư vấn dĩ nhiên bất chi bất giác dùng ra khỏi biển đầu khí không phải vậy còn có thể nhiều thể gặp gỡ một lần nhi có điều tao g ạ xô chiến bại là sớm muộn coi như không cần hại đầu khí chân chính chém giết thời điểm cũng không phải là đối thủ của hắn thật vậy c ợ lạ da đã ở một bên vỗ tay hưng p h ấ n tình không hề che giấu biểu lộ mẫu hậu kệ x a đã thắng rồi hiện tại không thành vấn đề đi c ợ lạ da nhìn thấy mẫu thân vẻ mặt như thế vẻ ngưng trọng chương bốn lộ hạ cợt lạ da người đi xuống trước các ngươi cũng lui ra đi tàu gà xôn ở những người khác nâng đỡ lui xuống trước khi đi còn không quên xem kệ xạ như thế bên trong không nói ra được là có ý gì địch h ư u khó phân biệt đương nhiên kệ xạ cũng không để ý cái này người sống một đời quan tâm chính mình đều đủ mệt mỏi hà tất lưu ý quá nhiều thế nhưng đối với cái này tàu gà xôn vẫn có chút cảm tạ dù sao hắn học được đồ vật mẫu hậu làm sao rồi kệ xạ biểu hiện rất tốt ta c ợ lạ dạ bắt đầu làm lũng nàng cảm giác nhạy cảm mẫu thân có chút kỳ quái nhất quán ôn h ò a mẫu thân vì sao lại như thế nghiêm túc đây công chúa ngươi cũng lui xuống trước đi ta có chút việc nhi muốn cùng kệ xạ đồng học đơn độc nói chuyện vương hậu mỹ lệ bàng trên không có nửa điểm ý cười nhìn thấy mẫu thân nghiêm túc như vậy cợt lạ giả cũng không dám quấy dối chỉ có thể oan ư ớ c nhìn mẫu thân rồi hướng kệ xạ ám chỉ mấy lần kỳ quái rời đi phòng luyện võ rộng rãi phòng luyện võ chỉ còn dư lại hai người bầu không khí rất trầm tĩnh vương hậu nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kệ xạ p h ả n phất muốn đem hắn nhìn thấu tự kệ xạ không chút nào mang sợ hãi nhìn vị này mỹ nhân ngư vương thành chủ mẫu có thể nói năm tháng ở trên người nàng lưu lại cũng không nhiều mỹ nhân ngư tộc cũng là hơi có g có thể hải thần cũng không muốn nhìn thấy chính mình ưu nhã nhất tác phẩm chịu đựng già đi thống khổ ngươi muốn trở thành cỡ lạ dạ công chúa lao sư à một lúc lâu vương hậu hỏi không ngờ kệ xạ hơi một do dự nói rằng ô cái này thoải mái c ờ gì t ỷ n ạ vương hậu phi thường kinh ngạc chính như sau bệ hạ nhìn thấy ta còn là một học sinh có rất nhiều cần chỗ học tập trong vương cung cao thủ như mây có thể đảm nhiệm được này trước vị trí người đến h ô n g x u ệ hy vọng có thể khuyên một hồi cỡ lạ dạ công chúa kệ xạ trong thanh âm không mang theo một tia gợn sóng ánh mắt cũng giống như vậy cờ gì t í nạ cũng không cách nào từ trong ánh mắt của hắn phân biệt ra thật giả lùi một bước để tiến hai bước hay là thật không m u ố n chứ thật giống hiện tại còn không một người còn trẻ người có thể cự tuyệt cờ lạ ra đi tổng thể mỹ nhân ngư chi duyên dáng cao quý công chúa nhưng là xem kệ xạ dáng vẻ thật sự không để ý mà từ đầu tới đuôi biểu hiện cũng là như thế đột nhiên nàng thật giống rõ ràng cờ lạ dạ vì sao lại dây dưa người trẻ tuổi này đại khái vẫn là mới mẹ đi nghĩ thấu điểm này nhất thời yên tâm không ít kệ xạ nghe nói ngươi từng theo nhân loại long kỵ sĩ sở tài gì ạ chiến đâu quá cụ thể là như thế nào cờ gì tị nạ vốn là đối tin tức này cũng không phải rất quan hệ tiểu hai tử luôn yêu thích quyết đại thế nhưng bây giờ nhìn lại thật giống có chút ý nghĩa có điều cách tin đồn còn có t r ê n l ệ n h rất lớn điểm ấy ngược lại cũng không thể trách cờ gì tị nạ lưỡng hiệu trưởng đại nhân đánh long trời lở đất phía sau không hẹn mà cùng hạ xuống lệnh cấm khẩu tiểu thạch học viện là không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực chuẩn bị đến cái một tiếng hót lên làm kinh người mà e đi bất đương nhiên sẽ không cho đối thủ đánh quảng cáo cũng không cho phép bọn học sinh khắp nơi nói lung tung vì lẽ đó những tin tức này ngay ở hai cái học viện tri gian truyền lưu Tuy rằng không có tận mắt thấy, thế, thế tin tức ngầm tự nhiên là bay loạn, rơi xuống người ngoài trong thai tất nhiên không thể có thể tin, bay vậy rằng rơi không nhưng ngầm nhiên loạn, xuống người ngoài nhiên không cũng là nắm giữ Bích Ngọc Long Hoàng、kim、chiến sĩ, một học sinh giữ Kim Bích học có có một là là sao dù sĩ, đây chính là mở mẽ ai cái h Hắn rất mạnh, tạm thời ta còn không phải là đối thủ của hắn. Cơ gì Tina kinh ngạc nhìn u y Đây ệ kệ n còn Tina ngạc cười. của Cơ c đối rất tạm ta xa. gì là là gì trả lời rất mạnh há có thể như thế đơn giản hình dung hoàng kim chiến sĩ vậy cũng là hải tộc các ngộng mà sợ tài gì ạ sáu năm trước đã rất mạnh mẽ sáu năm sau hắn khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi này có phải là quá n g ư n cuồng đột nhiên cờ gì tị nạ có thăm dò một hồi cái này thú vị người trẻ tuổi ý nghĩ nếu như thật sự có vượt quá trình độ thực lực ngược lại không là không ngại lưu lại hắn dù sao mỹ nhân ngư tộc y ê u thế rất rõ ràng khuyết điểm cũng rất rõ ràng khuyết thiếu chiến sĩ cấp cao vừa nãy đau gạ sôn biểu hiện đã cho nàng một niềm vui bất ngờ mà người trẻ tuổi này dĩ nhiên có thể đánh bại hắn cần thiết không phải đột nhiên thông suốt đi ngươi có thể đỡ lấy ta một c h i ề u ta đáp ứng yêu cầu của ngươi bất luận là muốn làm cờ lạ dạ lao sư vẫn là không ngờ tạ nữ vương bệ hạ tắt thành thế nhưng vào lúc này cờ lạ dạ nhưng vào, vào không thể đáp ứng không thể đáp ứng mẫu hậu ngươi làm sao có thể bắt nạt hắn đây c ợ lạ dạ không nên hồi náo đi ra ngoài mẫu thân ta không muốn hắn làm lão sư c ợ lạ dạ cấp thiết nói người khác khả năng cho rằng mỹ nhân ngư vương tộc người mạnh mẽ nhất là nàng phụ vương hạ lẹt kỳ thực đó là mười phần sai chân chính đệ nhất cao thủ là mẹ của nàng mẹ của nàng từ nhỏ đã là mỹ nhân ngư tộc tối có thiên phú nữ hải mà hắn công tử nhà giàu phụ vương hạ lẹt là bị mẫu thân nàng mạnh mẽ đánh qua sau mới yêu nàng làm vương hậu cờ gì tì nạ đã rất ít ra tay rồi chỉ là tình cờ chỉ điểm một chút pháp thuật của nàng những chuyện này vẫn là nàng từ uống say phụ vương trong miệng nghe được tâm tư của nữ nhân là nhạy cảm c ỡ lạ dạ đã nhận ra được mẫu thân đối một không rõ lai lịch bình dân tiến vào vương cung không cao hơn g lắm nói thật kệ xạ đối vương hậu vẫn nhìn không thấu dưới cái nhìn của hắn vương hậu cùng một người bình thường không khác biệt gì c ỡ lạ dạ như thế khái niệm cũng nhắc nhở hắn nhìn tiểu công chúa dáng vẻ nóng n ả y kệ xạ cũng có chút cảm động thật là một ngây thơ công chúa có thể như vậy tiểu bội bội là cần thiết bị bảo vệ xin mời công chúa điện hạ yên tâm ta rất muốn tiếp thu nữ vương bệ hạ thử thách vốn là còn chút không nghe theo cỡ lạ dạ nhìn thấy kệ xạ ánh mắt tự tin cũng đàng hoàng ngốc ở một bên cỡ lạ dạ n g ư ơ i chiếm xa một chút cỡ gì tí nạ nhàn nhạt nói tiếng nói vừa dứt kệ xạ liền cảm giác không đúng toàn bộ trong không gian nguyên tố đều đang hoan hô nhảy nhót mặc dù đối với phép thuật không phải rất có thể làm thế nhưng kệ xạ đối nguyên tố có quá mức bình thường mất cảm phi thường đáng sợ đối phương ma khống lực đã đến tình trạng xuất thần nhậm hóa phép thuật thích làm gì thì làm trước mắt nữ vương là cái cao thủ tuyệt đỉnh loại kia áp lực không thua gì lòng kỵ sĩ sở tại dị ạ thon g i i mỹ lệ tay ngọc nhẹ nhàng múa lên trên tay hải chiếc nhẫn màu xanh lam lập lòe lang quang kệ xạ đã cảm thấy bên người không đúng thủy nguyên tố dĩ nhiên ở có ý thức áp bức hắn thủy cùng thủy nguyên tố là hai việc khác nhau ở đáy biển thủy nguyên tố muốn so với trên đất bằng phong phú năm đến mười lần vì lẽ đó lực s á t thương tăng gấp bội n à y không phải phép thuật dĩ nhiên có thể trực tiếp khởi động nguyên tố đối với hắn tiến hành đẻ ép này thật đáng sợ bất kỳ phép thuật đều là khởi động nguyên tố hình thành hữu hình công kích mà cờ gì t ì nạ vương hậu dĩ nhiên có thể khởi động nguyên tố tiến hành áp bức một khi rơi vào vây quanh bóng nước đều có thể cho hắn thương tổn nghiêm trọng kệ xạ cuối cùng đã rõ ràng rồi cỡ lạ dạ tại sao muốn tổ chức loại phương thức công kích này có thể đem phép thuật lực công kích phát huy đến mức tận cùng đương nhiên vương hậu ma khống lực cũng là cao khó có thể tin thiên hạ chi lớn cao thủ xuất hiện lớp lớp a t r ư ơ n g năm không khác biệt oanh tạc trên nguyên tố đang thong thả di động nhìn như c h ậ m chậm thế nhưng kệ xạ chỉ cần có di động lập tức sẽ phải chịu đến từ bốn phương tám hướng công kích đây là phép thuật ưu thế phép thuật lực công kích mạnh hơn nhiều vũ lực một khi bị ma pháp sư hoàn toàn phát huy được lại như một câu chân lý nói một ma pháp sư công kích có thể bù đắp được mười người chiến sĩ không thể nghi ngờ cờ g ì tì nạ là ở khiến cho hắn chủ động chịu thua hơn nữa ở đây sao tiếp tục nữa hắn cũng không chống đỡ được trạng thái như thế này ứng phó cao thủ như vậy rõ ràng là không sáng suốt n à y cùng vừa nãy bao g ạ xuống lại là hoàn toàn hai việc khác nhau không sử dụng hải đấu khí kể xạ đang đối mặt cờ g ì tì nạ nữ vương hoàn toàn tranh lệnh mấy giai cấp bất luận kỹ xảo cùng sức mạnh đều hạ xuống phong cùng chịu chết không khác biệt gì c ờ lạ dạ căng thẳng khuôn mặt nhỏ đỏ lên thế nhưng là nói không ra lời mãnh liệt nguyên tố đã đem nàng khóa lại bảo vệ nàng đồng thời cũng hạn chế hành động của nàng trong lúc vô tình liếp nhìn một chút một chú kệ xạ đột nhiên cảm thấy chính mình không nên để cái này tuy rằng bướng bình thế nhưng cũng mãn thiện lương tiểu công chúa thương tâm thương nữ hải tử tâm không phải nam nhân phải làm câu này chân ly đến từ lưu manh mã ủ n cờ dị t í nạ có hơi thất vọng xem ra đối phương đúng là đàm hoa nhất hiện biểu hiện liền chiến khí đều không kém qua xa à, nếu như như vậy cũng không cần phải lưu hắn vương cung đột nhiên khí tức biến đổi thông qua nguyên tố cờ dị t í nạ gửi được khí tức nguy hiểm trước mặt kệ xạ dĩ nhiên lộ ra nụ cười xa lạ vốn là chính đang áp bức pháp thuật của hắn nguyên tố lập tức bị đẩy ra mà kệ xạ cũng ngẩng cái kia kiêu ngạo đầu con ngươi màu đen trung bốc lên nhàn nhạt làm quang cả người khí thế đều thay đổi cờ gì tị nạ bỗng nhiên c h ặ m lên chuyện gì thế này nhìn cái kia đứng ánh sáng màu làm t r u n g kệ xạ vương hậu kinh sợ đến mức nói không ra lời nàng mơ hồ cảm giác kệ xạ giấu dếm thực lực thế nhưng cái này t r ê n l ệ n h cũng quá bất hợp lý đây là cái gì đầu khí chưa từng nghe thấy chờ chút màu xanh lam màu xanh lam biện rộng ánh mắt ở nhìn kệ xạ cả người tiết lộ màu xanh lam cờ gì tị n a đột nhiên nhớ tới một xa xôi truyền thuyết thế nhưng nàng rất nhanh sẽ phủ định truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết hơn nữa vậy cũng quá vô căn cứ chẳng trách sở tại gì ạ sẽ phải với hắn đại chiến một trận nắm giữ mạnh mẽ như vậy đấu khí cho dù là cùng hoàng kim đấu khí so với đều không kém chút nào hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi hơn nữa còn là cái tương đối kém x a â u bối tộc cái kia chủng tộc xưa nay không từng xuất hiện như vậy cờ ư n giả cờ gì tị n a cảm nhận được nguyên tố hưng phấn đó là thiên phú của nàng trời sinh cùng nguyên tố chính là thân mật nhất bằng hữu nàng đối nguyên tố chỉ huy là trực tiếp nhất thần chú vật này căn bản không cần. cơ gì tì nạ lộ ra ít có chiến ý thấy săn tâm lên như vậy cao thủ trẻ tuổi đúng là chưa từng nghe thấy so sánh với đó nắm giữ l o n g đấu khí giờ e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn chu vi nguyên tố áp lực đ ố n g nhiên lớn hơn mấy lần kệ xạ rất rõ ràng đối phó ma pháp sư trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là công kích ma pháp sư bản thể thế nhưng đối phương là vương hậu hắn cũng không thể đi tới bạo đánh một trận đi có thể làm cũng có điều là thấy chiêu tháo d ỡ chiêu mà thôi theo nguyên tố áp lực tăng lớn kệ xạ hải đấu khí cũng đang không ngừng tăng cường không chút nào cho nguyên tố xâm lấn chỗ、chống. hắn đang chờ đợi vương hậu công kích hiện tại làm đều là ở áp bức thế nhưng muốn dựa vào cái này đánh đổ hắn là không thể cợ gì tì nạn chậm lên hết sức chăm chú đối phương đã đến tiếp cận cấp bậc của nàng nếu như đúng là sinh tử tranh đấu một ma pháp sư một người chiến sĩ như vậy không gian nhỏ hẹp thắng bại khó liệu a vương hậu hai tay bình thân trong tay nhiều một xoay tròn màu xanh lam nước tiểu cầu bóng nước ở từ từ lớn lên thế nhưng ở cao lên tới thực tế hai mươi mấy cm thời điểm liền ngừng lại chỉ là xoay tròn tốc độ đang không ngừng tăng cường chiến sĩ bình thường đối nguyên tố phép thuật năng lực nhận biết khả năng rất kém cỏi thế nhưng kệ xạ nhưng xem rõ rõ r à n g ràng cái kia nho nhỏ phép thuật cầu ở trong mắt hắn chính là một vòng xoáy khổng lồ chu vi thủy nguyên tố không ngừng bị rút lấy loe sáng trung ẩ n chứa vô cùng ma lực đinh đương ba một hiểu ra xuất hiện ở kệ xạ trong đầu không sai tuy rằng hắn không cách nào sử dụng cấp cao phép thuật thế nhưng hắn cấp thấp phép thuật tiếp cận cấp thấp nhất nguyên tố hình thái tuy rằng kém nhưng là một khi lượng tụ tập tới trình độ nhất định liền có thể phát sinh biến chất cùng vương hậu phương thức công kích như thế nghĩ tới là ngay kệ xạ hai tay cũng q u y n cùng nhau đối nắm giữ lâu khí chiến tức giận chiến sĩ tới nói phép thuật trái lại là loại phiền thoái cái gọi là ma vũ song tu là chỉ những k i a không cách nào dùng r a đấu khí chiến sĩ lợi dụng phép thuật làm phụ trợ một khi nắm giữ đấu khí phía sau đấu khí sẽ trực tiếp bài trừ đối phép thuật thể ngộ đại khái bất cứ sự vật gì ở đi cực đoan thời điểm đều là như vậy nhưng là kệ xạ không giống nắm giữ hải đấu khí hắn so với bình thường đối phép thuật cảm giác càng n h ạ cảm tương tự một nước tiểu hình cầu thành kệ xạ tự nhiên không cách nào như cờ gì tì nạ như vậy ư mỹ mà lại thong don điều động nguyên tố thế nhưng hắn có biện pháp của hắn ma khống lực cũng là hắn sở trường như là bóng cao su phun bong bóng như thế từng cái từng cái bóng nước không ngừng mà xâm nhập đệ nhất trong thủy cầu mà ở kệ xạ dưới áp lực cái thứ nhất bóng nước tương đương với bị không ngừng áp s u ú t nói đến dễ dàng để cho pháp thuật của hắn sư nghe được nhất định sẽ cho rằng người nói chuyện là kẻ điên đầu tiên đem hai cái bóng nước ép cùng nhau vốn là không hiện thực cần ma khống lực quá mạnh thư yếu quá nguy hiểm nguyên tố phép thuật trước sau là sức mạnh thần bí loại này áp s u ú t dễ dàng nhất dẫn đến nguyên tố nổ t u n g loại kia uy lực khả năng là nguyên lai gấp trăm lần ngàn lần rất nhanh kệ xạ liền cảm nhận được áp lực trong tay bóng nước càng ngày càng khó khống chế hắn khả năng không chú ý cờ gì t í nạ vương hậu cùng cờ lạ dạ công chúa đều kinh ngạc đến ngây người lúc này cái gì vương hậu công chúa hình tượng đã sớm ném vào hệ vợ dẹt ránh biển một vĩnh viên cấp cao đấu khí ma pháp sư cờ gì t í nạ muốn thổ huyết cờ lạ dạ hưng phấn muốn vô tay phảng phất là sự kiêu ngạo của chính mình tự chẳng trách hai cái hiệu trưởng gần nhất lao đánh nhau hỏi chuyện này thời điểm từng cái từng cái ngoài cười nhưng trong không cười muốn lừa dối q u a ải chẳng trách sở tài gì ạ sẽ động tâm xem ra hết thể đều là thật sự lấy thiên phú của hắn cùng lộ tính giả lấy thời gian chính là toàn bộ hải tộc kiêu n ạ o thậm chí có thể đồng thời tộc biến động lớn. Đây là một tộc chí hại mềm có đồng động Đây biến lớn. nhiều bối là kệ xạ tóc cao cao lay động xanh t h ẳ m ánh sáng tuy rằng không trói mắt nhưng có vương giả áp lực trong tay một màu xanh lam bóng nước chính đang chầm chậm xoay tròn mà hắn lúc này đã quên vị trí địa phương hết t hệ tâm thần đều đặt ở hai tay chi gian bóng nước vừa này áp suất thời điểm cũng còn tốt mà hiện tại phảng phất có sức mạnh khổng lồ ở bóng nước trung bành trướng hơn nữa loại sức mạnh này càng lúc càng lớn hắn ma khống lực sắp tháp chế không nổi làm sao bây giờ kệ xạ mơ hồ cảm thấy để cho vật này ở bên cạnh mình nổ tung coi như là hải đấu khí cũng sẽ bị đánh bốn lẻ tám lạc trời mới biết hai mươi mây bóng nước gáp xúc lên sẽ như vậy biến thái thân là ma pháp sư cờ d ì t ì nạ tự nhiên cảm thấy loại biến hóa này từ trong kinh ngạc thất tình hắn dĩ nhiên ở mô phòng theo chính mình đây chính là tối e sợ lưỡng phép thuật một trong áp xúc phép thuật cái tên này có h a y không điểm phép thuật t ư ở n g thức cờ d ì t ì nạ chính mình áp xúc phép thuật là theo nguyên tố bắt đầu áp xúc, hơn nữa là thiên phú cùng muôn vàn thử thách đi ra người này dĩ nhiên nhìn thấy chính mình sử dụng liền trực tiếp dùng bóng nước áp s u ấ này hoàn toàn là hai việc khác nhau nếu như không phải vương hậu thân phận nàng khả năng liền lôi kéo cờ lạ dạ chạy nàng lúc này lập tức đem cờ lạ dạ chiêu đến phía sau một khi nổ tung không phải là đùa giỡn nàng là muốn giúp đỡ thế nhưng đối phương đấu khí màu xanh làm căn bản cấm chỉ bất kỳ ngoại giới thế lực tiến vào chương năm không khác biệt oanh tạc hai không khác biệt oanh tạc hạ lúc này kệ xạ hoàn toàn rơi vào tự mình nguy cơ c h u n g chính là bởi vì không có phép thuật khái niệm lá gan mới lớn như vậy mà lúc trước bởi vì kệ xạ phép thuật trình độ thực sự quá kém mà ủn cũng không có thay những này cao thâm phép thuật không nghĩ tới xảy ra sự tỉnh tiểu này Kệ xạ cảm giác đầu góc của chính mình có mình đầu h ú từ hồn, h mà a từ y chi sinh gian sản kệ xạ, xạ cũng tìm tới điểm quy luật quá mạnh mẽ không được muốn một chút đi mài đi này điểm bài xích lực dần dần một quấn quanh từng đạo từng đạo tia chấp màu xanh lam hình cầu xuất hiện ở trong tay nàng nay đã không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa bóng nước bên trong còn đầy dây đấu khí phong luyện võ ba người đều ngơ ngác nhìn cái k i ê u màu xanh lam bóng nước không biết nói cái gì tốt chu vi nguyên tố đã bình tĩnh lại chỉ còn dư lại kệ xạ trong tay cái này có vẻ như rất đáng yêu đông đông đ ặ t ở kệ xạ trong tay vứt cũng không phải cầm cũng không đúng lắm phảng phất phép thuật khí tức hoàn toàn bị khóa lại lại như một nắm giữ sinh mệnh to lớn dạ minh châu thế nhưng trời mới biết nó có thể hay không bạo chờ chút bạo kệ xạ hắn cũng chạy xuống n à y cùng có sợ chết không không quan hệ nhiều lắm ai trong tay cầm như thế cái ngoạn ý cũng sẽ không dễ chịu tay từ nhỏ nói bản gõ tay tiểu thuyết bản văn tiểu thuyết đều ở vẫn là cờ gì tì nạ kiến thức rộng rãi tuyệt đối không nên lộn xộn cợt lạ dạ ngươi mau đi ra kệ xạ chậm dai hướng phía cửa di động một chút chú ý duy trì cân bằng không muốn kinh động hắn ba người chậm rãi đi tới cửa phòng luyện võ cũng may kệ xạ là cái võ giả duy trì cân bằng l à ở đơn giản có điều ở vương hậu gia hiệu gia h chấp giật đưa cái này bom hẹn giờ ném vào phòng luyện võ một cước đem môn đập lên đồng thời đem vương hậu cùng công chúa nhỏ tới đấu khí triển khai một giây đồng hồ dừng lại dài đằng đắng ầm ầm ầm ba toàn bộ vương cung đều đang lay động như là làm địa c h ấ t tự một lúc lâu chấn động ở bình phục lại kệ x a vội vã lên đem công chúa và vương hậu đẻ ở phía dưới nhưng là một cái phi thường thất lễ sự tình tuy rằng cũng là vì bảo vệ các nàng huyền vũ kim cương n h à n quả nhiên không tầm thường đúng là hải tộc cứng rắn nhất kiến trúc vật liệu hẳn là không có bị thuốc thiệt t h i thế nhưng toàn bộ phòng luyện võ cũng là loang loang lộ lộ khắp nơi bờ bụn lớn như vậy lực phá hoại thực tại ngoài ý mới kệ xạ đông học tòa này p h ò n g luyện võ nhưng là giá trị ngàn vạn kim tệ lấy ngươi vừa nay phá hoại khấu trừ vô tâm chi quá ngươi hay là muốn gánh chịu một triệu tiền bồi thường ta kiến nghị ngươi ở vương cung gánh nhâm công chúa võ học lao sư c h ậ m rãi trả lại vương hậu thu dọn một hồi dung nhan cười nói kệ xạ triệt để đ o á n mò dọa dẫm nguyên lai cũng là có thể di chuyển c ợ lạ dạ đã hài lòng ôm mẫu hậu cánh tay rêu đến rêu đi còn không quên quay về kệ xạ bãi m ặ t quỷ, nói rõ lần này ngươi là trốn không thoát một trăm linh cái kia mấy vạn ngược lại lợi tức cao đáng sợi này chẳng phải đổi không rõ là ở không được thật sự cầm cụ r ộ t gia tộc h â n t r ư ơ n g đi thuộc chính mình người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu à vương hậu đều lời lúc này chính mình ở từ chối thật giống cũng có chút không còn gì để nói dù sao ngày hôm nay cũng học được khác biệt mới mẻ đồ vật đặc biệt là đối phép thuật hiện để hắn cái này cấp thấp ma pháp sư có tự tin tuy rằng ma pháp sư của mình chiêu thức có chút không khác biệt hủy diệt mùi vị cuối cùng cũng coi như uy lực trên có đột phá vừa có chút cảm giác k â xã liền đang suy nghĩ nếu như bị bóng nước cùng quả cầu lửa ép cùng nhau ở thêm vào điểm nguyên tố gió thổ nguyên tố sẽ là cái gì cảnh tượng đây nghe nói đại lục nhân loại còn có thể cái gì quang minh phép thuật ám h ắ c ma pháp từng người gia điểm có thể sẽ rất thú vị à cũng may hắn chỉ là muốn nghĩ nếu để cho vương hậu nghe được phản ứng đầu tiên chính là đem cái người điên này đuổi ra vương cung không phải vậy không tốn thời gian dài đã đã mấy trăm năm lịch sử mỹ nhân ngư vương cung sẽ di thành bình điệm đ ụ n g vào nhau sẽ nổ tung nguyên tố dĩ nhiên muốn áp xúc chỉ có kẻ điên mới sẽ như vậy nghĩ có thể đúng là người không biết không sợ khắc khắc vương hậu bệ hạ cái này ta muốn làm bao lâu mới có thể trả hết nợ, nợ nần á kệ xạ bất đắc dĩ tao tao đầu đó là ngốc vụ vụ không dạng khiến người ta không nhịn được cười vương hậu tốt xấu còn muốn duy trì điểm hình tượng c ỡ lạ dạ nhưng là hài lòng không được mỹ lệ đôi s u y a s u y cái này mà do bổn công chúa quyết định nhân ra cũng muốn bắt t r ư ớ c ngươi cái kia lam lam đâu khí thật có hình c ợ lạ dạ hai mắt đều đang bước lên tinh tinh đại khái đang suy nghĩ tay trái mình phép thuật tay phải trường kiếm hành hiệp thiên hạ hiệp nữ hành kệ xạ ngoại trừ ngây ngốc gật đầu không biết làm cái gì h ắ n đâu khí vốn là trời sinh quỷ mới biết làm sao giáo to lớn chấn động đã làm cho cả vương cung loạn hỗn loạn đương nhiên c ờ lạ dạ cũng mặc kệ cái kia một bộ lôi kéo kệ xạ liền đi khả năng bản thân nàng không chú ý kệ xạ cũng không để ý tới thế nhưng cờ gì tì nạ vương hậu nhưng nhìn thấy cái kia thuấn gian kỳ quái biến hóa khả năng bởi tương phản quá lớn làm cho nàng cũng không phản ứng lại làm sao sẽ xuất hiện sự tình tiêu này lúc này c ờ lạ dạ đôi cá đã biến thành một đôi có thể nói trên đời độc nhất vô nhị t u mỹ cù dốt gia tộc mỹ nhân ngư vương thành phân bộ t h i ể u thư gia phả làm sao ở trên tay ngươi hải thần phù hộ a tam thúc bọn họ dĩ nhiên muốn có lấy ta làm loại này hoạt động làm sao cũng không nghĩ tới gia phả sẽ rơi xuống trong tay ta đi lúc này bị xạ hoàn toàn thay đổi một người cao quý tầm nhìn t h ô n g dong không sợ ở trên cao nhìn xuống tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay t à y từ nhỏ nói võng cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết xem tiểu thư anh minh bọn họ e sợ cũng không sẽ nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy chỉ là tại sao không mượn cơ hội lôi kéo cái k i a đại mạo hiểm xưa đây tình báo của chúng ta chắc chắn sẽ không sai gia phả đúng là thất lạc ở bách mộ tử vong hải vực hắn dĩ nhiên có thể ra vào tự do không hề thương e sợ đã tiến vào thánh vực nếu như có thể lung lạc đến loại cao thủ này chúng ta đem đứng ở thế bất bại y xạ trong miệng tam thúc chính là gia tộc trưởng lão một chồng là nàng chống đỡ phái lần này cũng là chuyên môn vì thế thời điểm mà tới nói tới vực sâu đại mạo hiểm sư y xạ ánh mắt có chút lấp lóe tam thúc xin yên tâm tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta nghĩ được xưa nay liền không ai có thể cướp đi ha ha cái kia quá tốt rồi chuyện này làm phi thường đẹp đẽ trong gia tộc những kia cỏ đầu tường bắt đầu hướng về chúng ta bên này ngã nhìn cái này trí tuệ chất nữ trưởng giả trong lòng cũng có chút thở dài nếu như thân là nam nhi thân hiện tại rất nhiều vấn đề đều không là vấn đề ha ha còn muốn tam thuốc ủng hộ nhiều hơn nói cho phụ thân xin hắn yên tâm ỵ xạ sẽ đem sự t ì n h xử lý tốt thiết hành sự cẩn thận kế hoạch thả rằng từ bỏ cũng không cho phép thất bại trong mật thất bầu không khí có chút nghiêm nghị vừa nhắc tới kế hoạch phản phất có thiên đại áp lực chìm xuống trọng hướng về đại gia để cử tay từ nhỏ nói vong văn tự xem cùng đạo loạn vóng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t qua bèn x i ở xù hồ con chương sáu cựu nợ chưa thanh tân nợ lại lên trên chương hai cựu nợ chưa thanh tân nợ lại lên trên trở lại chính mình ký túc xá kệ xạ vứt bỏ hết thẻ tạp nghiệm bắt đầu suy tư hai lần chiến đấu thể ngộ đồ vật muốn đem loại cảm giác đó lưu lại lao tiểu vẫn rất có tự mình biết mình ẹ、e、đi bất cái kia l á o bất tử nhất định sẽ cưỡng bức rụ rỗ tuy rằng tiểu thạch học viện điều kiện không cách nào cùng vương tộc học viện so với thế nhưng ở lao tiểu quyền lực trong phạm vi nhưng là cho kệ xạ to lớn nhất ưu đãi như kệ xạ ngựa như thế tự nhiên yêu thích đơn độc gian phòng vì lẽ đó lao tiểu đặc biệt chuẩn bị cho h ắ n cái phòng đơn vốn là đó là cho đường xa mà đến khách mời chuẩn bị phương tiện là vô cùng tốt bình thường không cần thế nhưng bởi vì kệ xạ liền đặc biệt khởi động keo kiệt lao tiểu còn đặc biệt móc tiền túi mua tiến vào một nhóm gia cụ nhưng là hạ xuống tiền vô lớn đương nhiên hắn cảm thấy này còn còn thiếu rất nhiều vì lẽ đó một lần nữa quy hoạch ký túc xá phân phối ở tòa này giao dịch lâu bên trái là nữ sinh ký túc xá bên phải là giáo sư lâu đương nhiên lấy nữ giáo sư làm chủ nữ sinh ký túc xá phẩm chất cũng rất cao lấy đẹp đẽ làm chủ để tâm lương đáng a rất đáng tiếc bận rộn kệ xạ cũng không có chú ý điểm này c á là không biết toán tới chỗ nào ỷ xạ đông học càng là xuất quỷ nhập thần còn h o i bi chỉ có hắn tìm người khác không người khác tìm phần của hắn kệ xạ còn là phi thường quen thuộc một người thanh tịnh đơn sơ đáy biển h à n g động quá ngủ quá hoa lệ vương cung cũng ở qua đôi cái này cũng không phải rất yêu cầu thế nhưng còn là phi thường cảm tạ hiệu trưởng ông lão kia đem trang phục ném một cái ngồi khoanh chân chậm rãi tiến vào minh tưởng cảnh giới lao đầu từ lúc trước dạy cho hắn thời điểm là để hắn nhưng thể ngộ nguyên tố phép thuật đáng tiếc kệ xạ đồng học là khác loại không cần minh tưởng liền có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên tố chỉ là ông lão không giáo trước không biết tôi thật làm cho minh tưởng nhưng cái gì cũng không nhìn thấy chỉ muốn ngủ sau khi lớn lên kệ xạ phát hiện đúng là có thể hình thành một ít hình ảnh loại hồi tưởng mũi lần minh tưởng phía sau sẽ đem cần thiết nhớ kỹ khắc ở trong lòng so với lúc chiến đấu loại kia đặc thù cảnh giới nhất định phải ở đặc biệt tình huống mới có thể lĩnh hội suy nghĩ hồi lâu kệ xạ vẫn là từ bỏ loại kia huyền diệu địa cảm giác xem ra cần cùng trí tuệ bộ tộc đánh nữa đâu mới được thứ này thẳng tính hải yêu thời điểm đ ừ n g đùa áp xúc phép thuật nhưng là kệ xạ hiện tại cảm thấy hứng thú nhất lần thứ nhất áp xúc không kinh nghiệm dòng dã áp xúc gần hai m ư i đi không nghĩ tới phổ thông bóng nước á p xúc lên uy lực biến thái như vậy lại như thu đao ngư đột nhiên biến thân cùng xa như thế uy lực trên lệnh mấy đẳng cấp nếu như hắn có thể triệt để nắm giữ cái này sở kỳ hiệu lao đầu tự trở về nhất định sẽ cao hứng hắn vẫn hy vọng mình có thể trở thành một ma pháp sư kệ xạ cũng hy vọng có thể sử dụng phép thuật ở bên trong tâm địa thân ở hắn không muốn để cho cái này thân nhân duy nhất thất vọng hắn muốn trưởng thành hai cái bóng nước xuất hiện đối với cấp thấp phép thuật kệ xạ có thể thao túng như thường quả thực chính là ăn cơm hô hấp như thế đơn giản thế nhưng cấp thấp phép thuật lực sát thương thực sự quá đáng thương mà hiện ở một cái tiệm cảnh giới mới xuất hiện hai đấu khí dấy lên hai cái bóng nước đang chầm chậm tới gần này cũng không phải đơn giản tiếp xúc nếu như vẹn vẹn là hai cái bóng nước đụng vào nhau chỉ có thể bắn lên một điểm bóng nước cũng vậy là áp suất phép thuật kệ xạ khác thường ma không lực trực tiếp thao túng nguyên tố dung hợp hai cái bóng nước dần dần mà dung hợp càng đến gần áp lực càng lớn thế nhưng hai cái bóng nước rõ ràng so với lần thứ nhất ung dung nhiều lắm hơn nữa ở hải đấu khí dưới sự giúp đỡ cũng không phải là rất mất công sức chỉ là kệ xạ biết thứ này nhất định phải cẩn thận sơ ý một chút kết quả là là bạo kỳ thứ coi c như là đại ma pháp sư lần thứ nhất thưởng thức á p x ú c phép thuật cũng không có như kệ xạ như thế h u n g hãn đương nhiên cũng có làm như vậy có điều đều bị nổ đến hải thần nơi nào đây dù sao có thể vận dụng phép thuật lại có đấu khí hộ tống địa cũng không có nhiều người vạn sự khởi đầu nan làm đệ một lần thành công phía sau sau đó huấn luyện liền dễ dàng hơn nhiều kệ xạ cũng không hăng nhiều áp xúc hai cái vừa v ẫ n thích hợp nhiều sẽ có thời gian trên vấn đề phải biết chiến đấu chung không ai cũng không trách sẽ uống nước trà chờ ngươi điện sau đó kệ xạ liền một mình chơi nổi lên phần p h t cầu không ngừng mà có bóng nước ở trong tay hắn qua lại hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát sau kệ xạ trước mặt liền nhiều mười mấy cái trôi nổi ở giữa không trung màu xanh lam bóng bàn đ ỗ n g nhiên kệ xạ cũng phát hiện vấn đề những thứ đồ này xử lý như thế nào cũng không thể vẫn q u ả ở nhà a đang giải phóng bình thường phép thuật thời điểm nếu như gián đoạn phép thuật sẽ tiêu tan thế nhưng một ít cao thâm phép thuật có thể sẽ phản vệ không khéo áp xúc phép thuật chính là một người trong đó quá trình tồn tại nguy hiểm hơn nữa một khi hình thành là không thể n g ư ờ chuyển đặc biệt là kệ xạ loại này mà cờ gì tị nạ nữ vương loại kia cũng coi như là nàng đặc điểm nguyên tố địa trực tiếp áp xúc ở mỹ nhân ngư thiên phú ma khống lực hạ là có thể người chuyển kệ xà ngơ ngác nhìn những n à y lắc lư du con vật nhỏ bóng cao su cũng không biết từ nơi nào bỏ đi ra lắc lư du nhìn không c h u n g phép t h u ậ t cầu liếm liếm đầu lưỡi gào gào kề v u a tiểu cánh liền vào tới có điều kệ xạ địa phản ứng tự nhiên nhanh hơn nó một cước đá bay trước đây chiêu này rất tiện dụng địa bóng cao su nhất định sẽ bị đá bay thế nhưng lần này giữa không chúng bóng cao su mập mạp địa cái bụng dĩ nhiên vẽ ra một đường vòng cung d â lên dáng thẳng đến một người trong đó hé miệng liền nuốt xu chỉ thấy bóng cao su thân thể thả ra một vệ sáng xanh tiểu tử thoải mái đánh ở no trong miệng phun ra hai cái bong bóng mắt nhỏ bày đặt lăng quăng nhìn chòng chọc vào còn lại áp suất phép t h u ậ t cầu sao bất xảo cả lão cũng không biết từ nơi nào trốn ra mở cửa liền nhìn thấy bóng cao su thoải mái dáng vẻ tên tiểu tử này miệng có thể điêu không phải m ị thực không ăn hơn nữa nhìn ta ra chân cho rằng là ở theo chân nó cướp không nói hai lời liền đánh tới tên ngũ ngốc này a bận điệu khống chế những này tiểu tổ tông kệ xạ nào có thời gian ứng phó l ư ợ n g tên lưu manh mạng nhỏ quan trọng hiện tại cũng không để ý quá nhiều đột nhiên hướng ngoài cửa sổ xông ra ngoài cũng may ký túc xá mặt sau là một đám lớn tuyết tào lâm đó là cho các khách nhân xem xét là lao tiểu t ử cái khác hại vượt thật vất vả gà nhận lấy nhưng là đang lựa chọn nổ hủy này đông đông vẫn là nhà ký túc xá tình huống tự nhiên là người trước ở bóng cao su cùng cả lào nhào trên trước cấp tốc đem phép thuật cầu ném ra ngoài sau đó trực tiếp h o ã ngã hai tay ôm đầu đệ nhị phản ứng lại chính là bóng cao su ở kệ xạ ném đi thời điểm tiểu tử đã hướng kệ xạ cái bụng hạ trôi qua nó biết nơi đó vô cùng an toàn c ả lập tuy rằng quán ốc thế nhưng nhìn thấy tình huống như vậy cũng biết có vấn đề giữa không trúng xe thắng gấp c h í n phủ đột nhiên che ở trước ngực ầm ầm ầm ba một l u ồ n mạnh mẽ dòng nước kéo tới c ả lào đ ồ n g học bị thổi đi bóng cao su đầu còn lộ ở bên ngoài khanh khách cười không ngừng khuôn mặt nhỏ hưởng thụ báo tắp t r ú n g phép thuật khí tước một hồi lâu khí lưu mới lắng lại lao tiểu tiên sinh tự kiêu tuyết tảo lâm đã có thể một lần nữa khai khẩn chu vi học sinh dồn dập thò đầu ra hướng bên này nhìn sang kẻ cầm đầu nhìn một chút tình huống lôi kéo bóng cao su cánh lôi c ả lào liền chạy rời đi trước lại nói hiện tại đã thiếu nợ đặt m u n g nợ ở nợ đời này an vị định đ á n công chương sáu cựu nợ chưa thanh tân nợ lại lên hạng người, người ngu ngốc cái gì cũng không hỏi liền hướng trên nào chuyện này nếu như bị lao tiểu phát hiện nói cho ngươi ngươi cũng đến gánh chịu một nửa trách nhiệm kệ xạ căm tức còn ở lay động c ả lão vừa nay cái tên này bị sốc mấy trăm cái té ngã dùng tay v i ệ n ở đầu của chính mình c ả lão một mặt thoát nước đem bóng cao su xả lại đây lao đại không trách ta à ta xem nó ăn như vậy hương mà ta cái bụng lại đói bụng vì lẽ đó ngất thần à nó không biết cũng là thôi đó là áp xúc phép thuật à lẽ nào ngươi không cảm nhận được phép thuật khí t ứ c à. lời vừa ra khỏi miệng kệ xạ cùng cá lão đều sửng sốt đúng là không có rất mạnh phép thuật khí tức coi như lần thứ nhất áp xúc 20 tả h ư u bóng nước cái kia viên cũng không có quá nhiều phép thuật khí tước hai viên bóng nước á p xúc căn bản liền không cảm giác được đặc biệt là cả lão loại này chiến sĩ vấn đề là bóng cao su lúc đó thật sự ăn một hai tên này đông s ở s ở tây s o a p b o t làm bóng cao su ngứa toàn thân l a n l ộ t thế nhưng cánh bị nắm ở ở trong tay người khác khổ sở nước mắt đều mau ra đây hai người hai mặt nhìn nhau tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể ăn áp xúc phép thuật thật là tạo q u ầ n lớn hơn cái gì ngư đều có có điều kệ xả suy nghĩ chuyển càng nhanh hơn thì, thì sau đó có thể tiết kiệm chi hiện tại hắn nhưng là người nghèo à dưỡng sủng vật là rất không sáng suốt hiện tại cái tên này lượng cơm ăn vấn đề có thể giải quyết sau đó liền uy nó cái này chờ đã cái kia t ê lao đại ngươi vừa nói phiêu những k i a đông đông đô là áp suất phép thuật n h a hải thần sao có thể có chuyện đó ngươi không phải chiến sĩ à đối mặt cả là ước ao nghi vấn k ể xạ chỉ có thể bất đắc dị nhùn núi vai rất nhiều chuyện hắn cũng không biết cả lao n g ử a mặt lên trời thở dài thần à tại sao ta lớn lên so với hắn soái đều là không quan tâm ta đây hãn vào lúc này lâu truyền ra ngoài đến một tiếng kêu trên quả thực so với cơ so với kéo hải ngưu tiếng kêu còn khó hơn nghe gấp một vài lần có điều tiếng kêu chủ nhân nhưng là chúng ta vĩ đại hiệu trưởng l ã o tiểu cái nào hải sản đem trường học địa tượng trưng phá hủy nếu để cho lão tử nắm lấy nhất định đun hắn phong kỷ hủy người đâu để bọn họ toàn bộ điều động cho lão tử t r a không t r a được trướng liền hưng ký ở tại bọn hắn trên đầu l ã o tiểu dương nhanh múa vớt ô e sợ toàn giáo đều có thể nghe được hải sản là nhân loại đối hải tộc k i n h bị ngữ hiện tại đã ở hải tộc lưu truyền rộng rãi nghe được âm thanh này kệ xạ cùng cả l ạ o nhưng thở phào nhẹ nhõm đến trường học thời gian dài như vậy bọn họ cũng hiểu rõ hai vị này cao quý hiệu trưởng tinh khí đều là chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt chủ nhân một khi bị bọn họ cầm lấy bím tóc liền xong đời có điều hai người địa khí nhi không tùng bao lâu tiếng gõ cửa vang lên một t r ư ơ n g trưởng mãn nếp nhăn khuôn mặt tươi cười nhưng nhìn đến này khuôn mặt tươi cười kệ xạ cùng cả lập tâm nhưng là chán nản đề a hiệu trưởng đại nhân ngài làm sao đến rồi kệ xạ vội vã khuôn mặt tươi cười đó lấy phạm sai lầm người thái độ liền muốn tốt ha, ha các ngươi nói ta tại sao tới a hiệu trường đại nhân nhìn xa trông rộng học sinh là không cách nào phỏng đoán nhanh mời ngồi c ả lảo vội v ã ân cần cái ghế truyền được con mắt cười đều sắp không còn cùng kệ xạ thời gian lâu dài c ả lảo cũng học chút ngoài cười nhưng trong không cười bản lĩnh ai ta điệu tuyết tạo còn nhưng là bỏ ra ba triệu kim tệ làm tới được đó là ta vì khai hỏa tiểu thạch học viện danh tiếng tự móc tiền túi ở năm mươi năm trước làm tới được trải qua những năm này bồi dưỡng e sợ đã giá trị ngàn vạn trở lên nghe được ngàn vạn trở lên kệ xạ cùng cá lập tâm đều muội kệ xạ đã hối hận vừa nãy tại sao không đem mình chỗ ở、nổ. hoặc là đem phép thuật cầu toàn nhét vào cạ l ã o trong bụng đó là rất lâu trước sự t ỉ n h vào lúc ấy t i ể u thạch học viện nhưng là hải tộc chiến sĩ cái nôi đáng tiếc thời gian trôi qua vượt xa quá khứ a t i ể u thạch học viện đã sắp bị lãng quên đương nhiên kệ xạ cùng cạ lão là chuẩn bị chết không thừa nhận địa không thừa nhận còn có chút đường sống thừa nhận phải chết chắc có câu nói không phải thẳng thắn t ừ rộng lao để tòa xuyên chống cự tứ nghiêm về nhà tết đến được rồi các ngươi không cần vẻ mặt đưa đám ta biết ta rõ ràng nay không phải các ngươi sai phép thuật long rất thích gan tuyết tạo trước một quãng thời gian liền phát hiện thiếu một đại phiến chỉ là không nghĩ tới vẫn là người nóng tính phép thuật long phép thuật long kệ xạ cùng cả lão như hòa thượng sở mãi không thấy tóc kệ xạ à, long thứ này là sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác lần kia phép thuật long ra tay trọng thương sở tài gì à bích ngọc long khẳng định là có nguyên nhân ngươi cũng đừng tưởng rằng phép thuật long yêu thích cùng những khác long đánh nhau vậy thì mười phần sai phép thuật long là không thích nhất chiến đấu long cùng hải thần như thế lại vì lẽ đó à ngươi phải cố gắng bồi dưỡng theo chân nó, địa cảm tình, tìm cơ hội theo chân nó tiếp xúc h a ha ha chúng ta tiểu thạch học viện chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một cái trước nay chưa từng có long chiến sĩ e sợ cũng chỉ có hiệu trưởng như vậy trắng trận không kiêng rẻ nhân tài dám như vậy chửi bới hải thần nhìn gần như có chút điên cuồng hiệu trưởng kệ xạ cùng cạ lập thì càng mơ hồ cũng cảm thấy ở học sinh trước mặt bị hư hỏng hình tượng lao tiểu vội vã vớt vớt râu mép ho khan vài tiếng tuy rằng nguyên hiệu trưởng là chiến sĩ đối phép thuật loại kia lề mề phương thức chiến đấu rất là xem thường có điều cái kia phép thuật khí tức vẫn là mất cảm kỳ hì áp súc phép thuật mà ở cái này mỹ nhân ngư vương thành chỉ có ba người biết ẹ、e、đi bật lao già kia không n hạ lẹn bệ hạ cùng vương hậu có điều ba người này phép thuật khí tức ta biết cái này tân địa tám phần mười là phép thuật long địa kệ xạ ngươi rất có năng khiếu xem ra ma pháp này long là đuổi tới ngươi chỉ cần theo chân nó giữ gìn mối quan hệ sau đó nhưng là ngang dọc lục đại hải vực không có địch thủ a đến thời điểm có thể không nên quên hiệu trưởng ta a tháp nước hãn khắc khắc hiệu trưởng đại nhân ta cũng không do lắm có điều nếu ngài nói rồi ta nhất định sẽ nỗ lực nỗ lực cố gắng nữa hừng ân học sinh tốt ngươi yên tâm ngàn vạn kim tệ ta sẽ xử lý địa vì lẽ đó nhất định phải nỗ lực nhà nhìn hiệu trưởng c ư ờ i gian kệ xạ cùng cả lão cũng rõ ràng chuyện này là tính ở tại bọn hắn trên đầu mà trên thực tế cũng chính là bọn họ làm vì lẽ đó không có phản bác chờ hiệu trưởng mập mạp thân thể biến mất phía sau hai người hầu như đặt mông ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất ông lão này quá giảo hoạt thật là kỳ quái loại này vóc người làm sao có thể làm chiến sĩ hắn cùng n、e、đi bậc hiệu trưởng đổi một hồi còn tạm được lúc bình thường đều là ma pháp sư khuyết thiếu rèn luyện thân thể mới sẽ béo phì kết quả vừa vặn ngược lại lão đại ông lão này dĩ nhiên coi ngươi là thành phép t h u lòng chúng ta trên chỗ nào cho hắn làm đầu lòng ngất xỉu gần nhất lao đại thời vận không quá thuận a làm sao cả ngày lợn lẩn nhắc lên nợ kệ x a khóc không ra nước mắt ta sau đó liền đem vương hậu nợ cũng nói ra c ả l n p trực tiếp ngã xuống đất không nổi vương tộc người đều như vậy ác sao không đúng vậy hắn liền rất hiền lành rất thuần khi ta dễ bị tiểu t ử này cũng không biết tới đó lêu lổng đi tới bóng người cũng không gặp một người còn có ý xạ đều không phải học sinh tốt khai giảng đều không thấy một bóng người chỉ có bản thân yêu nhất học tập mỗi ngày đưa tin các ngươi lớp học có phải là nữ hải từ rất nhiều a làm sao ngươi biết có phải là có cái kiểu tiểu khả ái hơn nữa còn rất hồn nhiên nữ h à i tử con mắt đại đại m á ơi lão đại ngươi chân thần này đều biết kệ xạ một cước đa tới máng ngươi cái s á c quỷ cái kia không phải ngươi yêu thích loại hình sao không m ị nữ liền ngươi này lại quỷ đi cái giam a hì hì sinh ta giả cha mẹ người h i ể u ta ai nha đừng cắn cái mông của ta ngươi này hôn cầu có tin ta hay không đặt mông tọa trên ngươi bóng cao su một mặt xem thường quay về kệ xạ văng hai cái khổng lồ bong bóng thủ lĩnh ngươi thật chuẩn bị đi cho cái kia điêu ngoa công chúa làm lao sư không được kệ xa nổi lên mỉm cười binh tới tướng đỡ không có gì đáng lo lắng mặc hắn gió táp mưa xa ta tự vị nhưng bất động cá nào đem theo roi hắn cái mông bóng cao su nâng lên mắt to chừng mắt nhỏ mẹ kiếp dưỡng ngươi cái này ăn không thực nếu như ngươi là đầu phép thuật long thật tốt vậy lao tử cái mông liền để ngươi cắn cho ngươi ăn đều được ngất hưng phấn cái cái gì ngươi nếu như phép thuật lòng lão tử chính là hải thần hắn cha hì hì thủ lĩnh không bằng xế chiều đi giúp ta giám định một hồi nhìn ta ánh mắt làm sao nhân ra chuẩn bị đến một hồi oanh oanh liệt liệt mối tình đầu Phước phải Khắc khắc, các lào, ngươi có thể hay không hàm hải chạy, không thủ lĩnh à, nhân ra cho rằng ta là hải tắc đây. Không phải à, thủ lĩnh, ngày hôm ngươi ngươi các có xúc còn có tắc lão, lao là nữ muốn tên rằng ngày gì điểm, đại tử ta dọa ra đây. à, à, à, sẽ bị bên trong hải tặc thật là đẹp trai hoa hải là vua chén lớn uống rượu chén lớn ăn thịt đúng rồi tên gì thủy bạc lương sơn bên trong có một trăm linh tám cao thủ sau đó thì sao đều treo nay không phải hoàn thành n g ư ờ i đã quên cái kia xui xẻo bong bóng hải tặc đoàn hải tặc không tốt như vậy làm vâng thủ lĩnh ta chỉ là muốn quá quá miệng ẩn n g ư ờ i cũng không nên cả ngày đã nghĩ nữ hải tử l ã o tiểu cái tên này không đơn giản chúng ta nếu như không có giá trị lợi dụng khẳng định xong đời hắn là có sắp xếp thực lực là then chốt ngươi phải nhanh một chút kế thừa chân không c h í n phủ nhắc lên c h i ế n phủ c á lão liền chăm chú lên từ nhỏ đến lớn trong cuộc đời của hắn chỉ có c h i ế n phủ này đã thành một loại chấp h nhiệm kỳ thực đối với hắn mà nói nắm giữ cũng chỉ có c h i ế n phủ nhìn cá lào vẻ mặt kệ xạ cảm thấy không thể quá mức ép hắn hắn biết c á lớp tuổi h ấu thơ cũng không tốt hơn hắn tới chỗ nào xem ra là từ nhỏ đã bị bức bách học tập c h i ế n phủ hắn tuy rằng cũng như thế khổ cực thế nhưng trong lòng có của hắn hy vọng cách xa ở hắn phương nghệ l ạ nạ cái kia duy nhất mỹ nữ hồi ức liền đủ để chống đỡ hắn một người đàn ông sau lưng là cần một người phụ nữ đi đi ta cùng ngươi đi xem xem ra sao mỹ nữ có thể làm cho chúng ta cả lão đồng học mê ngược lại buổi tối mới đi vương cung đưa tin Trước Thạch Trên Tên sách, Hải vương Tế, tác giả, lâu tinh tử, Trung Tiểu. Khai giảng một quang thời gian, kệ hầu như lại biến mất biệt tích, tuy rằng lúc mới bắt đầu làm ra điểm danh tiếng, thế nhưng rất nhiều người đều chưa từng thấy, tin thế, mất trái rằng ra Vương lượng như nhưng người chưa như mới Ngọc sách, chữ, lúc cho cũng cũng cả Hải khô linh Khai hầu danh nhiều nhanh, nhanh, Đại xạ lại đại lại Biến, giảng quang gian, biến đồn, lòng kiện đồn đến biến đoạn này giả, kiểu điểm số sĩ sự kệ kỵ lâu làm là phong quang, khẳng định là là là lão đầu đều đều 2014 dù cái tên này xác thực không người nào tính nhẫn mại vê đút vê đút vê đút các ngươi chiến sĩ ban lên một lượt món đồ gì kệ xạ báo chính là phép thuật kiến thức cơ bản bài học thứ nhất thời điểm lộ mấy tay hoa chiêu mặt sau chính là đáng ghét cơ bản kiếm thuật luyện tập đau đầu à lao tử là dùng búa cái kêu mềm nung kiếm chiêu thật khó chịu ha ha n à y ngược lại cũng đúng là kệ xạ cũng là bất đắc gì gật đầu cũng không phải món đồ gì đều đáng giá học tập nhìn dáng dấp bọn họ cần thiết lợi dụng một chút đồ thư quán nếu như không phải là bởi vì tiểu mỹ lông mày ta đã sớm thiệm cũng may chúng ta chiến sĩ ban có tự do luyện tập khu đương nhiên dựa theo lớp là tách r a có điều lao sư không lại thời điểm đều là lẫn nhau xuyên môn ha ha ngươi có phải là đi bắt nạt người ta tạm thời còn không thời gian đúng rồi cô bé kia tên gọi là gì nàng nhận thức ngươi ạ c ả dìn cỡ nào tao nhà e ê m hai mỹ lệ thuần khiết đáng yêu tên a không quen với ta mất tay từ nhỏ nói võng cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết xem vậy ngươi ở nơi đó đều làm gì đ a n g hoàng nghe giảng bài a ca lão một mặt văn bảo bảo hình kệ xạ không nói gì tuy rằng hắn không quá nhiều kinh nghiệm thế nhưng trước tiên muốn gây nên cô bé này chú ý mới được mặc kệ ấn tượng tốt vẫn là xấu ấn tượng c h u n g quy phải trước tiên nhận thức nàng mới tốt lưỡng người đi tới võ học bộ đã có rất nhiều học sinh ở nơi đó binh lách cách bàn luyện tập dạy học tự nhiên là lấy kiếm làm chủ kỳ thực lấy cả là thân phận người bình thường đều sẽ cho rằng hắn sử dụng kiếm không nghĩ tới là dùng tự phủ quả nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy một rất nhẹ nhàng khoan khoái có thể người nữ h à i là phi thị tộc cái thế hệ không biết thế nhưng lớn lên xác thực rất thanh tú khiến người ta nhìn rất thoải mái dùng chính là nữ sĩ trường kiếm đi chính là ám sát m ộ thế đường. điều n Có ư t h ô nhưng n u thuật hình hải học hơn thể học phép thuật tốt hơn Thế h nữ nữa nàng trạng vẫn n kiếm tử tốt làm lấy là sao sẽ đây rất nhanh kệ xạ liền thay đổi ý nghĩ tiểu mị nữ phi thường c h ầ m c h ầ m luyện chiêu thức của chính mình rất chậm phảng phất là ở làm kiếm vũ tự nhưng là ở cái kia c h ầ m c h ầ m di động trung kệ xạ nhưng cảm giác được sắc khí nữ nhân này không bình thường mà bên người cả l ã o đã sớm ở lại xứng sở nữ hải tử mắt hướng về bên này chợt lóe lên hiển nhiên nàng đã sớm chú ý tới cả lào kệ xạ đẩy một cái cả lào đến bên cạnh ngồi xuống ánh mắt của ngươi không tệ lắm cô bé này thật không đơn giản nhiều đáng yêu nhiều nhu h ò a ngươi xem vũ nhiều đẹp đẽ mất xem ra đối mặt yêu thích người đều sẽ biến ốc cái này cạ dìn thân thủ rất đặc biệt khí lực cũng không phải chiến sĩ lựa chọn duy nhất chính đang cạ l ã o nhìn chằm chằm nhân ra ngốc thời điểm cô bé kia đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn thu hồi dài nhỏ thứ kiếm hướng cạ l ã o bọn họ đi tới ngươi là cạ l ã o đồng học ca là là cạ l ã o kệ xạ nhìn cạ lộc thua tay múa chân dáng vẻ thực sự muốn cười vang thế nhưng vẫn là nhị xuống cái tên này bình thường phí lời so với ai khác đều nhiều hơn vào lúc này trái lại không biết nói chuyện ngươi chính là kệ xạ đồng học ga tiểu mỹ lông mày đưa ánh mắt chuyển đến kệ xạ trên người hỏi xin chào ta là cạ lò huynh đệ kệ xạ nói hai người các ngươi rất mạnh có không có hứng thú luận bàn mấy chiêu vị này cạ dìn mỹ mi cũng không như trong tưởng tượng như vậy ôn lu có lúc nam nhân thường thường sẽ bị bề ngoài lừa dối nếu như là thẹn thùng hình bé gái là sẽ không nói câu nói như thế này ta là ma pháp sư có điều cạ lạo nhưng là cái rất mạnh chiến sĩ các ngươi có thể hảo hảo giao lưu một hồi kệ xạ vội vã cho hai người chế tạo cơ hội dựa theo tên ngu ngốc này tiến độ toàn bộ học kỳ kết thúc sợ là cũng không thể nói với người ta trên lời tay từ nhỏ nói bản gõ tay tiểu thuyết bản văn tiểu thuyết đều ở sao không đáng kể a đi theo ta cả lao vội vã lót đi theo kệ xạ chỉ có thể bất đắc di lắc đầu đại khái hắn năm đó cũng là như vậy đi kỳ thực hiện tại cũng là nhìn thấy h ế lệ nạ những người khác đều bị trực tiếp che đậy cả d ì mang theo bọn họ trực tiếp hướng về tự do luyện tập khu đi đến bên trong tiếng người h u y ê n áo tiếng la giết một mảnh tự do luyện tập khu là dùng c h u n g bộ phép thuật cùng chiến sĩ bộ cùng nhau có điều ở bố cục phương diện hơi có chút không giống dù sao ma pháp sư chiến đấu cùng chiến sĩ là không giống vàng hưu của ta đã sớm muốn cùng ngươi luận b à n một hồi nghe nói thực lực của các ngươi rất mạnh lần này vừa vặn c a o cao lùn lùn ở cạ dìn bên người xuất hiện mấy cái lớp lớn chiến sĩ vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện đặc biệt là đối c ả lão bạn học nhỏ nghe nói ngươi gần nhất rất n g ô n g c ù g không có chút nào hiểu được quy củ các anh em lần này vừa vặn ước lượng ước lượng ngươi để ngươi biết cái gì là khiêm tốn hiếu học tôn kính học t r ư ở n g mất vừa nghe lời này kệ xã liền cảm thấy phiền trán xoa k h ố n nạn đi tới chỗ nào đều có tìm việc người cặn bà gần nhất bị liên tục nợ nần làm có chút buồn b ự c tâm tình thực sự không sao được nếu như là bình thường cũng lời cùng những này nhược lữ kỹ xảo thế nhưng hiện tại thật muốn bóp chết những này r ấ t r ư ỡ i ở kệ xạ trong tự điển hung hăng đó là cường giả mới có thể miễn cưỡng nắm giữ quyền lực quái dĩ vãng nóng này c ả láo lúc này lại như cái ngoan bà bảo đáng tiếc hắn không có chú ý bất luận là cô bé kia vẫn là này mấy cái tìm việc đều là một mặt xem thường các ngươi là tìm cớ à kệ xạ nhàn nhạt hỏi trong ánh mắt lộ ra sắc cơ cũng không phải mỗi ngày đều có hảo tâm tình ha tiểu từ này rất thú vị mà dĩ nhiên có lá gan hỏi chúng ta có phải là tìm cớ làm sao có thể nói như vậy đây chúng ta không phải tìm cớ là tìm các ngươi trà, làm sao không phục ca không phục sẽ khóc ca nói không chắc ca mấy cái sẽ bỏ qua cho các ngươi nghe nói tiểu tử ngươi cả ngày nhìn chằm chằm khải lâm tiểu thư xem là không biết tự lượng sức mình nho nhỏ bình dân cũng dám trèo cao thực sự là muốn ăn đòn c ả gì n vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc đứng ở m ộ t bên hiển nhiên sự tình cũng không có cả lập tưởng tượng tươi đẹp như vậy bên ngoài ôn n u cũng không nhất định thật sự ôn n u kệ xạ không nói gì nói thật hắn đúng là ở, ở trên người bọn họ nhìn thấy quý tộc khí nhưng là cũng không phải loại này ngu đần vốn nên ở e đ i bậc học viện thịnh hành nhưng ở tiểu thạch học viện xuất hiện thật là có điểm tương phản kệ xạ quay về mọi người ngoắc ngoắc ngón tay ú t sau đó chậm rãi rội ra một ngón giữa mấy người đột nhiên biến sắc một cường tráng phỉ thị tộc cự chiến sĩ một quyền liền đánh tới sức mạnh to lớn mang theo một trận vòng xoáy có điều kệ xạ cũng không như trong tưởng tượng bị đánh bay bởi vì một ngón tay chặn lại rồi nằm đấm kệ xạ ngón tay chương bảy thành học biến hạ một đám người đắc ý đột nhiên ngừng lại mặt hình thuấn gian vật mèo hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ tới một nhu nhược bối tộc dĩ nhiên ngăn t r ở cự chiến sĩ nằm đấm hơn nữa còn là biến thái một m g ó n tay nhẹ nhàng một vùng kệ xạ liền tóm lấy cổ tay của đối phương tiện tay xúy lên một thân thể khổng lồ bắt đầu rồi không trung bay lượn oanh cự chiến sĩ như là bệnh sốt rét như thế qua lại trên đất gõ liên tục đòn nghiêm trọng ở thân thể cường trắng cũng nâng không được rất nhanh hôn mê bất tỉnh tiếp theo lại như rác rưởi như thế ném ra ngoài hiển nhiên kệ xạ còn có chút chưa hết thòng thèm nột ngạt thời gian dài t h í c một hồi đối thân thể tốt kệ xạ mỗi bước tiến một bước đám người kia liền lui về phía sau một bước dựa theo kệ xạ hiện tại tâm tư thật muốn đem đám người kia toàn bộ dâm đánh đừng tới đây hiệu trưởng là ông nội ta ta sẽ để hắn khai trừ các ngươi c ả dìn hiển nhiên sợ sệt nàng từ đối phương trong mắt nhìn thấy xem thường sắc cơ p h ả n phất những người này ở trong mắt hắn chính là hải tảo cặp mắt kia thật là đáng sợ tố ngươi ngươi sẽ bị khai trừ dám đối khải lâm tiểu thư tay máy tay chân còn có thể bị phán phạt thành nô lệ kệ xạ hiếm thấy lộ ra nụ cười khinh thường đối mặt như vậy ngốc quyền quyền cũng không biết nói cái gì tốt nô lệ thần cũng không được lão đầu tử đã từng nói cho hắn a a l e x người ớ n không nô n g gọi g về bất chết kỳ kẻ kẻ ai cúi chỉ có chết kể xa, không có đầu, xạ, xạ. là nô lệ ư mới nhất từ nhỏ nói đều ở tay từ nhỏ nói võng lấy kẻ xạ tính tình vào lúc này nhất định sẽ đem người trước mắt đánh thành gần chết mà trên thực tế hắn cũng chính là như thế dự định từ tiểu sinh sống ở bách mộ tử vong hải vực tuổi ấu thơ lại là ở lang thang trung v ư ợ t qua đối với hắn mà nói trên thế giới này chỉ có thực lực và tình nghĩa lương đồ vật quý tộc thế nhưng cả lập kéo hắn lại c á lập tâm tình phi thường chấm thấp hắn đột nhiên hiện hữu loại đồ vật là không cách nào dùng sức mạnh giải quyết lấy hắn tính tình nóng này người trước mắt đã sớm bay lên thiên nhưng là hiện tại nhưng một điểm khí lực đều không không một chút nào muốn gây phiền thoái chỉ muốn mau rời đi không ngờ ở xem cặp mắt kia làm sao sợ hả c ả dìn nhìn thấy c ả là cử c động lấy vì bọn họ đã k h i ế đảm chu vi mấy người lá gan cũng lớn lên mà vào lúc này đã có rất nhiều người vi nhìn lên náo nhiệt người mới khả năng không rõ ràng thế nhưng cái này gọi là c ả dìn tân sinh đúng là hiệu trưởng tôn nữ hơn nữa hiệu trưởng s ú n g không được năm nay vừa tới tuổi liền đi vào trường học dị vãng cũng thường tới chơi c ò n nàng n g ư ờ i ở b ê n cạnh. Như thân phận như vậy người xưa nay cũng không thiếu a dua định h ó t mà hiệu trưởng ngông triều cũng nuôi thành nàng tùy h ứ n g tinh khí nhìn như ôn nhu đáng thương b ề ngoài hạ cũng không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy này cùng cỡ lạ dạ công chúa lại có khác nhau nói như thế nào đây cỡ lạ dạ công chúa tuy rằng cũng bướng bình thế nhưng sẽ không làm cho người ta chán ghét mà nữ nhân này làm sự t ì n h sẽ làm người phát ngán kệ x a hiện tại chính là cái cảm giác này nữ h à i tử bướng bình chút không có gì thế nhưng đến trình độ như thế này chính là khiến người ta phiền c á n â a tại sao lẽ nào chỉ vì ta thường thường xem ngươi liền muốn giao hơn chúng ta cả là âm thanh rất chấm thấp liền ngay cả kệ xạ đều chưa từng thấy như vậy huệ hoại cả lão cả dìn lộ ra xem thường vẻ mặt không kém bao nhiêu đâu ta không thích bị người như ngươi nhìn chằm chằm chỉ đơn giản như vậy n g h e xong loại này trả lời cả lập thực sự là dở khóc dở cười thế nhưng trong lòng không nói ra được là tư vị gì có loại mộng đẹp phá diệt cảm giác hắn thật sự không có ý định hướng về nàng yêu cầu cái gì tại sao lại như vậy có thể rất nhiều điều tốt đẹp đều là chính mình giả thiết vừa nhìn cả dìn chiếm thượng phong chu vi hải mã thí tinh cũng tinh thần tỉnh táo có thể theo đuổi khải lâm tiểu thư coi như không phải thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ cũng có thể là gần như cấp bậc như các ngươi loại này vẫn là về nhà ôm gối đầu đi ha ha có muốn hay không giết bọn họ kệ xạ nói rất nhẹ phản phất là giết chỉ a m i u a cầu tự thế nhưng cạ lão biết kệ xạ xưa nay đều là nói ra được là làm được lão đại quên đi chúng ta đi thôi cạ lão không có dây dưa tâm tình hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái không ai địa phương hào hào suy nghĩ một hồi người không bồi thường liền muốn đi đây là thế đạo gì a có hay không tiên lý bao nhiêu tiền cạ lão hỏi mà vào lúc này đoàn người bị tách ra là một đám to lớn bối tộc nhân đầu lĩnh một nhìn một chút cả lào c h i ế n phủ ẩm ẩm bị xuống tôn kính vương tử điện hạ bản thân là xà âu tạp dỗ là bối tộc nhất hệ xin hỏi có cái gì có thể ra sức mười mấy bối tộc như thế một quỳ lập tức gây nên sóng lớn mênh ngông cả dìn một đám người cũng ở lại xứng sở trước mắt người này là vương tử chỗ nào như vương tử lẽ nào vương tử liền nhất định phải lớn lên như vương tử ạ c ả c lo hành lên c h i ế n phủ đáp lễ xa âu bối tộc cũng là hải trong tộc hiếm có đại tộc số lượng muốn so với lục đại vương tộc nhiều hơn nhiều Cũng là tộc so、vương tộc, là hải chủ tộc lực mà t người học sinh này chính là tạp dỗ là cự bối nhất hệ vương tử từng ở vương tộc tụ hội trên gặp cạ lão mới có thể nhận ra ạn vạ điện hạ đã lâu không gặp cạ lão nhận ra cái này cự bối tộc nhân dù sao vóc người quá dễ thấy muốn quên cũng khó khăn nghe được cả lão nhớ tới tên của hắn hạn vạ có chút cảm động bối tộc đã chờ đợi mấy trăm năm người thừa kế lại vẫn nhớ tới hắn hạn vạ liếc nhìn một chút người bên cạnh vương tử điện hạ những người này đ á m giám mạo phạm ngài huy nghiêm có muốn hay không giết bọn họ bị một đám c ử bối tộc nhìn chằm chằm muốn không ma cũng không được cái kia hung hãn vóc người hầu như toàn thân đều bao phủ ở cứng rắn thâm hậu bối giáp ở trong bọn họ dĩ nhiên là cái này hải tiểu t ử thân dân vào lúc này ngoài cửa đến rồi càng to lớn hơn gây dối một đám quần áo hoa lệ người tràn vào phía sau càng bị vi nước chạy không lọt tại chỗ thì có người kêu lên bởi vì đám người kia thực sự quá có tiếng ê lẽ nạ công chúa cợt la dạ công chúa ỷ sa tiểu thư giỏi ơ điện hạ x ì a potter điện hạ có thể nói là toàn bộ hải tộc hiện tại danh tiếng tối kiện năm người như thế đầy đủ hết xuất hiện ở tiểu thạch học viện tuyệt đối là cái sức bùng nổ tin tức ỷ sa mở miệng trước nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn như gió xuân ấm áp cá lao điện hạ lần trước cung đình từ biệt thực sự là đã lâu không gặp a ra phụ nhờ ta hướng ngại phụ thân v ư ợ an cảm tạc cù dột tiên sinh c á lỗi ý đủ vương tộc lễ nghi thân là toàn bộ bối tộc cấp cao nhất vương tử hắn cũng chỉ so với cỡ lạ dạ các nàng kém một đường nói đến giỏi ở cùng x、si、ì hoặc tờ cũng ở dưới hắn y xạ tiểu thư vẫn là thứ ở trước mặt mọi người biểu hiện vị này hầu như k h ô n g chế một nửa hải tộc kinh tế thiên tài thiếu nữ là mỹ lệ như vậy trăng nhã chẳng trách có thể cùng ế l ệ n ạ cỡ lạ dạ công chúa đánh đồng với nhau chỉ là nguyên lai、like、cái kia không đáng nhắc tới tiểu tử dĩ nhiên là cùng những người này một cấp bậc c á lao điện hạ lần trước không nhận ra ngươi đến thực sự xin lỗi nếu như có thời gian chúng ta có thể tiếp tục chưa xong luật bản giỏi ở cũng hữu hảo nói rằng lời này vừa nói ra toàn trường ổ lên đặc biệt là c ả dìn mấy người mắt trận lên cùng bối s ắ c tự trước mắt cái này hải hải r a hỏa dĩ nhiên có thể cùng hải long thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ đánh hòa nhau chuyện này nơi nào là do ở điện hạ hạ thủ lưu t ì n h cá lào nói rất thực sự hắn biết hắn bây giờ còn không phải do ở đối thủ thế nhưng rơi xuống người khác trong thai đây chính là khiêm tốn như vậy xa hoa t r n thế như vậy kinh bạo đối thoại trên đất còn quỳ một đám lớn cự bối tộc hơn nữa không ngừng có bối tộc gia nhập nhìn thấy chính mình vương tử bị hải long tộc thừa nhận bọn họ kích động là có thể tưởng tượng được bọn họ bối tộc mặc dù là hải tộc chiến sĩ chủ lực thế thì thể nhưng không cia n potter định h hỏi à n g bất cứ lúc nào nơi nào hắn có thể duy trì một loại tự tại tiêu sái gã nạ rổ chân không chính phủ toàn trường tất cả xôn xao trong truyền thuyết thập đại thần minh nghe nói được thần binh triệt để thừa nhận liền có thể được khai thiên tích địa sức mạnh mọi người thấy cả l i ánh mắt đều thay đổi c ả dìn một đám người hiện tại là cái kê hôi a nguyên tới một người phổ thông bối tộc bình dân dĩ nhiên trong chớp mắt biến thành bối tộc vương tử gà nạ d ồ chân không chiến phủ kẻ n ắ m giữ có thể cùng g i ở đám người xưng ơ huynh gọi đệ cấp bậc bọn hắn bây giờ ở nhân ra trong mắt liền như là kiến hơi nhỏ bé những người này tùy tiện rỗi rỗi tay liền diện bọn hắn Sea ta còn đang Potter trong. tu điện còn hành hạ, ở không biết các ngươi có hứng thú hay không h ế lẽ n à ngăn cản bọn họ tiếp tục nữa cho rằng liên quan với quý tộc đề tài một khi khách sáo lên liền không để yên không còn mà nàng cũng nhìn ra kệ xạ có chút không quá bình tĩnh nghe được hệ lẽ n à mời tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn phía ca lão thế nhưng r ồ i ơ c ỡ là dạ ệ lẽ n à nhưng nhìn chằm chằm kệ xạ còn có một người chính là ca lão hắn hiện tại đã thành thói quen hướng kệ xạ quyết định tội nghiệp dáng vẻ cùng bóng cao su gần như ế lẽ nạ đồng học mời tự nhiên là phó thang đạo hỏa không chối tử kệ xạ tự nhiên là nói cho ế lẽ nạ nghe hai người đầu mày cuối mắt nhìn trộn loại kia tâm ý chỉ có lẫn nhau có thể rõ ràng kệ xạ cũng đoán chuyện này là hễ lẽ nạ đề nghị tìm cơ hội tụ lại cùng nhau a mấy người bọn hắn khả năng cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên chuyện này khẳng định là kệ xạ làm quyết định thế nhưng những người khác có thể tất nhiên không thể nghĩ đến nơi này ngoại trừ vương tử chính là công chúa hoặc là chính là cự phú lúc nào đến phiên một bình dân làm quyết định mười trong đó chín cái đều đem kệ xạ làm người hầu thế nhưng bây giờ nhìn lại c ụ c diện khá là quái dị lẽ nào cái này kệ xạ cũng là cái gì nhân vật không tầm thường đương nhiên kệ xạ bọn họ không thời gian để ý tới cái này sự tình như thế nháo trò bọn họ đã không nờ ở, ở lại đây c h ư ơ như g n â n n g chi ca. Như vậy nháo trò tiểu thạch học viện thanh u y chấn động mạnh nắm giữ gã nạ dồ chân không chiến phủ cả lão vương tử và ở tiểu thạch học viện lập tức tăng gấp đội tiểu thạch học viện thanh u y đương nhiên là có người hoan h ỉ có người sầu từ xưa như vậy cái kêu mấy cái dám to gan t r e o chọc cả lão vương tử ra hỏa kết quả có thể tưởng tượng được tuy rằng vương tử không hề nói gì thế nhưng ngay lúc đó tình cảnh đã có bối tộc nhân nhìn thấy dĩ nhiên gan lớn đến cùng bối tộc đối n ị c h quản ngươi biết vẫn là không biết mấy tên này hầu như là một ngày bị đánh một lần đương nhiên khải lâm tiểu t h ư n g o ạ i trừ dù sao cũng là hiệu trưởng tôn nữ vẫn là không ai dám động ệ lẽ nạ các nàng phát hiện một không sai nhiệm vụ nhưng là vừa cảm thấy nhân thủ không đủ liền tìm đến kệ x a bọn họ đương nhiên ệ lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ là có tư tâm lấy giờ ở cùng xỉ hoặc tờ ý tứ là chắc chắn sẽ không tìm bọn họ trước khi đi cỡ lạ dạ còn không quên lén lút dặn kệ x a buổi tối tới đưa tin làm ệ lẽ nạ xem thêm bài mắt phòng hiệu trưởng vanh ba môn bị nổ tung có thể có gan này ngoại trừ khải lâm tiểu thư tuyệt không thứ hai lao đầu tử hầu như sợ hai đến rơi xuống tới bàn lòng đất đại tiểu thư của ta ai chọc giận ngươi tớ rồi ta cho ngươi hạ giận ê lẽ nà cỡ lạ dạ g i i ơ si hào b á t tơ còn có ngươi nói kệ xạ cùng cả lão lao tiểu đón mò vấn đề này khá là nghiêm trọng khắc khắc bà bối của ta tôn nữ ta chính là đem mạng già liên lụy cũng không t r e o chọc nổi những người này à ai nha nha đừng khóc tại sao khóc đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì không cái gì rồi quên đi ta về nhà nhìn cả dìn rời đi bóng người lao tiểu đúng là đón mò từ khi cha mẹ của nàng tạ thế phía sau thật giống liền cũng không còn đã khóc hơn nữa bị ủy khuất vẫn là lần thứ nhất liền nhẹ như vậy dễ bỏ qua gõ gó bàn một lao sư đi vào nói đi x i n chuyện gì hiệu trưởng đại nhân là như vậy rõ ràng sự tình ngọn nguồn hiệu trưởng dợ khóc dợ cười kỳ thực là hắn cả là cùng kệ xạ giới thiệu cho chính mình tôn nữ cha mẹ của nàng đi sớm chính mình cũng bởi vậy càng thêm sững ái mới nuôi thành hiện tại loại tính cách này nhìn thấy kệ xạ phía sau hắn cảm thấy người này rất đặc biệt có lẽ sẽ thay đổi c ả dịn có điều hắp xếp trái lại làm cho nàng sản sinh lịch phản trong lòng dĩ nhiên làm lộn tung lên đau đầu a lại thất bại lần này náo động đến càng hung chờ chút thật giống cũng không phải quá thất bại a cà dìn một người về đến nhà hoa lệ nhưng chống giông trong nhà làm cho nàng dị thường c u ố c quạng nàng thậm chí rất đáng ghét cái này ra cũng chán ghét chính mình duy nhất có thể việc làm chính là cùng da da đối nghịch bởi vì nàng chỉ có chế tạo phiền phức da da mới sẽ cùng nàng tại sao người khác đều như vậy bận điệu đây tại sao chỉ có chính mình nàng cũng hận cha mẹ tại sao bỏ xuống nàng một người tại sao không đem nàng đồng thời mang đi nghĩ ban ngày sinh sự tình càng nghĩ càng o n ước đột nhiên cũng vang lên trước đây chế tạo phiền phức có phải là người khác đều chán ghét như vậy nàng mà hôm nay tất cả mọi người đều ở chế rêu ra quyền thế ý thế hiếp người điêu ngoa nữa rốt c ụ c gặp báo ứng c ả dìn phải mái khóc lóc khóc lóc khóc lóc liền ngủ kệ xạ hơi hơi sửa sang một chút đem bóng cao su tới eo lưng trên từ biệt liền l ê n ra ngược lại trong vương cung cái gì cũng có cũng không cần hắn sầu nói công chúa lao sư không dễ làm lời này hắn là trăm phần trăm tin thế nhưng không có cách nào ai bảo hắn thiếu nợ nhân ra trước đây c ả nào tiên sinh mời đi theo ta lần này vừa tiến đến thì có thị vệ dẫn đường mà ngự a khí phi thường cung kính dù sao hắn thành là lao sư sự tình đã truyền đạt xuống mặc kệ là công chúa đùa giỡn vẫn là xảy ra chuyện gì dù sao đều là chính thức cung đình quan c h ứ c đương nhiên kệ xạ cũng không định phức tạp như thế hắn chỉ muốn mau nhanh trả hết nợ nợ nần là xong vừa vào bên trong điện tiếp đón chính là tiểu hầu gái từng đoá từng đoá kệ xạ tiên sinh mời đi theo ta công chúa điện hạ đã chờ ngươi đã lâu lần sau sớm một chút đến khoan hay nói tiểu nha đầu c h ứ n g bắt mắt đến trả mãn như chuyện như vậy từng đoá từng đoá ta nhưng là đến đúng giờ không có chê nha biết cá heo là chết như thế nào sao ngốc chết lần sau sớm một chút đến chí ít sớm nửa canh giờ cùng công chúa mới được nay cũng không thành vấn đề có điều này nửa canh giờ cũng phải tính tiền kệ xạ chân thành cười nói đ ó á không nói gì xưa nay chưa từng thấy ngốc đến trình độ như thế này ra hỏa kệ xạ cũng không để ý tới trực tiếp đi vào phòng học nay phòng học có chút đặc biệt còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát bố trí rất áp chế là ôn ngọc làm đây là thứ tốt rất thoải mái nhưng l à n à y đông đông rất giòn ở đây học tập v ạ n không c ẩ n thận chạm hỏng rồi cái gì này nợ chẳng phải là nợ không đủ t h mỹ nhân c mưu tiếng ca bất kể là mã đại lục vẫn là hải dương không có chủng tộc có thể chống đối tiếng ca đó là thần đều muốn thay đổi sắc mặt tiếng ca mà hiện tại nghe được chính là hải tổ cứu mỹ nhất tiếng ca đây là chỉ có ở mỗi bốn năm một lần hải vương tế trung mới có thể nghe được đến từ hải tộc đệ nhất mỹ nhân cờ lạ dạ công chúa tiếng ca cái kia tiếng ca cùng âm nhạc đã thâm nhập đáy l ò n g kệ xạ cảm giác mình đã hòa tan hòa tan ở này đại dương mênh mông t r ù n g lần thứ nhất tác dụng phép thuật lần thứ nhất lão đầu tự ca ngợi lần thứ nhất tác dụng đấu khí lần thứ nhất chiến thắng hải yêu ngửa mặt lên trời thét dài lần thứ nhất ở thùng rượu chung nhìn thấy h ế lệ nạ cái kia ôn nhu hương thơm tiểu thủ ô ở trên bờ môi của hắn cái kia cảm động hương vị hiện tại nhưng lưu lại ở đáy lỏng còn lại đều là liên quan với hễ lệ nạ ký ức hai người ngắn ngủi ở chung nhưng tạo thành kệ xạ mỹ hảo g i chính một kh c ệ lạ dạ nhưng say mê trong đó mà cỡ lạ dạ đã ngồi ở hắn đối diện một cái tinh mỹ tiểu thủ cầm đặt ở biến đổi cỡ lạ dạ hai tay chống đầu mục không chuyển đánh giá trước mắt cái này kỳ quái đều là chọc giận nàng tức giận ra hỏa cỡ lạ dạ là hải tộc chân bảo cỡ lạ dạ tiếng ca càng là toàn bộ hải tộc đều ở ca ngợi cùng nữ yêu tộc vũ đạo có thể cũng xưng thiên hạ vô song thế nhưng cỡ lạ dạ không phải là tùy tiện đều sướng ngoại trừ hải vương tế nàng bình thường là rất ít sướng coi như sướng cũng là lúc không có người hoặc là chính là hống phụ vương mẫu hậu hài lòng sướng cho người ngoài nghe vẫn là lần thứ nhất không biết tại sao nàng cảm giác được kệ xạ đều là không đem mỹ lệ nàng coi là chuyện to tát mà cờ lạ dạ cũng không cảm giác mình công chúa địa vị có gì đặc biệt nàng bản thân liền là rất đáng ư ở n vì lẽ đó muốn dùng chính mình tiếng ca chinh phục nàng nhìn đối phương vẻ mặt rất hiển nhiên chính mình thành công k ì h ì không ai có thể chống đối chính mình tiếng ca thật sự thành công rồi sao làm kệ xạ mở mắt ra thời điểm hắn nghĩ tới chỉ có hễ l ệ nạ trong lòng có loại mãnh liệt muốn gặp nguyện vọng của nàng khó có t h ể ức chế hoảng hốt chi gian hễ l ệ nạ dĩ nhiên an vị ở trước người của chính mình kệ xạ chậm lên bình thường hai người đều đem cảm tình nhận giấu đi bởi vì bọn họ chi gian có quá nhiều cản trở hắn không muốn để cho nàng làm khó dễ thế nhưng thời khắc này không được ít nhất phải nắm giữ thời khắc này kệ xạ áp sát để cờ lạ dạ tâm hoảng ý loạn nàng rất hiển nhiên nhìn thấy đối phương không đúng ngược lại ánh mắt kia có chút làm cho nàng sợ sệt muốn chạy trốn cũng không kịp thân thủ của nàng làm sao có khả năng sánh được kệ xạ mà trên thực tế nàng căn bản là không n ú c đ í c h mà không biết lúc nào kệ xạ đã đến trước người của nàng mà nàng lần thứ nhất bị một người đàn ông ôm vào trong ngực ta rất muốn ngươi rất muốn rất muốn ngươi kệ xạ âm thanh rất chấm thấp cỡ lạ dạ có thể nghe được ra trong đó thâm tình nhịp tim đập của nàng rất nhanh rất nhanh lợi đều không nói ra được không nói ra được là cảm giác gì đến tân nói giang tải vào lúc này kệ xạ đúng là dần dần tỉnh lại nơi này thật giống là vương cung thật giống có thể đi vào chỉ có cỡ lạ dạ công chúa mà hắn hiện vào trong ngực ôm một mê người nữ hải tử dán thật chặt ở trong ngực của hắn người mới nhất đánh bản tiểu thuyết đều ở tay từ nhỏ nói võng xoá、so、t ba mồ hôi lạnh trực tiếp trốn ra hải thần a chuyện gì thế này thoáng thấp túi đầu ánh mắt quét qua nhiên là cỡ lạ dạ công chúa vị này mỹ lệ tiểu công chúa hiện tại như là ngoan bảo bảo như thế bị hắn ôm lấy hai mắt nhắm nghiền tu mỹ lông mi nhẹ nhàng nháy lên gần như hoàn mỹ bảng hiện lên hai đoá đỏ ửng ệ lẽ nạ làm sao biến thành cỡ lạ dạ hải thần là không phải cố ý chơi hắn so với cỡ lạ dạ phối hợp k ệ xạ tình nguyện bị hắn đánh cho một trận làm sao bây giờ nếu như hoảng loạn đời ra khẳng định càng phiền thoái thế nhưng như thế xuống càng thành vấn đề mỹ lệ như vậy công chúa ở bên cạnh là mọi người sẽ động tâm thế nhưng cái kia cùng ái tình là hai việc khác nhau nhiều lắm là đối mỹ chịu mến không được đến nghĩ một biện pháp nhanh chí rất hiển nhiên là kệ xạ sở trường mà lần này cũng là như thế t r ầ m rãi thả ra cỡ lạ dạ sau đó thân thể l o ạ n t r h o l o ạ n t r ọ n g lùi về sau vài bước mạnh mẽ vô vô đầu của chính mình giả vờ kinh ngạc nói kéo kéo đồng học ngươi đến, đến rồi vừa n ã y sinh cái gì ta thật giống nghe được cựu thiên thần âm cỡ lạ dạ cũng từ hoảng loạn say mê tâm cảnh trung tỉnh lộ lại công chúa ra mặt càng bạc sự ta cũng là vừa tới chỉ là tùy tiện hừ vài câu như thế nào rất ê m hai ạ xưa nay chưa từng nghe tới tốt như vậy nghe ca khúc mỹ nhân ngư tộc tiếng ca quả nhiên là danh bất hư truyền đó là nhân gia là nhân ngư tộc đệ nhất ca sĩ có thể nghe được nhân gia đơn ca nhưng là người lớn lao vinh h ạ n h đây cợt lạ giả cũng khôi phục thái độ bình thường tự hào nói khắc khắc cợt lạ giả đồng học nếu ta đã thành giáo viên của ngươi ngươi không phải cần thiết xưng hô ta kệ xạ lao sư à. ngươi có điều theo ta không t r ê n h l ệ c nhiều làm gì gọi lao sư ngươi đại gia rõ ràng trong lòng là tốt rồi gọi lao sư cợt lạ giả có thể không muốn như vậy sau đó chẳng phải là muốn nghe lời nói của hắn kệ xạ biết quyền lực này có thể không thể từ bỏ không phải vậy cuộc sống sau này có thể không dễ giả mạo như vậy đi chúng ta chết chung một hồi khi đi học nguyên nên gọi lao sư ta chỉ cần không lên lớp vẫn là tùy tiện làm sao c ợ lạ giả xinh đẹp tuyệt trần mắt to nhỏ giọt nhỏ giọt xoay chuyển vài vòng lộ ra nụ cười vui vẻ ôn n u gật gù n h ư n như vậy cái kia chính thức giảng bài bắt đầu từ ngày mai ngày hôm nay coi như trước tiên làm quen một chút con đường đi kệ xạ vội vã thoát thân tâm tình bây giờ thực sự không thích hợp giáo dục hơn nữa hắn còn không nghĩ tới làm sao giáo dục mỹ nhân ngư l u y võ này cùng đàn gậy hai châu không kém là bao nhiêu cỡ lạ dĩ ạ xạ chạy hiển nhiên không tình học, không khó như khói hồ chuyển đi cái kia thai cũng cũng lán vương cung, đến tiếng có gây kệ tâm một tựa hêm vì đó lẽ dễ, d xa ra xa ca. vãng muốn một người l ặ n g lặng thời điểm kệ xạ đều là yêu thích trốn đến hải tàu trong đám từ lần trước đi ra mặt biển phía sau hắn càng khát vọng trên mặt biển phong cảnh một người l ặ n g lặng ngồi ở trên đá ngẩm nhìn huyền ở trên không thần nguyệt trong đầu hoàn toàn yên tĩnh cái gì cũng không muốn nghĩ phảng phất có một loại liên hệ thần bí ở giữa hai người hào quang nhàn nhạt chính đang từ kệ xạ trong thân thể bốc ra nếu như nhìn kỹ sẽ hiện loại này ánh sáng cùng thần nguyệt giống như đ ú một lúc lâu kệ xạ mới từ trong t r ầ m mặc tỉnh lại thân thể một điểm cảm giác vể vải đều không có trái lại tinh thần bất vội nhìn không trung minh nguyệt kệ xạ rôi rôi tay muốn phải bắt được cái gì thế nhưng ngược lại theo bản năng nợ nụ cười chính hắn cũng không biết làm sao sẽ làm ngu như vậy động tác đang chuẩn bị đi về đột nhiên hiện xa xa trên mặt b i ể n phảng phất có mánh liệt sóng sức mạnh hơn nữa mơ hồ có thể nghe được thanh âm huyền áo hẳn là chiến đấu khó có thể ước chế trong lòng hiếu kỳ kệ xạ lập tức lây khiến người ta tặc lưỡi độ hướng về sự địa điểm ý thức cảm thấy cần thiết không phải hải tộc bởi vì hải tộc cho dù là m u ố n chiến đấu cũng sẽ không ở trên mặt biển trừ phi là theo nhân loại thế nhưng hiện tại lưỡng tộc quan hệ đang đứng ở một cân bằng kỳ đều đang khôi phục dễ dàng sẽ không khai chiến quả thực hơn nữa hết thẻ thương thuyền vào biển thời điểm nhất định phải giao nộp hải hàng thuế làm kệ xạ dần dần tiếp cận thời điểm hiện cũng không phải hải tộc mà là nhân loại đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy nhân loại cái thứ nhất là giáo viên của hắn mạ ùn thứ hai là lòng kỵ sĩ sở ĩ s tại gì ạ đây là lần thứ ba không phải một mà là một đám là hai cái đội tàu chính đang đại chiến một mặt rất hiển nhiên là nhân loại kia quốc gia thương thuyền m ặ trên t c thực a i m ặ tế mặt l cái này cũng là hải tộc chơi ăn chiêu những hải tặc này cơ bản đều là lấy hải đảo làm cơ sở địa nếu như không có hải tộc cho phép bọn họ đã sớm chấm đến đáy biển nuôi cá chiêu này gọi là lấy di chế gì, mà nhân loại cũng chỉ có người c ơ m ăn hoàng liên có đăng cái bụng nhất không có cách nào ai bảo bên trong gia bại hoại thuyền hải tặc tuy rằng rách nát thế nhưng võ trang đầy đủ phi thường thực dụng thương thuyền khá là hoa lệ kiên cố thế nhưng chủ yếu lấy hàng hóa làm chủ công kích thiết bị liền thiếu nhiều lắm lấy kệ xạ xem ra hai bên chính binh thế lực ngang nhau cung tên bay lời trời đây là nhân loại thích nhất dùng vũ khí tầm xa một trong ở trên mặt nước lực s á t thương mười phần thương thuyền phương diện chất lượng rất rõ ràng chiếm ưu bên trong còn chen lẫn số lượng nhất định tên ma pháp chỉ có điều hiện tại còn không tiến vào ma pháp tầm bắn chỉ có thể dùng cung tên công kích thế nhưng chính là điểm ấy tên ma pháp cũng cho thuyền hải tặc tạo thành rất lớn tổn thương tuy rằng vải bạt đều từng làm xử lý nhưng là phi thường dễ dàng thuyền đang không ngừng tiếp cận tấn công từ xa tổn thương cũng càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ có thể làm cũng có điều là lẫn nhau áp chế lẫn nhau tiêu hao hết t h ả đều muốn gần người thời điểm để giải quyết làm thuyền đến khoảng cách nhất định chính là ma pháp sư thiên hạ hai bên ma pháp sư bắt đầu rồi đẩy trời oanh tạc quả nhiên coi như là ở trên biển nhân loại vẫn là càng yêu thích họa hệ ma pháp tràn thiên họa diễm Rất là lạ. loại sáng nhân Đối với chương i gian chiến phải cũng không tranh, cảm thấy h rất kệ xạ chín hải tặc nô lệ chương chín hải tặc nô lệ cái kêu tiêu chí thực sự quá nhìn quen mắt bởi vì kệ xạ ở chính mình khi còn bé trên y phục từng thấy ở ngớ ngẩn cũng biết vậy khẳng định cùng thân thế của chính mình có quan hệ mà ủ n chỉ nói là cùng kệ xạ có năng lực thời điểm mới nói cho hắn thế nhưng kệ xạ nhiều như vậy năm du lịch thời điểm vẫn luôn ở chú ý người không có từ bong bóng bên trong tuân ra đến đều đang tìm kiếm một loại lòng trung thành kệ xạ cũng là như thế có thể nắm giữ tộc huy to to nhỏ nhỏ đều là một gia tộc đáng tiếc kệ xạ chưa từng có đụng với tương tự tộc huy thương thuyền đội chung một chiếc chính diện chính khảm nạm một rõ ràng huy trường với hắn giống như lúc phía dưới còn có một chuỗi nhân loại văn tự kệ xạ nhận thức mà ủn từ nhỏ đã, đã dạy hắn ngôn ngữ trên nhân loại cùng hải tộc đều có thông dụng ngữ dù sao đánh trận nhiều năm như vậy giao lưu trên đã không thành vấn đề thế nhưng văn tự nhưng rất ít người hiểu mà kệ xạ hiểu được nhân loại văn tự sự t ì n h cũng không có cái gì tốt nên dương các ly gì vương quốc chẳng lẽ mình là đến từ thế giới nhân loại một hoang đường ý nghĩ xẹt qua kệ xạ đầu óc có điều chính hắn cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhân loại là không thể ở đáy biển sinh tồn đây là mỗi nhân loại cùng hải tộc nhận thức chung coi như mà ủ n như vậy ma đạo sĩ cũng không được h u n g hồ là hài nhi thời điểm hắn thế nhưng vì sao lại như thế trùng hợp đây như thế huy trường mà dáng dấp của hắn lại theo người loại giống như lúc này nên giải thích thế nào coi như gần gũi nhất nhân loại vương tộc môn cũng là có rõ ràng kinh ngạc long tộc có long r á c mỹ nhân ngư tộc có đôi cá hơn nữa đầu màu sắc cũng không giống tại sao chỉ có hắn mà ủn tại sao muốn đem hắn ngụy trang thành xà âu bối tộc cái nghi vấn này đã q u ấ y nhiều hắn rất nhiều năm thời gian dài đã không muốn đi nghĩ kệ xạ đột nhiên cảm thấy rất thú vị một cách tự nhiên đem ngụy trang xóa bắt xà âu khăn trùng đầu phảng phất xóa trong lòng một khối đá lớn mở hai tay ra đón gió biển sóng biển từng cái từng cái nhấc lên phảng phất cảm nhận được hắn khuấy động tâm tình như thế bóng người lay động bên dưới kệ xạ liền biến mất rồi thuyền hải tặc cùng thương thuyền c h i gian chiến đấu cũng tiến vào khốc liệt phép thuật chém giết giai đoạn tiếng kêu rên liên hồi ánh lửa bắn ra b ố n phía rất hiển nhiên lớn như vậy đội bơn phòng ngự chất lượng phi thường cao phân phối số lượng của ma pháp sư cùng đẳng cấp cũng là bọn hải tặc không cách nào so với hải tặc những kia phá thuyền thực sự dễ dàng cháy mà rất nhiều trên thương thuyền dĩ nhiên có chứa tự động phòng cháy phép thuật bọn hải tặc hoàn toàn rơi vào hạ phong như thế tiếp tục đánh liền không phải hải tặc cường đội bơn mà là đội bơn cướp hải tặc thế nhưng thay đổi bất ngờ đ á y biển đột nhiên thoát ra hơn trăm đạo sóng lớn xông lên thương thuyền thân tàu mà có chút thuyền đột nhiên g i ò nước bắt đầu chìm xuống đã có người kinh hoàng hô lên hải tộc tên không sai nhân loại khả năng cũng có biết bơi thế nhưng có thể nhấc lên như vậy đầu sóng chỉ có hải tộc ma pháp sư mà có thể ở đ á y thuyền đạo thành động càng là chỉ có hải tộc nhân loại nhiều lắm p h ù bơi chỉ đến thế mà thôi xem ra hải tặc cùng hải tặc liên thủ nhân loại ma pháp sư là không cách nào công kích đáy biển biển rộng lại như nhất đạo tâm trắng tiên nhiên bất luận ma pháp công kích vẫn là nhân loại cường nọ đều không thể làm gì bọn họ chiến sĩ cũng không cách nào lẻn vào đáy biển tác chiến rơi đại dương mênh mông cùng tự sát không khác biệt gì ở trong biển rộng hải tộc tàn sát giết nhân loại thực sự quá ung dung so với giết hải yêu cũng dễ dàng mà trên thương thuyền hàng hóa lợi nhuận càng là cao thái quá nhân loại thứ tốt quá hơn nhiều hải t ộ c dù sao không bị hòa bình điều ư ứ c ràng buộc nhưng là bọn họ cũng không dám trắng trận đánh cướp đội bơn như vậy cũng sẽ gặp phải hải tộc quân chính quy vây quét cùng hải t ộ c liên hợp không thể nghi ngờ là cái lựa cho tốt thu lợi năm mươi năm mươi số sách do hải tặc chị hoa nữ ngược lại thêm một cái không nhiều thiếu một không ít bởi hải tộc xuất hiện chiến cuộc lập tức nghiêng về một phía hiện tại đội buôn muốn làm không phải chiến đấu mà là bảo đảm thuyền không muốn chìm xuống mà hải tặc phương diện trực quan rêu r a o lên điên cuồng công kích mà vào lúc này đội buôn chung đột nhiên mở ra một chiếc to l ớ n thuyền chiếc thuyền lớn này vẫn ẩn nút ở đội tàu trung ương vào lúc này mới bằng lòng đi ra bọn hải tặc đều mắt mạo kỳ quang cho dù là tối ngốc hải tặc cũng biết thuyền càng lớn thứ tốt liền càng nhiều đẳng cấp cũng càng cao lần này bọn họ là gặp may cả lớn vô số thủy long hướng về thuyền lớn công kích những thuyền nhỏ kia đã là trong lưới chi ngư chạy không thoát hơn nữa bắt giặc phải bắt v u a trước nhân loại n h á t gan rất dễ dàng đầu hàng hơn nữa nhân loại nô lệ cũng là có thể bán lấy tiền hải tộc cùng bọn hải tặc cũng, cũng không muốn liều cho cá chết lưới rách tăng cường thương vong thuyền có thể bán lấy tiền hàng có thể bán lấy tiền nô lệ cũng có thể bán lấy tiền ngược lại một chữ đều là tiền to lớn cột nước đủ để đem bình thường thuyền nổ văng lên trời thế nhưng hải tặc cùng hải tặc môn đều thất vọng rồi mãnh liệt thủy hệ ma pháp công kích s á c thực uy lực rất lớn thủy nguyên tố tiếp theo nước biển dung hợp lực lượng va chạm năng lực xác thực rất hung g ữ hãn mà thân tàu cũng có thể g i n nước thế nhưng không có một hải tặc cùng hải tặc hưng phấn mà đáy biển còn truyền đến hải tặc môn đeo t h n g thiết hải thân a đó là cái gì nước r a m ộ t giáp phía dưới là đen tấm đồ vật c u n g tên đụng chạm phía sau còn ra ầm ầm tiếng vang không chỉ hải tặc bọn hải tặc t r ò n váng liền ngay cả cái khác đội buôn cũng t r ò n váng trời ạ đó là cái gì đã rất gần chiến đấu khu vực kệ xạ cũng xem rõ rõ ràng, ràng ràng đó là thiết không thể nào tưởng tượng được khó có thể tin thiết thuyền dĩ nhiên có thể ở trên biển đi loại bỏ một giáp cự thuyền lộ ra giữ tận sắt thép bộ mặt thật một chiếc trên biển chiến đấu pháo đài sắt thép cự thần thật đáng sợ bất kể là phép thuật vẫn là cung tên đánh ở phía trên lại như nạo ngỡ tự một điểm phản ứng đều không mà trên thuyền đột nhiên bắn ra từng cái từng cái tròn đồng một loạt bài pháp sư đứng ở phía sau nguyên tố phép thuật cao ngưng tụ mà cái k i a tròn đồng phảng phất có thể hấp thu nguyên tố phép thuật tự theo sát từng đạo từng đạo ánh sáng xạ vào trong biển ngắn ngủi bình tĩnh dầm dầm dầm ba đáy biển nổ tung phản ứng đến trên mặt biển từng đạo từng đạo trùng thiên sóng lớn mà ẩn tại đáy biển hải phép thuật a n h tạc đã nổ gần chết nhất đạo giữa không trung đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng tiến thủ lại như xạ điệu như t h ế ung dung cùng trở xuống mặt biển thời điểm đều đã biến thành thi thể hải tặc môn bắn bò đây là quái vật gì bọn họ lại lấy y bản lĩnh đều vô dụng này điểm thủy hệ phép thuật căn bản và bất động đối phương mà đáy biển khoan thành động liền cái bì cũng gõ không tới mà cao thấp bất bình thiết đâm đúng là quát thương không ít còn giống như mang theo một loại nào đó không bị nước biển r ộ i rửa độc tố đã còn có hải tặc bắt đầu trầm đề vô tri hải tặc đảm g á m mạo phạm vĩ đại ca ly di vương tộc các ngươi có thể đi chết rồi Căn cần bản không b ấ trong cứ thủ đoạn công kích cựi chiến cần tặc có thủ sát thép thuyền thể, hạm hải phía đoạn đó đem thuyền hải tặc và lăn đi liền có thể. đoàn nào, lăn liền bốn và sau lái qua ô i dài cây của sát, như bẻ khô giống hải ra r thật cột sát, quét thuyền hải tặc. như cảnh khô như cây bẻ khoảng thời gian ngắn cục diện nghiêng về một phía hải tặc môn vốn là mượn gió bẻ măng cùng hải tặc liên hợp có điều là vì dễ dàng mỏ một p h i ế u hiện tại lộ ra ngoài lập tức lách người chỉ cần l ẹ n vào đáy biển coi như là cái này sắt thép quái vật bình thường bắt bọn họ không triệt thế nhưng hải tặc liền thảm gào khóc thanh một mảnh rồn rập k ê u vào trong biển sắt thép cự hạm có thể không lưu tỉnh một hơi rết toàn bộ mà trên thương thuyền nhưng là tiếng hoan hô nhảy nhót tất cả mọi người đều đang vì cự hạng cố lên chỉ chốc lát sau bọn hải tặc liền đầu hàng loại này trận điển hình ở hải chiến chúng cũng ít khi thấy ở hải tặc cùng hải tặc liên thủ tình huống vẫn đúng là không nhân loại nào thương thuyền cũng có thể đỡ được lần này thực sự là một kỳ tích dù sao này chiếc sắt thép quái vật bản thân liền là to lớn nhất kỳ tích xem tình huống này ít nhất cũng phải phái mấy trăm tên mỹ nhân ngư tộc phép thuật cấp cao sư đồng thời sử dụng định cấp thủy hệ phép thuật phúc vũ phiên vân mới có thể lật tung nó đối kháng chính diện không có phần thắng chút nào bọn hải tặc từng cái từng cái bị vớt tới làm tù binh nhân loại đối hải tặc trừng phạt là cùng với nghiêm khắc bất luận người nào đều có toàn lực tại chỗ xử tử hoặc là thu làm đầy tớ kệ xạ cũng trà trộn trong đó hắn muốn biết mình và cả lì gì quan hệ phải tiến vào bên trong dùng lao đầu tự chính là không vào hổ làm sao bắt được có con còn hổ hải vực cái gì đông đông kệ xạ cũng không có trực quan ấn tượng lao đầu tự thật giống nói nó một cái nào đó vị trí đối nam nhân rất bụ nói thời điểm mắt còn có chút h ồ n g may mắn còn sống sót hải tặc như là rác rưởi như thế bị loài người bọn lính đánh thuê tập trung đến bom tàu góc lên thuyền cũng coi như kiến thức thuyền bọc thép bộ mặt thật cũng không phải tưởng tượng toàn bộ thiết giáp bên trong vẫn là chất gỗ kết cấu làm kệ xạ gần bong t à u thời điểm hiện càng kỳ quái chính là cho dù là bên ngoài thiết cũng có vấn đề khá giống nhưng lại không trọn vẹn là thiết đều là một loại rất khó chịu cảm giác kệ xạ đối trực giác của chính mình vẫn rất tin tưởng đây là nam nhân giác quan thứ sáu đương nhiên hắn đối thuyền bản thân hứng thú cũng không phải quá lớn càng quan trọng chính là tiêu chí bản thân hơi có dị động hải tặc liền sẽ đối mặt quất kệ xạ đang hổ ảm nhở n ư ợ c lục cường thực trốn ở chính giữa chờ đợi cơ hội thế nhưng những người này cũng không có cho hắn cơ hội này bỏ ra hải tặc đều bị giải trừ vũ khí bó lên nếu như không phải buổi tối duyên cớ đổ trên người hắn cũng sẽ bị nằm xuống nếu như có người dám động n g hệ lại nạ đưa cho hắn vòng tay hắn coi như không tìm kiếm thân thế của chính mình cũng sẽ đ ộ n g thủ dù sao mất đi vĩnh còn lâu mới có được nắm giữ trọng yếu cũng may hết thệ đều còn thuận lợi bọn họ như là heo như thế bị mau mau một nhỏ hẹp trong khoang thuyền duy nhất xuất khẩu chính là cái cao bằng nửa người cửa nhỏ nơi này thấy thế nào cũng giống như là quan động vật địa phương không khí bẩn t h i u khổ sở có chỉ là kịch liệt tiếng thở dốc cùng một luồng khó nghe mùi vị ngắn m ù i hoảng sợ qua đi bọn hải tặc cũng bắt đầu không an p h ậ n lên mẹ không nạn sớm biết như vậy còn không bằng chết rồi quên đi thôi đi chúng ta cuộc sống sau này mới gọi chó lợn không bằng sinh tử đều không thể kìm được chúng ta ta nguyên lai chính là trốn ra được nếu như này phải đi về thà rằng nhảy xuống biển tự sát một người trong đó hải tặc thở dài nói ngẫm lại một khi ngạn phía sau đãi nộ g toàn thân đều lương bị tóm lấy hải tặc sẽ chọn một nhóm vô dụng hoặc là đ ồ mục ở cảng lăng t r thi thể sẽ treo lơ lửng lên gian đe các ngươi tại sao phải làm hải tặc nhất thời nhỏ hẹp trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh đều bị vấn đề này kinh ngạc đến ngây người hoặc là nói là tên ngu ngốc kêu hỏi lên ngớ ngẩn vấn đề nếu như là bình thường nhất định sẽ gây nên một trận tức giận mắng cùng cười nhạo thế nhưng ở loại này tuyệt vọng nơi những người này nhưng cũng suy nghĩ lên ha <cười> ha h ỏ i thật hay hải tặc ai mẹ tiếp sinh ra chính là hải tặc lao tử làm hải tặc còn có thể sống đến hiện tại không làm hải tặc xương đều lạnh lẽo ta cũng là thời đại này nhân loại còn không bằng hải nhân có thể ngẫm lại sống thêm nhiều năm như vậy lao tử kiếm lời quá mức đầu người rơi xuống đất to bằng miệm chén ba hai mươi năm sau lại là một cái hào hán chúng ta này một tổ cũng coi như hữu duyên không thể cùng năm cùng nguyện đồng nhất sinh lại muốn cùng chết không sai đại gia báo cái tên gọi đi thỉnh thoảng có người báo ra tên gọi những hải tặc này lại vẫn không phải một tổ như là một đám người ô hợp liên hợp thể là một cái trong đó hiện đại dê béo chỉ e không nuốt vào được đem chu vi hải vượt hết thể hải tặc đều tập trung lên chẳng trách sẽ có lá gan lớn như vậy cùng nhân số không phải vậy vẫn đúng là không cái gì hải tặc dám đối phó như vậy đại thương đội dù sao nhiều đại của cải sau lưng liền lớn bấy nhiêu nguy cơ Đáng t i ế cần bọn bên bất họ vẫn tràng trong truyền chiến hạng. Chúng đến cùng trong, thương nhập, những chó má thủy tộc cả ngày nói cũng công. thuyết thép chó thủy khoác thủy hệ phép thuật cũng chỉ có thể vật là làm làm giã gặp gỡ gì quái kia cắt sắt ta tột tộc rửa xe cả có cỏ sao đau ở má thiết chính là cả lì dị bí mật chiến h ạ n g nghe nói này thiết ra hỏa ở mười mấy năm trước thì có thế nhưng lần thứ nhất cất cánh ngay ở cũng không trở về nữa liền cả lì dị vương tử vương phi cung đình đại ma pháp sư đều treo mới dẫn đến hiện tại chính biến cung đình lại nói ngược lại thời đại này vốn là nhược nhục cương thực có điều còn chút người phản loạn thật là có biện pháp dĩ nhiên tìm tới sắt thép chiến hạm bí mật bỏ ra nhiều như vậy năm lại chế tạo ra như thế một c h i ế c đến nhân loại nói chuyện gầy go gầy go tuy rằng vết thương chẳng chịt thế nhưng ánh mắt phi thường sáng sủa hơn nữa tinh thần quát thước khoe miệng hiện ra cười nhạo một người thổi cái tiểu hải tặc có thể biết chuyện này người kia đúng là tự d ê u nợ nụ cười ta ngược lại thật ra tình nguyện không biết không đúng vậy sẽ không làm hải tặc chúng ta có điều là chế tạo thuyền bọc thép linh kiện thợ thủ công dĩ nhiên cũng phải đổi tận giết tuyệt xem ra vương tộc đều là một hình dáng lao tử không làm hải tặc đều xin lỗi ông trời chỉ là không nghĩ tới vẫn là cắm ở cái này quái vật trong tay mọi người liên lạc một hồi s á c thực cạ l ý dị vương quốc gần nhất khí thế phi thường hung hăng liền hải tộc cũng không để vào mắt xem ra đồn đại là thật sự như vậy trên chiếc thuyền này tài chính là người nào a người khẳng định là không bình thường nhân vật hàng chỉ sợ cũng là bảo vật vô giá thật sự giả thứ này chuẩn bị nhiều hơn một chút e sợ hải tộc đều muốn hướng về chúng ta phụ xưng ơ thần hải t ắ c cũng là loài người đang khi nói chuyện vẫn là nghiêng về nhân loại cùng hải tộc vĩnh viễn là không cách nào hòa làm m ộ thể t cấu kết với nhau làm việc xấu có điều là vì sinh tồn thợ thủ công trào phúng mít một cái người nói chuyện nếu như thật đơn giản như vậy còn tên gì thần tích kiến tạo như thế một liền phải bỏ ra m ộ ư ơ i năm nghe nói thứ này vật liệu phi thường khó tìm cái kia năm đó cái kia siêu sắt thép chiến hạm là làm sao c h ầ m lẽ nào gặp gỡ hải tộc đại bộ đội nay cũng không rõ ràng thế nhưng một điểm có thể xác định tỷ tạ niệm đi trở về trên đường vừa vặn đụng với thần nguyệt b a o t á p từ đây liền biến mất biệt tích thần nguyệt b a o t á p trong lúc đừng nói tỷ tạ niệm chính là nọa thuyền cứu nạn cũng cho hết c h ứ n g nọa thuyền cứu nạn một chiếc được xưng vĩnh viễn không bao giờ chìm nghỉ c h u y ề n thuyết hiện tại mãi ai trên hết thẻ sinh vật đều là bắt nguồn từ chiếc thuyền kia thế nhưng ai cũng chưa từng thấy từ ngươi rất lạ mặt nha cái nào bộ phận nơi này đều là chút lao du tử cũng may trong khoang thuyền ám n g i mạng không phải vậy một chút liền có thể nhìn ra cái hở phàm là hải tặc cả ngày ở trên biển kiếm cơm ăn từng cái từng cái sởi hắc bên trong nước mỡ thế nhưng kệ xả cũng không phải hải tặc ngoại trừ đánh cướp bình thường cũng kiêm chức làm ngư dân dù sao không phải mỗi ngày đều có thuyền có thể cướp đúng đấy nghe lời ngươi âm thanh rất non mà khẩu âm cũng sinh trong khoảng thời gian ngắn hết thẻ hải tặc toàn bộ ánh mắt tập trung ở kệ xạ trên người Chương Thánh hóa nữ giáo hóa. kệ xạ đối tình huống như thế căn bản không thèm để ý người tài cao căn lớn hắn muốn muốn đi ra ngoài trình độ như thế này căn bản không ngăn được hắn những nhân loại này càng không phải là đối thủ của hắn được rồi các ngươi dọa dọa người ta vị tiểu đệ này khả năng mới vừa vào được không k i ể u đáng tiếc à, mệnh không tốt mọi người cũng bị làm nổi lên chuyện t ư ơ n g tâm thời đại này đã lâu cùng đường m ặ t lộ mới đi tới này điều không đường về ai không muốn lao bà hải tử nhiệt dường đầu có mấy cái là trời sinh tàn bạo nhất định phải làm hải tặc không được chúng ta không thể liền chết như vậy đến muốn nghĩ biện pháp một hải tặc dùng hết sức lực toàn thân muốn tránh thoát dây thừng có thể chiếm được ra hắn đối sức mạnh của chính mình rất tin tưởng đáng tiếc dây thừng vẫn không nhúc ních cái kia thợ thủ công hiển nhiên rất có kiến thức các ngươi không chi phí lực đây là ngâm quá hóa thạch dầu gân bọ thẳng hơn nữa là bế tắc dùng đ a o đều rất khó cắt đứt không sai à vật này rất đắt không phải là người nào đều xứng được với dây c h ó i như thế câu nói này cũng bằng mất đi hy vọng duy nhất dây thừng chỉ là phụ có thể như vậy lượng lớn sử dụng loại này dây thừng lại ngồi thiết đạn n h ì ạ số hai người căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng đi ra ngoài cũng là một con đường chết lẽ nào liền như thế chờ chết sao bọn hải tặc cũng không căm lòng mà kệ xạ chậm d à i hướng về cái kia thợ thủ công muốn biết điểm liên quan với cả lụy dị vương tộc sự t ì n h cái kia dây chuyền mà ùn nói là của hắn nếu là của hắn vậy nói rõ thân thế của hắn cần thiết cùng cả lụy dị vương tộc có quan hệ chỉ có điều dây chuyển đã đưa cho hệ lệ nạ hiện tại cũng không cách nào tham chiếu nói không chừng hắn cũng là vương tộc nô lệ hoặc là khả năng là hải tộc cùng nhân loại thông hôn kết quả trong lúc nhất thời kệ xạ cũng là suy đoán lung tung tôn kính thánh nữ điện hạ chủ hào quan có mặt khắp nơi chính như ngài nhìn thấy chúng ta đã thành công đẩy lùi hải tặc cùng hải tặc công kích đồng thời tù binh may mắn còn sống sót hải tặc sẽ dùng bọn họ đầu tế điện vĩ đại chủ các hạ chủ là nhân tử hắn cần không phải máu tươi mà là người hầu trung thành hải tặc cũng là chủ người hầu ta sẽ cảm hóa bọn họ một người tuổi còn trẻ nữ tử ngồi ở tịch phía sau hắn là một loạt thân mang ngân giáp cao đại kỵ sĩ nếu như nhìn kỹ tuyệt đối sẽ hủ chết người những này tinh mỹ tuyệt luôn áo giáp dĩ nhiên là do bí ngân chế tạo này truyền đi quả thực chính là chuyện cười bí ngân a đó là cỡ nào đắt giá kim loại luyện kim thuật sĩ môn yêu nhất lại bị chế tạo thành áo giáp bất luận cái nào luyện kim thuật sĩ nhìn thấy cũng sẽ thổ huyết thực sự là lãng phí tới cực điểm thế nhưng nếu như biết thân phận của những người này liền sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên bởi vì bọn họ là mã đại lục đệ nhất đại giáo thần nguyệt giáo giáo đình kỵ sĩ những người này đáng sợ tuyệt k h ô n g ở tại bọn hắn đắt giá áo giáp trên nguyên lai thần nguyệt giáo chỉ là cái tiểu giáo hội thế nhưng thần nguyệt g i á n lâm phía sau người này một lần trở thành mã đệ nhất đại giáo giáo đồ trải rộng đại lục các quốc gia đương nhiên những quốc gia này sở dĩ cho phép người này triển là bởi vì bọn họ tuyên dương chính là vương quyền mà không phải giáo quyền hơn nữa ở thần nguyện trong chiến tranh đối với cổ động sĩ khí s á t thực nổi lên rất trọng yếu tác dụng thế nhưng chiến tranh kết thúc một ít chuyện có chút biến chất chính trị thứ này quá phức tạp thần nguyện giáo hoàng mấy năm gần đây cùng mỗi cái đế quốc chi gian quan hệ cũng không thế nào hòa hợp thế nhưng ai cũng không chịu trước tiên trở mặt lần này để thánh nữ phỏng vấn cả lì gì cũng là có mục đích khác mà cả lì dị cũng mượn cơ hội này cảnh cáo một chút giáo hoàng bọ cả lì dị vương quốc sức mạnh nhưng là không phải chuyện nhỏ đương nhiên mạ tỷ thân vương đối cái này giáo hoàng lao già kia vẫn là mãn khâm phục thật không biết từ nơi nào tìm tới đây sao một tiểu thiên sứ tới làm thánh nữ mỹ nữ hắn là gặp qua không ít trước mắt thánh nữ khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia thì vết liền ngay cả tính cách cũng là quả thực chính là một tia không nhiễm ở dáng vóc t i ể u tụy tín đồ trong mắt thánh nữ là hoàn mị không thể khinh nhuận thế nhưng ở hắn loại này không thế nào dáng vóc t i ể u tụy trước mắt lại như một khiến người ta vừa thấy liền muốn nhào tới hảo hảo dạy dỗ tiểu dương cao cái kia da thị trắng như tuyết hạ là thế nào một phen cảnh tượng a đương nhiên mập mạp mạ t ỷ thân vương trong đầu cũng không có nhồi vào thịt mỡ trên mặt vĩnh viễn là loại kia dáng vóc t i ể u tụy mỉm cười loại kia thành khẩn liền chính hắn nhìn đều sẽ cảm động thánh nữ điện hạ lòng dạ quả nhiên cùng b i ể n rộng như thế rộng lớn không sai hải tặc cũng là chủ người hầu hy vọng chủ có thể khoan dung tội lỗi của bọn họ mạ t ỷ không chút biến sắc thưởng thức thánh nữ vóc người ba nếu có thể xốc lên nhìn là tốt rồi chỉ là thân phận này liền đủ khiến người ta kích thích bất chi bất giác hắn dĩ nhiên có một loại nào đó kích động không biết trời cao đất rộng nha đầu chết tia dĩa những tia kẻ liệu mạng rét sạch sẽ đương nhiên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao đây là h ắ n tòa hữu minh thánh nữ c h ạ m lên bên người hai mươi tên kỵ sĩ chia làm tả hữu hai hàng đem tất cả mọi người tách ra coi như là mạ tỷ cũng như thế thần nguyện kỵ sĩ là không cho phép bất luận người nào chưa qua cho phép gần thánh nữ mỗi cái thần nguyện kỵ sĩ đều là trong giáo hội từ trung phái mạ tỷ biết muốn từ những người này trên người mỏ ít đồ còn không bằng cùng hải tặc nói chuyện yêu đương dễ dàng điểm thợ thủ công cũng chưa chết hoảng sợ có thể đã mất cảm giác nhìn quen miễn cưỡng gác a o đúng là cùng kệ xạ giảng giải một điểm liên quan với cả l y dị sự tình đồng thời cũng đánh một hồi loại kia nặng nề cảm giác cái khác hải tặc cũng là n g ư ờ i một lời ta một lời như thế nháo t r ò trái lại không cảm giác mình như tù phạm cũng coi như là đ á n g c h u n g mua vui thế nhưng kệ xả nhưng không có được cái gì tin tức hữu dụng trái lại càng thêm thất vọng bởi vì loại kia tiêu chí ở cả l ụ dị vương tộc trong quý tộc rất phổ biến chỉ dựa vào một tiêu chí căn bản nói rõ không là cái gì vòng tới vòng lui còn phải tìm tới mạ ùn mới có thể biết mình thân p h ậ n thật hắn rất muốn gặp gỡ cha mẹ chính mình hỏi bọn họ một chút tại sao muốn vứt bỏ hắn vấn đề này ngay ở trước mặt mạ ùn hắn chưa từng có đề cập tới thế nhưng đáy lòng đã xoay quanh rất lâu hắn cho rằng khẳng định là cha mẹ vứt bỏ hắn hơn nữa nguyên nhân rất khả năng là hắn là cái hải tộc nhưng là nói thật ngoại trừ có thể ở đáy biển cuộc sống tự do tự tại kệ xạ càng như một nhân loại đương nhiên lâu dài ở đáy biển sinh hoạt khả năng còn có cái khác nguyên nhân kệ xạ ác hiện ra phi thường miến mỹ l a n g quang la môn m đi ra đi mạng của các ngươi thật tốt tám đời đã tu luyện phúc khí thánh nữ điện hạ muốn triệu kiến ngươi môn đều cho lão tử đàng hoàng làm tốt các ngươi mạng nhỏ liền có thể bảo vệ cái nào không có mắt thằng nhóc g á m tả sẽ chờ y ma sa a i ra ở thị vệ thét to chung bọn hải tặc lào đảo bỏ đi ra có thể lần thứ hai nhìn thấy trên biển bầu trời đêm hô hút mấy cái không khí mới mẻ đối với bọn họ tới nói cũng giống như là sống lại giống như vậy kệ xạ trốn ở trong đám người cần thiết đánh cái cơ hội đào tẩu ngược lại nơi này cũng không chiếm được tin tức hữu dụng hơn nữa hắn ở trên thuyền cảm thụ nhiều hơn chút sức mạnh to lớn nhất định phải tìm cái cơ hội thích hợp đào tẩu bọn hải tặc bị võ trang đầy đủ binh sĩ chạy tới trên b o n g thuyền những thứ này đều là từng va chạm xã hội vừa nhìn địa bộ này liền biết đá vào tấm sát những này căn bản không phải lính đánh thuê mà là quân chính quy loại kia h á o giáp trên huy trường cho thấy bọn họ cạ lì dị vệ đội thân phận xem ra trên thuyền thực sự là đại nhân vật vào lúc này khoang thuyền đi ra đ o à n người phía trước nhất chính là một con lợn tự động bị quên ánh mắt của mọi người đều bị thần nguyệt hạ thiếu nữ hấp dẫn xinh đẹp tuyệt trần dung mạo một tịch bạch tỉ í ỉ hải gió vừa thổi có loại tiên nữ cảm giác chân ngọc càng có một loại không dính thế tục cảm giác hai bên bọn kỵ sĩ cường thanh thế lớn càng là ép người chung quanh không t h ở đổi kệ xạ cúi đầu trước mắt những thứ này đều là đối thủ khó dây dưa nhân loại thật là đáng sợ nhiều như vậy mạnh mẽ chiến sĩ có điều những người này muốn bắt hắn vẫn là không thể lấy thực lực của hắn tiến vào biển rộng thực sự quá dễ dàng mà đến trong biển ở tới đây sao hai mươi cũng không phải là đối thủ của hắn các ngươi này quần tội ác t ẩ y trời hải tặc thấy cao quý thánh nữ điện hạ còn không mau nhanh quỳ xuống quỳ xuống ở đao kiếm bên dưới bọn hải tặc một loạt bài quỳ xuống bọn họ cũng không có lựa chọn khác thế nhưng luôn có không muốn quỳ kệ xạ cùng cái kia thợ thủ công chính là trong đó thứ hai mấy người các ngươi thật là to gan phạm vào tội chết dĩ nhiên còn dám phản kháng người đền a đem bọn họ ném xuống biển mạ tỉ trên mặt thịt mỡ đều đang lay động những này tiện dân dĩ nhiên làm mất m ặ t hắn chết một vạn lần cũng không đủ t r â m đã mạ tỷ thân vương bọn họ đều là chủ con dân ở chủ hào quang hạ người người bình đẳng để bọn họ đều chạm đứng lên đi thánh nữ âm thanh tràn ngập mẫu thân ôn nhu cùng nhân tử nay không phải ngụy trang có thể ngụy trang đi ra tuy rằng âm thanh rất non nớt thế nhưng loại kia thành kính quả thật có thể để mỗi người cảm nhận được đương nhiên như mạ tỷ chủng ma này quỷ cũng không muốn chủ nhân là đường đùa hắn cân nhắc chỉ là cao quý thánh nữ quần áo hạ vẻ đẹp thánh nữ điện hạ để ngươi đứng lên đến đều chạm đứng lên đi đây là thánh nữ điện hạ nhân từ hà quang mạ t ỷ không quên đập trên vài câu ngựa thời đại này c ơ m có thể không ăn định ngọt không thể không đập thánh nữ đạp nguyệt quang về phía trước hai bước vào lúc này bọn hải tặc mới hiện cái này được gọi là thánh nữ bé gái dĩ nhiên trôi nổi ở giữa không trung từ đầu đến cuối đều không có lạc quá thấp chỉ là bị một toàn bộ tinh thần nguyệt kỵ sĩ chặn lại rồi theo thánh nữ di động thần nguyệt kỵ sĩ hình thành một cái vòng tròn hồ đem thánh nữ vây vào giữa thánh nữ cũng không nói tiếng nào chỉ là đưa ra hai tay nâng hướng thiên không liên tiếp t h ê hai ca ngợi tri từ từ trong miệm nàng chạy xuôi mà ra đây là kệ xạ lần thứ hai nghe được tốt như vậy nghe tiếng ca mặc dù là hoàn toàn khác nhau loại hình thế nhưng quả thật rất đẹp d i ệ u theo thánh nữ tiếng ca nhất đạo thánh quang từ trên trời r g xuống mà bị thánh quang bao trùm bọn hải tặc đột nhiên hiện vết thương trên người dĩ nhiên ở kịch liệt chuyển biến tốt thậm chí nhiều năm lão thương đều là như vậy thần tích ca đây là truyền thuyết chữa trị phép thuật chỉ có thuần khiết nhất người mới có thể phóng thích cải tử hồi sinh phép thuật phép thuật vẫn bị cho rằng là binh khí giết người phương pháp hệ lửa thủy hệ thổ hệ khí hệ hẳn là như vậy chỉ có trong truyền thuyết quang minh phép thuật mới sẽ có trị liệu tác dụng mà có thể sử dụng loại ma pháp này chỉ có bị thần tán thành thuần khiết người tay từ nhỏ nói võng cung cấp người mới nhất tiểu thuyết xem dập dờn ôn nhu bạch quang thánh n ữ như cùng nhân loại tốt đẹp nhất một mặt tượng trưng vào lúc này coi như đầy bụng người ngu ngốc m à tỷ cũng có chút vì chính mình t à ác ý nghĩ cảm thấy xấu hổ kệ xạ vẫn là rất cảm động bởi vì hắn cũng cảm giác thân thể của chính mình dĩ nhiên có loại biến hóa kỳ quái sức mạnh đang khôi phục đương nhiên trên người hắn không có nhu cầu gì trị liệu nhưng là, loại, cảm giác đó vẫn là mãn thoải mái. loại ma pháp kia sức mạnh rất kỳ quái hắn có thể xác định đó là phép thuật thế nhưng là cùng bình thường bốn hệ phép thuật không giống cũng không cách nào nhận biết loại này nguyên tố tồn tại cô bé này vẫn là rất hiền lành hắn tự nhiên rõ ràng hải tặc kết cục cùng địa vị mà đối phương cao quý cũng là rõ ràng dĩ nhiên đồng ý cho những người này trị liệu liền trọng điểm này kệ xạ liền cho hắn đánh c h í thuận thập phân tự nhiên là cho hệ lệ nạ chủ nói thiên hạ vạn vật đều là con trai của hắn phạm sai lầm cũng không phải không thể cứu chữa q u y y đi, chủ sẽ thu nhận hắn sai đường hải tử ca ngợi vạn n ă n g chủ nói hai tay tạo thành chữ thập nhìn không trung thần nguyện trắng non tiểu thủ ở cái chán cùng trước ngực tả hữu các điểm mực hồi đối với thần nguyện giáo bọn hải tặc cũng là nghe nói qua chỉ bất quá bọn hắn trở thành hải tặc phía sau liền không tin thời khắc sống còn bọn họ chỉ tin cờ đầu lâu đó là vạn năm bất biến hải tặc tín ngưỡng nhưng là vào lúc này hết thẻ hải tặc đều chấp tay hành lễ tiếp theo thánh nữ cầu nguyện bàn tử mạ tỷ âm thầm hoảng sợ mồ hôi c h á n trâu đều tích đi vì gì, cái tiểu nha đầu này có phải là sẽ mê g ắ á p tâm vừa này hắn suýt chút nữa lạc lối nhìn một đám dáng vóc t i ể u tụy hải tặc mạ tỷ cảnh giác càng ngày càng cao đã sớm nghe nói thần miệt giáo giáo đồ càng ngày càng nhiều mỗi cái vương quốc cũng không quá thật khống chế thậm chí rất nhiều quý tộc cũng vào giáo thế nhưng vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt chuyện này sau khi trở về muốn lập tức cùng hoàng đế bậy hạ b m báo tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ t r u ể n xuống mạ tỷ thân vương bọn họ đã cảm nhận được chủ hào quang quy y thần nguyện giáo lên bờ phía sau xin mời thích thả bọn họ đi mạ tỷ khuôn mặt tươi cười đón lấy đ ú n g thánh n ữ điện hạ ý nguyện của ngài chúng ta sẽ vâng theo trong lòng thầm mắng ba cùng trở lại nhất định phải hào hào tuyên truyền một hồi thần nguyện giáo chứa chấp hải tặc khà khà vừa nghe chẳng những có thể mạng sống còn có thể không cần làm nô lệ bọn hải tặc lập tức quỳ xuống đất đại bái cảm tạ thánh n ữ ấn điện đương nhiên là có cá nhân ngoại lệ một mình đấu đứng kệ xạ đặc biệt là dễ thấy m ạ tỉ tiểu c h ứ n g mắt lông mày nhữ lại mập mạp ngắn nhỏ ngón tay chỉ vào kệ xạ dĩ nhiên không cảm giác được chủ hào quang nhất định là tà giáo đồ thánh nữ điện hạ như vậy ngoan cô phái cần thiết dùng hỏa hình a thánh nữ ngăn lại tức sẽ tiến vào trạng thái nổi khủng thân vương thân thể như là không có lực hút tự về phía trước phiêu giật mà bên người kỵ sĩ cũng lặng yên không một tiếng động theo vào tất cả tự nhiên có chút không tự nhiên rất nhanh thánh nữ liền đến kệ xạ trước mặt kệ xạ vẫn là như cũ trên giới đánh giá trước mắt cô bé này Kỳ thực coi như hải thần ự c coi hải như h t đ ế nữ hắn nhân thánh cũng là một dạng, đừng nói n là là loại thánh nữ. một Một thanh tân t luồng khí ứ cũng bay gan, tới, không phải mùi thơm, nhưng là thấm ruột thấm phải mùi không nhưng cùng là dạ các nàng đẹp, là lạ rất cờ các c dạ không kém có ạ loại n nhân cũng không hoàn toàn là gái xấu mà. Thánh nữ cũng không h xem xấu mà. ra là gái c bởi vì kệ xạ vô lễ nhìn thẳng mà tức giận thậm chí cũng có chút ngạc nhiên đánh giá c á i này lại dám theo dõi hắn hải tặc đối mặt chủ hào quang lại vẫn không dáng vóc tiểu tụy người đã ít lại càng ít lẽ nào hắn là dị giáo đồ tiểu mội mọi ngươi tên là dị kệ xạ cười híp mắt hỏi có chút bất lương đại thuốc cảm giác có điều h ắ n là cảm thấy tiểu cô nương này thuần thuần đáng yêu thánh n ữ ngần người từ nàng sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó sẽ không có người dám như thế s ư n g hô nàng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng loại này ngữ khí nói chuyện với nàng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái lớn mật lại dám đối thánh n ữ điện hạ vô lễ ầm ầm hai mươi tên thần nguyện kỵ sĩ đồng thời gào thét mạnh mẽ đấu khí dọi sáng bầu trời cùng một màu bạch ngân đấu khí thật là có đủ phô trương những người khác nhìn hít vào một ngụ m khí lạnh mập mạp từ thân vương cũng ở trong lòng cầu nguyện này quân giáo hội biến thái ở nơi nào internet nhiều như vậy bạch ngân chiến sĩ chẳng trách dám để cho thánh nữ đến cả l ì gì, liền này hai mươi người là có thể ở ngàn vạn binh mã c h u n g g i ế t tiến vào g i ế t ra đối mặt như vậy tập trung gầm dữ dội hơn nữa khí thế trực ép kệ xạ hai bên bọn hải tặc đã sớm thiểm cái không còn một ngống thế nhưng kệ xạ vẫn là khuôn mặt mở sắc chỉ là khí thế mạnh mẽ đem ý phục của hắn thổi lên thật mát mẻ thánh nữ phất tay ngăn lại thần n g u y ệ t kỵ sĩ rất hứng thú nhìn cái này không phải nhân loại thường c ư ờ i nhạt đạo tên là danh hiệu g i á n g góc t i ể u tụy h tâm mới là trọng yếu nhất đối chủ thành kính linh hồn mới có thể tinh khiết mới có thể không được ngoại vật tập kích mới có thể được vĩnh sinh ngươi hiểu chưa thánh nữ dùng thuần khiết nhất ánh mắt nhìn kệ xạ hy vọng cái này ngoan cấu người có thể lý giải chủ đề tâm lương đắng đáng tiếc kệ xạ đồng học thuộc về điện hình ngoan cô không thay đổi hoặc là chính là tuệ căn không đủ làm sao cũng không cảm giác được chủ h à o quang chờ đã thánh nữ điện hạ tình huống có chút không đúng người này không giống như là hải tặc ban tử ta là bị hải tặc trộm tới kệ xạ c ư ờ i hì hì nhìn chằm chằm mạ t ì thân vương c á i bụng thật phị à thật không biết làm sao mọc ra nếu là mạ tỷ cáo giả bị một tên đầy tớ như thế trào phúng vẫn là phá thiên hoang lần thứ nhất sắc mặt thuấn gian tái nhận mắt nhỏ bắn mạnh ra h à o quan g kinh n g ư ờ i có điều ở thánh nữ quay đầu lại thuấn gian lập tức biến thành ôn hòa lên trở mặt công phu có thể nói nhất người ta thánh nữ điện hạ xin mời đưa cái này tả ác dị giáo đ ổ giáo cho ta đi chủ nói muốn cứu vớt sai đ ư ợ c người thế nhưng đối với những kia hoàn toàn x a đoạn chúng ta cần thiết triệt để hủy diệt mạ tỷ nói như chặt đinh chém sát liền giáo lý đều đã vận dụng lúc trước đọc thần nguyện kinh thời điểm nhưng là bỏ ra rất lớn công phu tìm rất nhiều cô nàng x i n h đẹp đọc cho hắn nghe thật vất vả mới nhớ kỹ hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng mạ tỷ thân vương hắn rất trẻ trung làm chủ kính dân lữ đồ vừa mới bắt đầu chủ hào quang sẽ dọi sáng hắn tâm tin tưởng chủ là văn năng thánh nữ âm thanh vẫn là trước sau như một khiêm tốn tự tin mạ tỷ không nghĩ tới có thể chạm cái nhuyễn cái đinh ám chửi một câu chủ yếu là văn năng thần nguyệt giáo còn tuyên truyền n h ữ g cái dám giáo lý trực tiếp để chủ nâng giấc mộng cho tất cả mọi người không phải xong việc một đám người điên đương nhiên hắn là sẽ không bởi vì một thấp hèn hải tặc cùng thánh nữ xung đột dạ phụ kỵ sĩ xin mời đem hắn mang lời cầu nguyện của ta thất ta muốn dạy hóa hắn là thánh nữ điện hạ đầu lĩnh một anh tuấn kỵ sĩ con người nói Lệ hải ự c c đã muốn lấy người, đột muốn người, nhiên lấy m thấy t ể u cô có c nương này h ú tộc đáng đẹp thương, thật m t ô gái một mực suy người h hơn nữa chúng độc còn không、cả. nhân loại hoa hoa đầu hốc đều là sẽ chế Hải ĩ co cái độc còn cạn, góc tộc loại vấn vật, vật tin nữa n đề, đồ đầu đều mịt tạo một ít vật kỳ quái. gì mở kỳ là sẽ tuy rằng tờ phụng hải thần thế nhưng đó là mỗi cái hải tộc tâm linh ký thác cũng sẽ không tiếp theo hải thần danh nghĩa làm lung ta lung tung sự tình càng sẽ không đánh hải thần danh nghĩa can thiệp người khác như loại này giá o hóa rất là buồn cười có thể hắn cần thiết giá o hóa một hồi cái này g â y n ố c nữ hải tử thánh nữ phòng cầu khẩn là một bố trí vô cùng đơn giản to nhỏ cũng không lớn khoan thuyền có điều cái này trong căn phòng nhỏ nhưng lộ ra một loại yên tĩnh khí tức bọn kỵ sĩ lưu ở bên ngoài phảng phất cũng không lo lắng kệ xạ có thể làm ra cái gì đến kệ xạ rất tùy ý tọa ở trên một chiếc bồ đoàn thánh nữ nhìn kệ xạ động tác hơi kinh ngạc đó là quý hướng về chủ công nghệ dùng người này làm sao có thể làm đến đây t i ể u nha đầu nhìn cái gì vậy đệm vốn là dùng để tòa mà kệ xạ l â m l â m liệt liệt vẫn là không thể để cho tiểu cô nương tức giận xin mời gọi ta thánh nữ điện hạ sai đường cựu con trở lại chủ ôm ấp đi nơi đó mới là ngươi vĩnh hằng i a nói thánh nữ chậm lên từng đạo từng đạo nhu hòa thánh quang từ trên người nàng lan ra đến dần dần vây quanh kệ xạ chậm rãi thẩm thấu đi vào thánh nữ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ chỉ cần chịu tiếp thu thánh quang liền cho thấy người trước mắt không phải á c ma chỉ là kết quả cũng không có nàng tưởng tượng tốt như vậy từ ư n thánh nữ thành kính. Tín ngưỡng tin thì có, không tin g thì thì t không. có, khi trở thành thánh nữ bắt đầu từ giờ khác đó nàng thánh quang liền có thể cảm hóa lòng người điều này cũng làm cho nàng tin chắc chủ hào quang nhưng là người trước mắt phảng phất vẫn không có bị cảm hóa kệ xạ thoải mái chậm rãi xoay người loại này khá giống trong truyền thuyết quang minh phép thuật thánh quang chiếu lên còn thật là thoải mái có điều thật sự không ra sao lẽ nào chiếu mấy lần liền có thể làm cho hắn quy ý ả tiểu cô nương đến tọa ngươi vẫn là rời đi những người kia đi ta xem những người này không phải thai to mặt lớn chính là ánh mắt đờ đẫn đều không phải vật gì tốt ngươi vẫn là về nhà tìm cha mẹ ngươi đi thánh n ữ hôn mê lần đầu nghe được câu nói như thế này khẳng định là nội tâm hắn bên trong còn có ác ma tồn tại nhất định phải cứu vớt hắn t ừ n g đạo từng đạo thánh quang từ trên trời giang xuống không ngừng truyền vào kệ xạ thân thể dần dần kệ xạ dĩ nhiên có thể cảm nhận được một loại tân nguyên tố tồn tại rất kỳ quái một loại nguyên tố có năng lực kỳ lạ mà lúc này trôi nổi thánh nữ đã thở hồng hộc đổ mồ hôi tràn trề nàng cảm giác đối phương đang kịch liệt hấp thu nàng ma lực thánh quang thuật dĩ nhiên dừng không được đến thân nguyện bọn kỵ sĩ cũng không có ở lại cửa mà là rời đi một khoảng cách ở trong mắt bọn họ không người nào có thể chính diện xúc phạm tới thánh nữ ở thánh quang bên d ư ớ i bất luận người nào đều sẽ thân phục hơn nữa chủ sẽ phù hộ thánh nữ